Tộc Lão chạm đến nàng vọng lại đây ánh mắt, ánh mắt hơi lóe. Cố Kiều rõ ràng nhìn thấy nơi đó mặt trói lọi ấy nấy, nàng trong lòng càng là hùng hỉ. Đường Hạ cố thận đem ngươi trạng cáo lặp lại lần nữa. Cố Duệ lập tức giảng đạo. Hắn cũng hy vọng cố Kiều có thể từ tộc Lão khác thường luôn luận chung nhận thấy được chút cái gì, không cần rơi vào yến vương bấy dập. Cố Thận lập tức lại đem lúc trước trạng từ nói một lần. Hiện giờ Tây Bắc bất bình, ta tảng tôn cùng với rất nhiều bá tánh hải tử đều hưởng ứng triều đình trung binh, toàn quân kháng địch. Bọn họ ở tiền tuyến Anh dũng chiến đấu hăng hái, chính yêu cầu chúng ta tại hậu phương kiên định duy trì. Triều đình đối nữ tử kết hôn thực hành tuổi hạn chế, chính là vì gia tăng dân cư, bảo đảm lương thực sinh sản. Ta làm tộc lão, ở tiếp lớn lên mệnh lệnh sau, lập tức toàn thôn từng nhà báo cho. Tộc lão một bộ trung thành và tận tâm, đại nhân đại nghĩa bộ giáng. Tiếp theo hắn đau lòng giảng đạo, này cố xảo nhi trước kia ở chúng ta trong thôn lớn lên, sau lại hộ tịch rời vào tùy Châu Phủ, theo lý thuyết đã không về ta Quảng chính là chúng ta rốt cuộc từng có lui tới nay không tới rồi năm nay mùa thu đều còn chưa nghe nói nàng đính hôn nhân ra, ta tính tuổi không đúng lúc này mới vội vội vàng vàng mà tới rồi tùy châu thành này vừa hỏi mới biết được nàng thế nhưng còn chưa cập kê hắn tràn đầy khiếp sợ mà tiếp tục giảng đạo nay tuổi căn bản không khớp a nay trong đó nhất định liên lụy rất nhiều ta không dám vọng tự phỏng đoán lúc này mới chạy nhanh tới kích chống khẩn cầu thỉnh đại nhân tra cái rõ ràng minh bạch nàng tuy là ta nhìn lớn lên Nhưng nếu thiên hạ nữ tử toàn như nàng giống nhau hưởng cố luật pháp, bóp méo tuổi, kia triều đỉnh chính lệnh như thế nào thực thi? Ở tiên tuyến đánh giặc các chiến sĩ làm sao tới củng cố bảo đảm? Này đây, thỉnh cố đại nhân trà rõ việc này. Này một phen lời nói, nói được hiên ngang lẫm liệt đồng thời còn có thể kích khởi mọi người cùng lý tâm, bởi vì ngoài cửa vây xem bá cánh giữa xác thật có nhân ra hải tử đi đương binh. Mà tộc lao tóc trắng xóa, hiện giờ cô đơn chức bóng quỷ gối nơi này. Càng là làm người đáng thương hắn một cái lao nhân Vì tẳng tôn nhi lo lắng Cố kiểu không thể không than một tiếng này trạng từ viết đến rượu Liên ở ngoài cửa ba cánh đều nào khi Nàng nhìn về phía cố thận Bình tĩnh không gợn sóng trả lời Thì ra là thế Theo sau liền thấy nàng túi người khái cái đầu Ngay sau đó đứng dậy Sau đó đối thượng đầu cố duệ giảng đạo Dân nữ cố xảo nhi Năm nay chân chính tuổi là 17 tuổi Trước đây sắc có bóp méo tuổi việc Dân nữ thú nhận bục trực Cố duệ kinh hãi Hiển nhiên không nghĩ tới nàng thế, nhưng trực tiếp thừa nhận. Ngoài cửa ba cánh cũng một đám trợn tròn đôi mắt, nguyên tưởng rằng muốn một phen cha tấn bức cung nha đầu này mới bằng lòng thừa nhận đâu, lại không nghĩ nàng nói thẳng. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, cố kiều tiếp tục giảng đạo. Dân nữ tự biết vi phạm triều đình pháp lệnh là vì phạm pháp, nhưng dân nữ đều không phải là cố ý vì này. Dân nữ mẫu thân lẻ loi một mình, dân nữ nếu là sớm liền gả cho, chỉ dư mẫu thân một người, làm người con cái không thể tận hiếu với trước, dân nữ. Dân nữ khổ sở trong lòng này một quan A. Nàng thanh âm mang theo nghẹn nào nói cúi đầu đi xuống, duỗi tay gật lệ. Đến nỗi kia nước mắt, tự nhiên là không tồn tại. Đại Hy Triều không phải nặng nhất hiếu đạo sao, nàng liền lấy này làm lấy cớ hảo. Quả nhiên, nàng này biện giải nói âm rơi xuống sau, ngoài cửa ba tánh nghị luận thanh nhỏ đi nhiều. Nhân ra cô nhi quả phụ, cũng không dễ dàng, này còn không phải không có cách nào. Tiến vương tựa hồ cũng không nghĩ tới cố kiểu như vậy trả lời, hơi hơi ngồi ngay ngắn lúc này mới ngước mắt chiều nàng nhìn lại, nhìn thấy cố tiểu vùi đầu rơi lệ, hắn trong lòng cười nhạo một tiếng, này tiểu nha đầu, đảo cùng nàng lao cha giống nhau lao cá. theo sau hắn đuôi lông mày hơi trọn, nhìn về phía cố duệ, tựa hồ đang chờ đợi hắn như thế nào phán quyết. cố duệ trong lòng khó khăn, nắm kinh đường một tay nắm thật chặt. sau một lúc lâu, hắn trầm ổn thanh âm ở công đường thượng vang lên. hiện giờ bị cáo thú nhận buộc trực, nguyên cáo cố thận sở cáo bót méo tuổi một chuyện đều là sự thật nghiệm ở bị cáo một mảnh hiếu tâm phân thượng lại niệm cập triều đình lúc trước tuyên bố hạn tuổi kết hôn luật pháp bổn ý ở chỗ cổ vũ đại gia tảo hôn sướng sớm sinh dục bản quan phán quyết bị cáo cố xảo nhi giam giữ ba ngày cũng ở buổi nguyệt nội xác định hôn sự đồng thời sao chép pháp lệnh trầm biến khắc trong tâm khảm trừ cái này ra này mẫu mai thị cũng ứng chịu tội liên đối chi tội đồng dạng giam giữ ba ngày cũng phạt bạc trăm lượng hiến vương hơi hơi chọn một chút mi khoe môi tươi cười thâm thâm như vậy trường phạt nghe hù người Trên thực tế đối mai thì mẹ con căn bản là không đau không ngỡ. Nhìn phủ nha ngoại thấp giọng thảo luận các bá tánh, hắn không cấm bội phục cố rể hảo thủ đoạn, bất quá. Đại nhân, không đúng. Gia nhân này tội liên đối, như thế nào chỉ có nương, không có cha. Trong đám người bá tánh không biết là ai đột nhiên giống lên một giọng nói. Ngay sau đó các bá tánh liền nghị luận lên. Ngốc nha, nhân ra vốn dĩ chính là bé gái mồ côi, từ đâu ra cha mẹ. Có người nói nói, cố kiểu sửa lại tuổi chưa bỏ không thể nhận cố rệ cái này cha, tự nhiên cũng không thể nhận Mai Thị cái này nương. Bằng không Mai Thị cùng ai sinh nàng. Kia không phải bại hoại Mai Thị thanh danh sao. Cho nên nếu có người hỏi, đối ngoại chỉ nói cố kiểu là Mai Thị cùng cố bà tử nhặt về tới bé gái mồ côi, năm đó chiến tranh, nhìn đáng thương không đành lòng. Vây xem ba cánh có người biết được này cọc sự liền nói ra tới. Nhưng là lời này thực mau lại khiến cho lớn hơn nữa nghị luận. Không đúng a, nàng tuổi đều là giả kia nàng năm nay chẳng phải là 17. Vừa rồi nói, chính là 17. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng cùng chi phủ đại nhân lớn lên rất giống sao? Nàng nương vẫn là chi phủ đại nhân nguyên phối đâu? Chính là A, hay là bá cánh chỉ một thoáng nghị luận sôi nổi, lại có người lớn tiếng mà triều công đường thượng quát, hay là cố xảo nhi là cố đại nhân thân sinh nữ nhi? Căn bản là không phải nhặt được. Chương 604 mấu chốt nhất người đã chết, canh hai Sự tình đầu mâu rốt cuộc chỉ hướng về phía cố duệ Ngồi ở công đường phía trên Cố Duệ nhìn về phía mấy trượng ở ngoài ngoài cửa, nơi đó ba cánh từng trường trên mặt đều tràn ngập kinh nghi, tò mò, hiển nhiên đang chờ đợi hắn trả lời. Mà dư quang, Yến Vương như cũ nghiêng đầu thưởng thức trong tay ngọc bội, phản phất trong tay ngọc bội đỉnh đỉnh quan trọng, đối ngoại giới hết thể đều không có hứng thú. Thật sự không có hứng thú sao? Cố Duệ thấy hắn như thế, một lòng trầm đi xuống. Bởi vì Yến Vương như vậy, hiển nhiên là bởi vì chân chính tuồng còn chưa tới tới kia hắn đến tuột cùng đang chờ đợi cái gì đâu. Cố đại nhân, mai thị là người nguyên phối phu nhân, xin hỏi cố xảo nhi cùng người hay không có huyết thống quan hệ. Lại có người quát. Này đó kêu gọi người giấu ở ba cánh giữa, trung khí mười phần rồi lại tàng đầu tàng đuôi, hiển nhiên là có người cố tình an bài. Mà vây xem ba cánh thực mau liền lâm vào nghị luận giữa. Đúng vậy, nàng tuổi đều là giả, kêu ai biết thân phận của nàng có hay không vấn đề. Không phải. Trước kia không phải có cái loại này khảo nổi lên trạng nguyên vào kinh làm quan bỏ vợ bỏ con sao. Chẳng lẽ là... Đúng vậy, bằng không vì sao ngần ấy năm mới nhận mẹ ruột trở về. Thật là bởi vì đánh giặc nguyên nhân sao. Hãy xem náo nhiệt các ba tánh ở người có tâm dẫn đường hạ mồm năm miệng 10, đã khâu ra vụn vặt sự thật. Tiến lặng. Cố Duệ kinh đường một một phách, vang vọng công đường. Ba tánh lập tức im tiếng, chờ đợi hắn trả lời. Cố Duệ nhìn về phía cô kiểu, lại nhìn lướt qua mai thị sau đó lúc này mới giảng đạo, cố xảo nhi tiểu gì thân phận, việc này tự nhiên muốn hỏi đem nàng dưỡng dục lớn lên người. Mai thị, ngươi thả đúng sự thật nói đến. Mai thị ngước mắt nhìn về phía hắn, sắc mặt vi bạch, cố kiều cũng hít ngược một hơi khí lạnh. hào một cái cố ruẹ, thế nhưng đem bực này nan để đá cho nàng nương. này nơi nào là làm nàng nương làm lựa chọn, căn bản chính là là ám chỉ nàng nương đem hết thể đỉnh xuống dưới, cắn chết không nhận. lúc trước Mai thị sinh non, sinh hạ nàng. Nếu là dựa theo bình thường sinh sản thời gian kế hoạch, cố duệ đại bộ phận thời gian đều ở Tùy Châu thành quân học, Mai Thị cơ hồ không có cơ hội mang thai. Mai Thị mang thai là ở hắn ăn tiết nghỉ kia đoạn thời gian, cho nên cố kiều sinh nhật ở 7 tháng. Nếu là Mai Thị cắn chết nói không phải hắn, là có thể đủ bảo toàn hắn. Không chỉ như thế, còn có thể bảo toàn cố kiểu cùng thẩm chiêu hôn sự, cũng có thể cùng cố duệ người này hoàn toàn phân rõ giới hạn. Nhưng như vậy... Hoặc là cố kiểu cả đời đỉnh bé gái mồ côi cái này danh hiệu đừng nghĩ gỡ xuống, hoặc là chính là Mai Thị chính mình Đức Hạnh có mệt. Này, không thể nghi ngờ là một cái lưỡng nan lựa chọn. Ngay cả cố bà tử đều nhịn không được chiều Mai Thị phương hướng nhìn qua. Mai Thị suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, cố xảo nhi là ta nhặt được bé gái mồ côi, cùng cố cô đại nhân cũng không nửa phần căn hệ. Mọi người kinh ngạc, có chút hứng thú thiếu thiếu, hiển nhiên vì không có thể nhìn đến trong tưởng tượng xuất diễn mà cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên. Nàng nói dối. cố xảo nhi chính là cha ta thân sinh nữ nhi. Nàng nói như vậy, chẳng qua là vì làm nàng nữ nhi cùng ta nãi nãi làm tôn có thể danh chính ngôn thuận đính hôn. Thế nhưng là cố nguyệt. Cố duệ mí mắt nghề nhảy, nhảy, không nghĩ tới cái này xuẩn nữ nhi thế nhưng lúc này vọt ra. Nga. Tiến vương rốt cuộc buông ra chống cầm tay, phản phất bị cố nguyệt gợi lên hứng thú, không cấm dò hỏi, ngươi là cố đại nhân thiên kim. Cố Nguyệt nghĩ đến tối hôm qua cái kia hắc y gì nhân đối chính mình lời nói, lập tức cường trang chân định đối với Yến Vương hành lễ, sau đó trả lời bẩm Yến Vương, dân nữ là Cố Nguyệt, cố phủ đại nữ nhi. Thỉnh Yến Vương nắm rõ, cha ta nguyên bản là tưởng nhận hồi ta cái này tỷ tỷ, nề hà mai thì quá mức cuồng cường, bởi vì đối cha ta ghi hận trong lòng, không muốn bọn họ cha con tương nhận, từ dưỡng ngăn trở, không đơn thuần chỉ là như thế, nàng còn muốn đem ta kia tỷ tỷ gả cho ta nghĩa Minh, như thế hành sự, có vi cú tập dân tục Thật sự là làm người khinh thường. Cố Nguyệt nhưng thật ra mồm miệng lanh lợi, một phen nói đến đâu vào đấy. Như vậy trầm ổn, hoàn toàn không giống như là nàng phong cách. Cố Duệ đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt khẽ biến. Cố Kiều cũng cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng càng là có phán đoán, chỉ sợ Cố Nguyệt cũng là đối phương đối phó Cố Duệ trong đó một vòng. Cố đại nhân, ngươi nói như thế nào? Tiễn Vương rốt cuộc chiều Cố Duệ đặt câu hỏi. Cố Nguyệt này buổi nói chuyện, đem sở hưu chịu tội đều đẩy đến Mai thị trên đầu. Nàng tự cho là đã hoàn mỹ vì nàng cha giải vây tội danh, lại hoàn toàn không có nghĩ tới, mười dặm trang mọi người, bao gồm nàng mãiễn mãi có không xe tùy ý này chậu phân khâu ở Mai thị trên đầu. Cố duệ hiển nhiên cũng suy xét tới rồi điểm này, cũng không dám theo lời toàn bộ đẩy cho Mai thị. Dây lát gian hắn đã suy nghĩ rất nhiều, theo sau hắn vội vàng đứng dậy, theo sau một liêu vào áo, Triệu Hiến Vương quỳ xuống. "Thỉnh Hiến Vương thứ tội, Cố xảo Nhi xác thật là ta nữ nhi, hiện giờ nàng 17 không gả, ta nguyện ý tội liên đới." thỉnh yến vương đem ta hạ ngục hắn nhưng thật ra cực kỳ quyết đoán chính mình lãnh tội phạt yến vương lại nơi nào chịu như vậy dễ dàng buông tha hắn mà là duỗi tay hư đỡ, vội vàng giảng đạo việc này sau đó lại nghị ta nhưng thật ra tò mò nếu là ngươi nữ nhi ngươi vì sao không nhận ta nhận chỉ là hài tử không nghĩ đến cố phủ cư chú không thói quen đột nhiên nhiều ta như vậy cái cha cho nên không có đối ngoại tuyên bố mà thôi cố duệ lập tức giảng đạo trên mặt tràn đầy lão phụ thân tang thương cùng mỏi mệt Phải không? Yến Vương thấy hắn không có đứng dậy, cũng lười đến lại đi đỡ, ngược lại hỏi Đường Hạ Cố Kiều, cha ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đơn giản là ngươi không nghĩ chịu câu thúc, lo lắng ngươi không thói quen. Đúng vậy. Cố Kiều không chắc này Yến Vương dụng ý, đành phải ăn ngay nói thật, miễn cho lại liên lụy ra mặt khác biến cố. Thật là như thế? Yến Vương hỏi lại. Đích xác như thế. Mai thị, ngươi như thế nào nói? Yến Vương lại hỏi. Thật là như thế. Tiến vương liên tiếp ba lần hỏi đồng dạng vấn đề, nào đến mọi người đều lấy không chuẩn hắn trong lòng suy nghĩ. Liên ở hắn đang muốn mở miệng tiếp tục nói cái gì thời điểm, một cái thanh y thì người hầu bước chân vội vàng tới rồi, lập tức đưa lô thay đối hắn nói nói mấy câu. Tiến vương sắc mặt khẽ biến, theo sau hít sâu một hơi, lúc này mới lại lần nữa dôi tay đem cố dễ đỡ lên, sau đó giảng đạo, xem ra chỉ là chưa từng đối ngoại tuyên bố náo loạn hiểu lầm mà thôi. Bất quá cố đại nhân nếu là cố xảo nhi cha. Lúc này đây cố xảo nhi vi phạm pháp lệnh, tự nên tội liên đối. Thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cung tội, ngươi lại là này tùy châu thành quan phụ mẫu, liền chỉ có tử ta ra mặt xử lý. Nói xong, hắn lập tức đối đường hạ hô, người tới, đem cố đại nhân một nhà bắt lấy, cùng cố xảo nhi cùng Mai Thị cùng nhau, hạ ngục ba ngày, lấy kỳ khiến trách. Tiến vương hạ lệnh, công đường hai bên đứng nha dịch nào dám trì hoãn, lập tức ruôi tay áp ở cố ra mọi người. Theo sau, cố ra mọi người bị mang ly Một hồi thẩm phán vội vàng hạ màn. Mà bọn người đi rồi, tiến Vương đi phủ nha lúc sau, tìm cái yên lặng địa phương, lập tức nhìn về phía bên cạnh người thanh ý liền người hầu hỏi, sao lại thế này? Phải như vậy nhiều người nhìn, người như thế nào đột nhiên liền đã chết? chương 605 ngươi có biết định quốc công phủ? Canh 3. Bị hỏi chuyện thanh ý gì người hầu trên mặt hiện ra sợ hãi thần sắc, lập tức quỳ xuống. Thuộc hạ đang chết, thế nhưng không có cha được ám vệ có người bị đã đánh cháo. Liên ở chúng ta chuẩn bị đem người dẫn tới thời điểm, kia ám vệ đột nhiên bạo khởi giết người nọ, ngay sau đó nuốt dược tự sát, hết thảy đều đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phế vật! Tiến Vương bạo nộ, một chân chiều kia người hầu đá bảo. Kia người hầu cũng không né, sống sờ sờ mà bị này một chân không nói, còn không ngừng dập đầu xin tha. Ta chính là giết ngươi có ích lợi gì? Người nọ là Oai Vũ Tiêu cục duy nhất người sống, hiện giờ người đã chết, chết vô đối chứng, ngươi làm ta dùng cái gì đem cố duyệt nổ tận gốc? thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. yến vương mặt mày thâm khóa, tay cũng gắt gao mà cầm ngọc bội, không còn có tâm tư luồng địch. kia người hầu lập tức giảng đạo, vương gia, chỉ là thiếu người chứng, chúng ta không phải còn có vật chứng sao? ta muốn chính là nhổ tận gốc, chỉ có vật chứng. không động đậy cố duyệt căn cốt. hai người đang nói chuyện, một vị lão giả cảnh tượng vội vàng mà đuổi lại đây, đúng là yến vương bên người nhất đắc lực lão quản sự. vương gia, định quốc công thế tử cầu kiến. thâm rượu. yến vương lập tức những người. Nhữ chặt mày, hắn như thế nào tới? Nghe nói là tới nhớ lại tiền nhiệm định quốc công, vừa lúc biết được vương gia ngài cũng tại đây, đặt tới bái phỏng. Lao quản sự trả lời. Lúc này hắn xuất hiện ở Tùy Châu Thành Yến vương trầm ngâm. Thanh Y gì người hầu sắc mặt khẽ biến, vội vàng giảng đạo, vương, gia, chẳng lẽ là hắn hạ tay? Yến Bương không có trả lời người hầu nói, mà là đối lao quản gia nói, đi đem người mời đến. Đúng vậy. Lao quản gia vội vã mà đi. Phủ nha cửa. Cố thận bởi vì sở cáo đều là sự thật, có thể toàn thân mà lui, cố lăng lập tức đi dịu hắn. Cố thận tuổi già, chân cẳng đã không quá tiện lợi, lại quy hồi lâu, cho nên chờ cố lăng đem hắn đỡ ra tới thời điểm, vây xem ba tánh đều đã tăn hết, chỉ có Mai Hoán Thanh mang theo nhi tử cùng với thẩm chiêu đứng ở nơi đó. Thấy cố lăng đi ra, Mai Hoán Thanh ngăn cản bọn họ lộ, hỏi, cố lão, ngài vì sao trạng cáo xảo nhi? Khu khu, ta tưởng ta ở công đường thượng đã nói được rất rõ ràng. Tộc lao trả lời. Thật sự như thế sao? Mai Hoán Thanh sắc mặt xanh mét, đối tộc lao lại vô lúc trước tôn kính. Tộc lao nhếch môi, cuối cùng chỉ tới một câu, ta sẽ không hại bọn họ tánh mạng. Ai làm ngươi làm như vậy? Ngươi sau lưng người là ai? Mai Hoán Thanh tiếp tục hỏi. Tộc lao lại không nói một lời. Mai Hoán Thanh không cấm kéo hạ mặt, theo sau giảng đạo, có lẽ, ta hẳn là trở về cùng cố bái nói nói chuyện ngưng hẳn tiểu phường hợp tác sự tình. Chỉ là không nghĩ tới mặc dù hắn nói như thế, tộc lao như cũ không giao động. Mai Hoán Thanh liền biết được, chính mình hỏi lại phòng trừng cũng hỏi không ra cái gì. Cùng lúc đó, trong lòng càng thêm bất an. Cố ra thôn tộc lão là cái kiểu gì khôn khéo người, hắn nếu như vậy lựa chọn, tất nhiên là vì lớn hơn nữa ích lợi, mà có cái gì ích lợi so tôn nhi sự nghiệp cùng với toàn thôn làm giàu càng thêm quan trọng đâu. Mai Hoán Thanh ánh mắt rơi xuống cố lăng trên người. Thầm chiêu cũng chiều cố lăng hỏi, mới vừa rồi ở 10 dặm trang ngươi còn đáp ứng rồi xảo nhi, sẽ không làm nàng có lao ngục thai hương. Lúc này mới một canh giờ không đến, người ông cố liền đem xảo nhi tố giác, đây là người đáp ứng xảo nhi. Cố lăng nhấp khẩn môi, không nói gì. Theo sau, hán trầm mặc đỡ tộc lão rời đi tại chỗ. thẩm chiêu nhìn bọn họ bóng dáng, lâm vào trầm tư. Đi thôi, chúng ta đi trước tiệm bánh bao nghỉ chân, sau đó lại làm tính toán. Mai hoán thanh lập tức giảng đạo. Phát bạc, sao luật pháp này đó đều là việc nhỏ, chính là sợ cố xảo nhi các nàng bị giam giữ này ba ngày ra cái gì đừng rẽ. Còn nếu muốn phương pháp chuẩn bị một vài, đoàn người lập tức hướng 10 dặm trang tiệm bánh bao đi đến. Chỉ là trải qua phủ nha cửa hông thời điểm, lại nhìn thấy một chiếc rộng mở trên xe ngựa đi xuống tới một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên. Thế tử, thỉnh, lão quản gia giảng đạo. Có lẽ là xe ngựa nhìn qua liền rất xa hoa đại khí, lại hoặc là này thanh niên ăn mặc không tầm thường, mai hoán thanh một hàng nhịn không được hướng hắn rời đi phương hướng nhìn qua đi. Thậm chiêu ánh mắt càng là rừng ở kia một quả treo ở thanh niên bên hông theo hắn đi lại mà đong đương ngọc bội thượng, kia đồ án. Nghĩ tới cái gì, hắn lập tức đối mai hoán thanh giảng đạo, cứu cứu, ta đi trước tìm lục thiếu, có lẽ có thể từ hắn nơi đó tìm được cái gì tin tức. Hảo, ta bên này cũng nhìn xem có thể hay không mua được ngục tốt, đi xem ngươi mãi mãi các nàng, chúng ta phân công nhau hành động. Thầm chiêu gật đầu, theo sau hai đám người mã tách ra. Thầm chiêu lập tức đi lục phủ, hắn đi thời điểm lục thiếu kỳ còn ở tiếp khách, già mua trước đem hắn lánh tới rồi trả thất liền đang chờ đợi thời điểm, hắn nghe được ngoài phòng truyền đến động tĩnh, sau đó liền nhìn đến lục thiếu kỷ cùng cái nam nhân cùng từ ngoài phòng trải qua xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ, hắn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm người nọ sơn mặt, lại là khổng kích, không ý bên người cái kia bên người thị vệ, khổng kích tự hồ cũng cảm nhận được có người đánh giá hắn, nghiêng đầu liền cùng thẩm chiêu ánh mắt đụng phải vừa vặn, theo sau, khổng kích ngoài ý muốn chọn một chút mày, thế nhưng còn cùng thẩm chiêu gật gật đầu, tiếp theo, hắn lập tức rời đi. Thẩm Chiêu đứng dậy bước nhanh đi tới cửa, liền nhìn thấy người đã ra cửa đi. Cho nên ngươi buổi sáng không đi xảo nhi sinh nhật lễ, chính là bởi vì khổng đại tướng quân thân tín tới tìm ngươi. Hắn nhìn khổng kích rời đi phương hướng, Triều Lục thiếu kỳ hỏi. Lục thiếu kỳ gật đầu, theo sau mặt mày nghiêm túc mà Triều hắn hỏi, xảo nhi hiện tại thế nào? Bỏ tù. Lục thiếu kỳ mày nhíu lại, lại không có quá nhiều kinh ngạc, phản phát sớm cố ý liêu. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Thẩm Chiêu lập tức hỏi. Phòng trong nói. Đi. Lục Thiếu Kỳ nâng tiến bước nhà ở. Thẩm Chiêu chỉ có thể ngăn chặn trong lòng kinh nghi, cùng hắn cùng nhau đi vào phòng. Hôm nay sáng sớm, trong thành liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ta mới vừa phái người đi ra ngoài, khổng kích liền tìm tới cửa tới, nghiêm lệnh ta không chuẩn nhúng tay chuyện này. Lục Thiếu Kỳ lập tức giảng đạo. Thẩm Chiêu nheo nheo mắt, nói cách khác, muốn đối phó cố đại nhân chính là khổng tướng quân. Không, khổng kích chỉ là không cho ta nhúng tay, mặt khác cùng ta đàm luận một ít sinh ý thượng sự tình. Mặt khác lại chưa lộ ra. Ngươi trước đem công đường thượng phát sinh sự tình nói cho ta nghe một chút đi, ta loát loát. Lục Thiếu Kỳ vội vắng hỏi. Thẩm Chiêu chỉ phải đem lúc trước sự nói cho hắn nghe. Chờ hắn sau khi nói xong, Lục Thiếu Kỳ trầm ngâm một lát, ngay sau đó giảng đạo, hiện giờ xem ra, xảo nhi một nhà hẳn là không có tánh mạng chi yêu. Chuyện này ngươi tốt nhất tính xem này biến, tạm thời không cần vọng động. Thẩm Chiêu ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía hắn, hiện nhiên có chính mình chú ý. Lục Thiếu Kỳ vội vàng khuyên đủ, đây là hai bên thế lực đánh giá, xảo nhi chỉ là cái lời dẫn. Ở những cái đó đại nhân vật trong mắt, chúng ta đều là con kiến, nếu thật sự không biết sống chết mù quáng đúng tay, chỉ sợ trước tự thân khó giữ được. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là nào hai bên thế lực? Thầm chiêu? Nói cho ta? Lục Thiếu Kỳ mỉm môi. Thẩm chiêu lý trí mà phân tích nói, nếu ta thi đậu cử nhân, ngày sau cũng muốn tiến vào con trường, khẳng định không thể hai mắt một bôi đen. Hơn nữa hôm nay việc vội vàng kết cục, không còn có hậu tục, nếu là trong lòng nắm chắc, ngày sau cũng hảo ứng đối. Lục Thiếu Kỳ lúc này mới thở dài, sau đó hỏi, ngươi có biết định quốc công phủ? Chương 606 thay ta dẫn tiến Yến Vương, canh 4. Định quốc công phủ. Đột nhiên từ Lục Thiếu Kỳ trong miệng nghe thấy cái này tên, thậm chiêu có chút ngoài ý muốn. Lục Thiếu Kỳ thấy hắn này phản ứng, tiện lợi hắn không biết, vì thế chủ động giảng đạo, định quốc công phủ là tướng môn thế gia này tổ tiên thẩm diệu phụ tá thái tổ hoàng đế đánh hạ đại hy triều thiên hạ, là ta triều cái thứ nhất thượng tướng quân, sau bị thái tổ bàn phong làm định quốc công. Từ phong hào liền có thể nhìn ra, định quốc công phủ địa vị lỗi lạc, không thể bằng được. Sau đó, định quốc công phủ nam nhi mỗi người đều là anh hào, ra trận giết địch, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chỉ là... Hắn dừng một chút, trong giọng nói kính nể chi ý bị than tiết sở thay thế được. Chỉ là như vậy tướng môn thế gia, chú định nhân khẩu thưa thớt Tới rồi đời trước định quốc công, dưới gối càng là chỉ có thế tử thẩm Liễn một tử. Nghe được thẩm Liễn tên, thẩm Chiêu ánh mắt thâm hậu. Lục Thiếu Kỳ tiếp tục giảng đạo, thẩm Liễn là định quốc công phủ duy nhất huyết mạch, nhưng lại từ nhỏ bệnh tật ống yếu không đơn thuần chỉ là như thế, 6 tuổi năm ấy càng bởi vì một hồi ngoại ý muốn hai chân tê liệt, trung thân chỉ có thể bị nhốt ở bốn luân trên xe. Nhưng thẩm Liễn không hổ là tướng môn hổ tử, liền tính mất đi hai chân, hắn cũng chưa từng từ bỏ. Không thể từ võ kia liền từ văn Hàn Lang là vứt đi tổ ấm, khảo chúng tiến sĩ. Nếu không có cặp kia Trần, hứa còn sẽ bị khâm điểm vì tiền tam giác, chỉ là chung quy. Lục Thiếu Kỳ lắc lắc đầu. Thủy Nguyên 29 năm hạ, Khương Hà đột phát lũ lụt, tùy châu một đoạn mới xây dựng không lâu đê đập bị hướng suy sụt, chôn mấy trăm danh xây dựng đê đập công trình trị thủy, theo sau phát sinh bạo động. Cho là khi tình huống nguy cấp, tiên đế tội phái thẩm thế tử đi trước bình định bạo loạn cũng điều tra rõ chân tướng. Lại nói tiếp hắn đều bội phục không thôi. Thẩm Thế Tử quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng 3 tháng, rốt cuộc điều tra rõ chân tướng, bái ra sâu mọt. Sau đó, Thế Tử quyết định lưu thủ Tùy Châu xây dựng đê đập, này một tu, chính là 2 năm. Thẳng đến Thủy Nguyên 31 năm, triệu vương phản loạn, cử binh bắt thượng. Tùy Châu chi phủ chính là cái túng bao, chưa từng phản kháng liền phải đầu hàng, vẫn là Thẩm Thế Tử mặc giáp ra trận, nhanh chóng tổ chức khởi chống đỡ phản quân điều thứ nhất phòng tuyến. Nhưng chưa từng dự đoán được mấy ngày sau. Thầm Thế Tử vốn nhờ vì vất vả lâu ngày thành tật chết bất đắc kỳ tử. Ta thường xuyên suy nghĩ, nếu Thế Tử không có mất đi hai chân, nếu Thế Tử không phải bệnh tật ốm yếu, có thể hay không căn bản không có sau lại chiến tranh. Đáng tiếc, không có nếu Lục Thiếu Kỳ thở dài nói. Người gặp qua Thế Tử ra. Thầm Chiêu tò mò. Gặp qua, rất xa thấy quá một lần. Lúc ấy hắn tử trên thành lâu bị người nâng xuống dưới, mặc dù đầy người mỏi mệt nhưng cặp mắt kia lại là như vậy trầm ổn sáng trong thật giống như chuyện gì đều không làm khó được hắn giống nhau. Đó là một cái kiên nghị, dũng cảm đại anh hùng. Như vậy sao? Thẩm triều du mắt, lục thiếu kỳ thở dài, lại nói: Tiền nhiệm định quốc công bởi vì thế tử thân thể không tốt, lo lắng huyết mạch đoạn tuyệt, bởi vậy sớm liền qua kế một cái dòng bên làm như con riêng, cũng chính là hiện giờ định quốc công thẩm cùng thế tử chết bất đắc kỳ từ sau, định quốc công lại lãnh binh xuất chinh, sau lại chúng một mũi tên, hơn nữa bệnh cũ tái phát, chết ở hành quân trên đường. Theo sau, Thẩm Củng kế thừa quốc công chi vị. Thẩm Củng, đúng vậy, hắn chính là đương nhiệm Định quốc công. Thẩm Củng chi tài, so với Định quốc công cùng thế tử ra đều tương đi khá xa, nhưng lại pha đến thánh thượng coi trọng. Hắn không cấm trưởng quản 10 vạn thẩm gia quân, còn phụ trách trưởng quản bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng lân cận trọng địa Tây Sơn đại doanh, cùng lúc đó, này tử Thẩm Húc càng là nhậm ngũ thành binh mã tư chỉ huy. Thẩm Húc, hiện Định quốc công phủ thế tử. Thẩm Chiêu hỏi, Lục Thiếu Kỳ gật gật đầu. Thẩm Chiêu trong đầu hiện lên lúc trước ở phủ nhà cửa hông nhìn đến cái kia thanh niên thân ảnh. Định quốc công phủ cùng Yến Vương, có phải hay không không đối phó? Thẩm Chiêu trực tiếp hỏi. Lục Thiếu Kỳ kinh ngạc với Thẩm Chiêu nhạy bén, ngươi như thế nào biết được? Phải biết rằng, những việc này chính là hắn vì tiến vào chiếm giữ kinh thành làm buôn bán, thật vất vả mới tìm hiểu rõ ràng. Thẩm Chiêu bất quá là một giới thư sinh, lại ngày ngày ở trong thư viện vùi đầu khổ độc, hắn như thế nào biết được? Tức khác, Lục Thiếu Kỳ không tự chủ được mà đánh giá khởi Thẩm Chiêu tới. Thẩm Chiêu, người hắn không thể nói tới này trong nháy mắt cảm giác, chỉ cảm thấy có chút quái dị. Thẩm Chiêu trả lời, năm đó đầu tiên là định quốc công lánh binh xuất chinh, sau lại khổng uy nhiều lần kiến chiến công, cuối cùng trở thành chủ tướng, trận này chiến tranh rằng có nhiều năm, cuối cùng sắp thắng lợi thời điểm rồi lại thay đổi yến vương vì xoái. Này ba người, hoặc là này ba cái trận doanh, nếu nói không có ích lợi phân tranh, kia khẳng định là không có khả năng. Lục Thiếu Kỳ xem như tin hắn phân tích, lúc này mới tiếp tục giảng đạo, đích xác, chính như ngươi theo như lời, định quốc công phủ. uy danh hiển hách thời điểm, khổng tướng quân bất quá một người đều chưa biết nhàn tản quân võ, sau lại định quốc công chết trận, thẩm cùng lại không có lãnh binh năng lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn khổng uy đi bước một phát triển an toàn. Hai nhà tố có hiềm khích, thánh thượng lại cố ý làm hai bên cho nhau kiềm chế, cho nên những năm gần đây hai nhà thực không đối phó, ngay cả chỉ khổng tướng quân thao luyện Tây Bắc quân cũng vẫn như cũ chỉ định quốc công phủ nhị thiếu gia thẩm dương vì giáng quân. kia yến vương đâu? yến vương lại ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật? yến vương không bao lâu cùng thế tử thẩm liên quan hệ rất tốt, vẫn luôn trướng mắt thẩm cùng, thậm chí còn hoài nghi thẩm liên chi tử cùng thẩm cùng có mật không thể phân quan hệ, bởi vậy cùng thẩm cùng chưa bao giờ đối phó. mà cố duyệt chính là thẩm cùng người, cho nên lần này nhằm vào cố duyệt sự, căn bản không phải đơn giản như vậy, mà là yến vương thế lực cùng định quốc công phủ thế lực đối kháng. nói cách khác. Khổng tướng quân cùng Yến Vương là nhất phái, Thầm chiêu lập tức bắt được trọng điểm. Rốt cuộc, lần này ra mặt Tố Giác xảo nhi, chính là Cố Lăng tằng tổ phụ Cố Thật, mà Cố Lăng là Khổng Uy người, không kích càng là xuất hiện ở lục phủ. Lúc Thiếu kỷ cũng chau mày, này khó mà nói, không có vĩnh viên địch nhân, cũng không có vĩnh viên bằng hữu. Nếu lấy một lời khái chi, không khỏi thất chi bất công. Yến Vương cái kia thân phận, chỉ sợ Khổng tướng quân cũng không muốn cùng hắn dính dáng đến quan hệ. Bằng không chẳng phải là làm bậy hạ hoài nghi hắn có mưu nghịch chi tâm. Thẩm Chiêu hơi chút cân nhắc cũng hiểu được. Vị này đến Vương hành sự như thế nào? Thẩm Chiêu lại hỏi. Ai biết Lục Thiếu Kỳ lại lắc lắc đầu, không biết, chỉ biết là cái nhàn tản vương gia. Nhưng hắn thật sự là nhàn đến hốt hoảng. Chạy đến này tùy châu phủ tới tìm cha. "Hảo, ta đã biết." Thẩm Chiêu gật đầu, theo sau ngẩng đầu lên đối Lục Thiếu Kỳ nói, "Ngươi có thể thay ta dẫn tiến Yến Vương sao?" "Cái gì?" Lục Thiếu Kỳ cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta tưởng tình ngươi giúp ta dẫn tiến Yến Vương, không phải? Ngươi một cái học sinh, ngươi thấy Yến Vương làm cái gì? Lục thiếu kỳ sắc mặt trắng bệnh, ngươi đừng sàng bậy a, thầm chiêu. Ta nói cho ngươi, nay cùng sự tình trước kia đều không giống nhau. Này đó đại nhân vật bóp chết chúng ta liền cùng bóp chết một con con kiến giống nhau, không thể lấy chính mình tánh mạng làm cho đùa. Ta biết. Ngươi biết ngươi còn, không phải? Ta cũng chưa thấy qua Yến Vương a, ta như thế nào cho ngươi dẫn tiến? Không kích. A. Chương 606 Mạc Danh Tam Quỷ Canh 1 Đương Thẩm Chiêu ở Lục Bịt Trệt Co ra cùng Lục Thiếu Kỳ nói chuyện thời điểm, cố lăng cũng đỡ tộc lao đi tới khách điếm. Chờ đem tộc lão giàn xếp hảo sau, hắn đóng lại cửa phòng, sau đó đi cách vách phòng. Đẩy ra cửa phòng, hắn liền thấy được khoanh tay đứng ở bên cửa sổ người. Hắn mím môi, sau đó phản thân đem cửa đóng lại, lúc này mới đi qua, chắp tay hô, đại nhân. Nam nhân lúc này mới xoay người lại, đúng là khổng kích. Là đại nhân đem ta ông cố tìm tới. Hắn trầm giọng hỏi. Ngươi đây là đang trách ta. Đại nhân. Cố lăng, đột nhiên đem đàm cùng quân tung ra tới. Quá mức đột nột, vẫn là từ cố xảo nhi sự tỉnh xuống tay càng tốt. Khổng kích giảng đạo. Nhưng chúng ta rõ ràng nói tốt, không liên lụy cố xảo nhi tiến vào. Các nàng một nhà năm đó còn cứu tướng quân, chúng ta không thể làm như vậy. Cố lăng khí giận. Ngươi đây là đang nói tướng quân vong ân phụ nghĩa. Thuộc hạ không dám. Ngươi không dám. Đừng nói ngươi là vì tướng quân thanh danh suy xét, ngươi chỉ là lo lắng cố xảo nhi một nhà mà thôi. Thôi, đây là ngươi việc tư, ta không hỏi nhiều. Hôm nay việc ngươi cũng nhìn thấy, các nàng một nhà bất quá là bị đóng lại ba ngày mà thôi. Quan trọng nhất chính là, nàng là cố duệ nữ nhi thân phận hiện giờ đã vạch trần ra tới, kia nàng cùng thẩm chiêu liền lại vô khả năng, nàng lại cần thiết một tháng trong vòng hoàn thành hôn phối, như vậy nàng liền chỉ có thể lựa chọn ngươi. Ta làm như vậy, với ngươi không phải cũng là chỗ tốt nhiều hơn sao. Cố lăng mày khẩn ninh, ta muốn nàng thấy ta, lựa chọn ta, nhưng không phải thông qua phương thức này. Hành động theo cảm tình. Nay không phải hành động theo cảm tình, ngươi không hiểu, cố xảo nhi nàng. Cứ như vậy, nàng sẽ không lại lý ta. Đó là chuyện của ngươi, ngươi trở về nhiệm vụ là khảo võ cử, đến nỗi ta làm cái gì, ngươi không có quyền hỏi đến. Không kích lạnh một khuôn mặt, nói xong lời nói sau một lần nữa quay người đi. Cố lăng nắm tay gắt gao mà nắm lên. Hiện giờ hắn vô pháp quyết định bất luận cái gì sự tình, chính là bởi vì trong tay hắn không có bất luận cái gì quyền lợi. Nếu muốn có quyền lên tiếng, bất luận vì bị người khác lợi dụng công cụ, hắn chỉ có thể nỗ lực hướng lên trên bò, bò đến cũng đủ cao vị trí. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, theo sau xoay người liền đi. Người đi đâu? Khổng kích nghe tiếng, quay đầu hỏi. Ta đi thăm tù tổng có thể đi. Khổng kích không có đáp lời, lạnh lùng mà nhìn hắn rời đi. Nhìn nữ tình trường, như thế nào được việc? Không kích nhìn bị hắn một lần nữa đóng lại cửa phòng, không cấm lắc lắc đầu. Nhưng cố lăng là khổng uy tự mình chọn định hạt giống tốt, hắn cũng không hảo quá mức nghi ngờ. Thở dài, hắn nghĩ đến vừa rồi thu được tin tức, tiến vương bên kia thế nhưng thất thủ, thẩm húc thế nhưng cũng xuất hiện ở tùy châu thành, này tùy châu thành càng thêm náo nhiệt. Hắn trong đầu lập tức bắt đầu cân nhắc lên, muốn hay không đem đảm cùng quân cấp tiến vương đưa qua đi. Này tiến vương cũng là biết được tướng quân nhà hắn phải đối phó thẩm gia vì kỳ hảo. Thế nhưng chính mình lại cắm một chân tiến vào, còn dành trước một bước đem vai vũ tiêu cục người cấp bắt được, bắt được lại xem không được, nháo ra này một tử sự tới. May mắn tướng quân nhà hắn có dự kiến trước, dặn do hắn không cần ra mặt, làm hắn tính xem này biến. Trước mắt cục diện rằng co, tốt xấu không đem tướng quân nhà hắn liên lụy đi vào, liền tính cắn xé, kia cũng là Yến Vương cùng thẩm ra sự. Nghĩ đến đây, hắn một lòng hơi chút định rồi định, theo sau suy xét như thế nào mới có thể mượn Yến Vương chi thế đem cố duệ cái này thẩm ra đắc lực nhanh vút cấp nổ. Tước chừng qua một nén nhang thời gian, liền ở hắn cảm thấy việc này lâm vào cục diện bế tắc, đàng cùng quân cũng không thể lay động cố duệ căn bản thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Ai? Là ta, lục thiếu kỳ. Thế nhưng là lục thiếu kỳ tự mình tới tìm hắn, hai người không phải mới thương lượng sự tình tốt sao? Khổng kích trong lòng nghĩ hoặc, lại vẫn là tiến đến mở cửa. Cố lăng muốn đi thăm tù, nghề hà cấp ngục tốt tá bạc, ngục tốt đều không cho. Vị tiểu huynh đệ này, không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi, thật sự là có người một nhà mới vừa đi vào, ta này. Không thể làm được như vậy rõ ràng. Ai đi vào? Cố lăng vội vàng hỏi. Ngươi muốn xem chính là ai? Mười dặm trang chủ nhân. Cố lăng trả lời. Vậy đúng rồi, đi vào tự nhiên là mười dặm trang người, ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ khẳng định so ngươi càng lo lắng bên trong người. Nghe được lời này, cố lăng du mắt, có chút ủ rũ. Qua một hồi lâu, hắn lại hỏi. Bọn họ khi nào đi vào Chân trước mới vừa đi vào Sau lưng người liền tới rồi Nghe được lời này, cố lăng càng là không cam lòng Hắn lại chậm một bước sau Đi vào người, có thẩm chiêu sao Hoài này phức tạp tâm tình Hắn canh giữ ở đại lao cửa Nghị chờ người dặm trang người ra Tới lúc sau hỏi một chút tình huống Mà hắn sở liệu không kém Đi vào người thật sự có thẩm chiêu Mai hoán thành cùng thẩm chiêu tách ra Sau liền trực tiếp cùng Mai chấp dũng đi vào đại lao chuẩn bị Được đến xác định tin tức sau liền lập tức làm mai chấp dũng đi kêu thầm chiêu, ba người cùng nhau vào đại lao. Ngục tốt dám đem ba người cùng nhau bỏ vào đi, cũng có chính mình suy tính. Không nói mặt khác, kia cô xảo nhi một nhà bản thân liền không có phạm cái gì trọng tội, cô xảo nhi lại là chi phủ đại nhân thân sinh nữ nhi, hơn nữa chi phủ đại nhân bản nhân còn bị nhốt ở bên trong đâu. Tuy nói là Yến Vương hạ lệnh, nhưng Yến Vương sớm hay muộn là phải về đế kinh thành, nơi này xét đến cùng vẫn là cố đại nhân địa bàn hiện tại ngăn đón không cho 10 dặm trang người thăm hỏi, kia không phải chờ ngày sau bị cố đại nhân nhớ thượng một bút, không nghĩ lăn lộn đi, cho nên này đó ngục tốt cũng coi như là không khéo, thu tiền bạc lập tức thống khoái hỗ trợ làm việc, đem thẩm chiêu bọn họ lãnh tới rồi cố duệ bọn họ giam giữ chỗ, không thể không nói, này an bài giam giữ địa phương vẫn là tương đối sạch sẽ, thanh tịnh, thẩm chiêu triều cố duệ thấy lễ, liền đi vào nữ giam bên này, sau đó dò hỏi cố bà tử tình huống, ngại ngại, ngài bị sợ hãi, tôn nhi bất hiếu. Thẩm chiêu chiều cố bà tử giảng đạo. Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện này để làm gì, không có gì đáng ngại, chính là ngươi cùng xảo nhi hôn sự. Thôi, đi ra ngoài lại nói. Cố bà tử muốn nói lại thôi, trong mắt càng là ngăn không được lo lắng. Thẩm chiêu nghĩ đến hắn kế tiếp phải làm sự tình, đối thượng cố bà tử tự ái ánh mắt, có chút ái náy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hỏi, nãi nãi, đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm, nếu là biết rõ chân tướng, hay không hẳn là mở rộng chính nghĩa. Tự nhiên, năm đó xảo Nhi đưa ra sửa tuổi thời điểm, ta liền thiết tưởng quá ngày này, cho nên ta cũng không có ai tộc lão. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì đột nhiên cáo chúng ta, nhưng là, nếu không có chúng ta biết không đoan, hắn lại có cái gì nhưng cáo đâu. Thẩm chiêu mím môi, hắn tưởng nói kỳ thật cũng không phải cái này. Làm sao vậy? Cố bà tử cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Mãi mãi, Tôn Nhi bất hiếu. Thẩm chiêu nói, túi người liền dập đầu ba cái bên cạnh mai hoán thanh phụ tử đều có chút xem sử sốt cố kiều ở đối diện trong nhà lao cũng là vẻ mặt mặt danh. chiêu nhi ngươi làm gì vậy mau đứng lên cố bà tử vội vàng giảng đạo nãi nãi thẩm chiêu nước mắt theo sau giảng đạo ta chỉ là cảm thấy thẹn với nãi nãi giáo dưỡng tri ân ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng đâu mau đứng lên thẩm chiêu lúc này mới theo lời đứng lên cố kiều cảm thấy hắn không thích hợp đang muốn đem hắn kêu lên tới hỏi chuyện Ai biết Cố Nguyệt đột nhiên ra tiếng. Chương 608 Thẩm Chiêu kích chống Minh Oan, canh 2. Thẩm Chiêu ca ca, ta rất sợ hãi nàng khóc lóc hô. Cố Nguyệt cùng Cố bà tử, Triệu thị nốt ở một chỗ, nàng vốn là sợ hãi lao thử cùng sâu, giờ phút này đứng ở rơm dạ thượng, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, ủy khuất không thôi, nhìn thấy Thẩm Chiêu liền một ánh mắt đều không có bố thí cho chính mình, trong lòng càng là khó chịu đến cực điểm, nước mắt không biết cố gắng mà liền chảy xuống dưới. Cố bà tử hơi hơi nghiêng đầu, theo sau thở dài, đối thẩm chiêu giảng đạo, đi xem xảo nhi đi. Ân, thẩm chiêu trả lời, theo sau vẫn chưa giống như trước giống nhau không phản ứng cố nguyện, mà là lệnh dọan giảng đạo, này hết thảy, chẳng lẽ không phải cố tiểu thư trăm cây ngàn đắng cầu tới? Sớm tại 10 dặm trang thời điểm liền từng đã cảnh cáo người, không mang đầu góc liền hỏi nhiều hỏi người khác, hiện giờ tự làm tự chịu, còn có mặt mũi khóc, có thể thấy được là không trưởng đầu góc quang mặt dài ra. Nói xong, thẩm chiêu lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái xoay người liền đi. Cố Nguyệt nước mắt treo ở khuôn mặt thượng, cả người ngây ngẩn cả người. Thẩm Chiêu nói cái gì? Vừa rồi hắn chẳng lẽ là Cố Sảo Nhi bám vào người? Hắn thế nhưng nói như thế chính mình. Thẩm Chiêu, ngươi thế nhưng nhục mạ nữ nhi của ta. Ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì? Triệu thị giận mắng, "Cố phu nhân, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao?" Thẩm Chiêu nhàn nhạt mà trở về một câu, lại không thèm nhìn đôi mẹ con này, xoay người đi đối diện nhà giam mai thị còn ở cùng mai hoán thanh bọn họ nói chuyện ở công đạo thiên nhiên cư này hai ngày công việc thẩm chiêu liền trực tiếp tìm cố Kiều. ngươi phản ứng cố nguyệt cái kia kẻ điên làm gì cố Kiều cùng hắn cách cửa lao nhìn nhau không cấm giận hắn liếc mắt một cái ân không phản ứng hắn nhưng thật ra biết nghe lời phải chính là liếc mắt một cái đều không chuẩn cho nàng cố Kiều ghen tuông quá độ ở nàng mẫu thân khẩu nói ra bọn họ hôn tin lúc sau nàng liền không trô nào cố kỵ chúng chi hiện giờ thân ở nhà tù Hơn nữa sau khi rời khỏi đây một tháng trong vòng còn muốn tìm việc hôn nhân, mà nàng cùng thẩm chiêu con đường phía trước còn không biết ở nơi nào, nghĩ vậy chút lung tung rối loạn sự tình, nàng liền không nghĩ lại cố kỵ như vậy nhiều. Thẩm chiêu, ta khả năng. Tính, đi ra ngoài rồi nói sau. Tùy châu phủ đại lao ba ngày du cái này thể nghiệm phần ăn không tồi, ta vừa lúc cảm thụ một chút, cũng coi như là gia tăng nhân sinh lịch duyệt. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng giảng đạo. Nghĩ đến đi ra ngoài về sau liền phải hôn phối. Mà nàng cùng thẩm chiêu lại vòng trở về tại chỗ, một tháng đến tột cùng có thể hay không giải quyết bọn họ sự, nàng trong lòng kỳ thật đặc biệt không đế. Tin tưởng ta, ta sẽ giải quyết tốt. Thẩm chiêu thấy rõ nàng nội tâm lo lắng, lập tức giảng đạo. Hảo! Cố kiều rắc khoe môi, chiêu hắn cười cười. Theo sau nghĩ đến vừa rồi hắn giật đầu, vội vàng khẩn trương mà từ hàng rào khe hở vươn tay đi tún chặt hắn tay háo. Đúng rồi, ngươi có phải hay không tính toán làm cái gì? Thẩm chiêu ngước mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt cuốn cuộn, ngay sau đó giảng đạo, ta kỳ thật là tới tìm ngươi muốn một cái đồ vật. Đồ vật. Cố kiều ngẩn người, theo sau nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn làm gì. Xào nhi, sự cấp toàn quyền, chúng ta không thể lại đợi, cho ta đi. Chính là ngươi còn không có kết cục khảo thí, nếu là. Tin tưởng ta, chỉ có một nguyện, ta không thể mạo hiểm. Vậy ngươi, vô luận phát sinh cái gì, tin tưởng ta. Cố kiều nghe vậy, hít sâu một hơi, lúc này mới hạ quyết tâm sau đó quay người đi từ chính mình trên cổ gỡ xuống kia khối ngọc đem ngọc nắm trong tay sau đó lén lút nắm lấy thầm chiêu tay đưa cho hắn mai chấp dũng vẫn luôn chú ý bọn họ bên này động tĩnh nhìn thấy cố kiều phảng phất đem cái gì bên người chi vật cho thầm chiêu tức khắc như bị xe đánh liền tính bọn họ mắt thấy không có tương lai bọn họ hai người vẫn là hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như chưa bao giờ để ý những cái đó chi tiết nhỏ toàn bộ phù ra tới nguyên lai like, thế nhưng chưa bao giờ có hắn cơ hội Thức mau, ba người ra nhà tù, sau đó nên diện liền đụng phải cố lăng. Cố lăng nhìn đến thầm chiêu, ánh mắt hơi thâm, cuối cùng vẫn là đi ra phía trước hỏi, nàng thế nào? Người cảm thấy đâu? Thầm chiêu hỏi lại, không có trả lời, theo sau cùng hắn gặp thoáng qua. Cố lăng đứng ở đại lao cửa, chỉ cảm thấy một lòng đổ đến khó chịu, cuối cùng một quyền nện ở bên cạnh cây của thượng. Phanh một tiếng, đem bên cạnh ngục tốt hoàng sợ. Đi đi đi, ở chỗ này làm cái gì? Ngục tốt lập tức xua đổi hắn. Cố Lăng hít sâu một hơi, lúc này mới xoay người rời đi. Thẩm Chiêu quay đầu nhìn lướt qua cố Lăng, ánh mắt lãnh đạm. Mấy năm trước cái kia đêm giao thừa cố Lăng dừng trúc thổ lộ bị cự, liền chú định hắn cuộc đời này lại không cơ hội. Ba năm trước đây hắn lựa chọn đi xa, càng là hoàn toàn đem chính mình đào thải bị loại trừ. Buồn cười hắn trước nay thấy không rõ, chính mình tỉ mỉ bảo hộ lớn lên nữ hải nhi, sao có thể làm hắn bắt được cơ hội? Đến nỗi bên cạnh cái này, hậu chi hậu giác mới ý thức được chính mình tâm ý, càng là không thể nào. Chấp dũng, nhân lúc còn sớm đem tâm tư của ngươi nghỉ ngơi, bằng không về sau ta đối với ngươi cũng sẽ không khách khí. Thẩm Chiêu không chút khách khí cảnh cáo nói. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Mai chấp dũng kinh nghi bất định. Mặt chữ ý tứ. Dứt lời thẩm Chiêu không hề giải thích, mà là chấp tay đối Mai Hoán Thanh cung kính mà giảng đạo. Cứu cứu, ta có một việc cần thiết đi xử lý, quay đầu lại tiệm bánh bao thấy. Chuyện gì? Mai Hoán Thanh cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Tạm thời không tiện báo cho Mai hoán thành thấy thế cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ nói, vậy ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Mai chấp Dũng thấy hắn đi xa, nhìn không được giảng đạo, cha, ngươi không cảm thấy thẩm chiều quái quái sao. Ta cảm thấy ngươi cũng quái quái. Mai chấp Dũng lập tức không nói lời nói. Hai cha con trở về tiệm bánh bao, chỉ là không nghĩ tới buổi chiều thời điểm, phủ nha cửa trống to lại bị người gõ văng lên. Thích thịch thích thích. Tiếng trống rồn rập vang dội, nhanh chóng đem trường nhai phụ cận ba tánh toàn bộ hấp dẫn qua đi. Như thế nào lại có người kích chống minh oan? Mai chấp dung cùng Mai Hoán Thanh trong lòng cả kinh. Đi, đi xem. Mai Hoán Thanh vội vàng giảng đạo. Hôm nay buổi sáng, cố Duệ đều đã hạ ngục, lúc này phủ nha không ai chủ sự, lại là ai ở kích chống minh oan đâu. Thích thịch thích thích. Cổ gia phản phất đều phải bị gõ phá giống nhau. Mai Hoán Thanh kinh lăng mà nhìn về phía kích chống người, vội vàng đi ra phía trước. Thầm chiêu. Mai chấp dung cũng sợ ngây người, hắn đang làm gì? Chờ hai người đến gần, liền nghe được nha dịch tiếng hồ, đều cho ngươi nói, không người chủ sự, này ba ngày phủ nha tạm thời không khai, ngươi người này như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Thẩm Chiêu, ngươi đang làm cái gì? Có thư viện cùng trường đã nhận ra thầm Chiêu, vội vàng hỏi. Chiêu nhi, xuống dưới. Mai Hoán Thanh cũng thập phần sốt ruột. Thầm Chiêu ánh mắt đảo qua bọn họ, theo sau quay đầu đối nha dịch nói, không người chủ sự càng tốt, bởi vì ta muốn chẳng cáo người đúng là Tùy Châu Chi Phủ, Cố Duệ. Cái gì? Mọi người ổ lên, nhà dịch cũng sợ ngây người. Ta, thầm chiêu, trạng cáo cố duệ túng thê hành hùng, có không bắt bẻ chi trách? Có ý tứ gì? Ba tánh tạc. Thầm chiêu ngữ điệu lên keng thâm trầm hữu lực, cố duệ chi thê triệu thị, thời trẻ từng biết được cố lao phu nhân tìm từ việc, lại cố ý dấu dếm, sau đó đi cùng cố đại nhân cùng nhau đi vào Tùy Châu Thành, nhân sợ hai sự tình bại lộ, do đó mua hung giết người. Triệu thị chi ác, cản trở cố đại nhân thê nữ đoàn viên. Mẫu tử tương nhận trước đây, mua hung giết người, uổng cố luật pháp ở phía sau, này chờ hành vi phạm tội tội ác tày trời, lệnh người giận sôi cho nên cáo chi. chương 609 thỉnh chứng nhân, canh 3. Nha dịch trăm triệu không nghĩ tới, thậm chiêu thế nhưng trực tiếp bên đường đối với bá cánh liền bắt đầu lên án tội danh, vừa thấy đây là kẻ tàn nhân A. Đây là quyết tâm muốn báo cho phủ đại nhân phu nhân A. Hơn nữa là không cho chính mình để đường rút lui kia một loại. Hắn đang nói cái gì? Mai chấp dũng nhìn về phía Mai Hoán Thanh. Mai Hoán Thanh nghĩ đến năm đó sự tình, tâm một chút một chút chìm xuống. Tuy rằng hắn không hiểu được Thẩm Chiêu vì sao sẽ đột nhiên nói như vậy, nhưng là hắn tự nhận vẫn là hiểu biết Thẩm Chiêu. đứa nhỏ này sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, càng sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Kia hắn nghĩ đến Thẩm Chiêu ở trong tù đối với cố bà tử khái kêu ba cái văng đầu, Mai Hoán Thanh đột nhiên phản ứng lại đây. Mặc kệ sự tình ngọn nguồn như thế nào, chuyện này tất nhiên đối cố duệ quan thanh tạo thành ảnh hưởng cũng tất nhiên sẽ làm cố bà tử thương tâm, cho nên hắn dập đầu là bởi vì đối cố bà tử cảm thấy hãy nay a, Rốt cuộc sao lại thế này? Chính là a, Này mua hung giết người, cản trở nhân ra mẫu tử tương nhận, thật là độc nhất phụ nhân tâm a. Ở các ba tánh khe khẽ nói nhỏ nghị luận trong tiếng, đột nhiên, chúng ta phải biết rằng chân tướng. Đúng vậy, chúng ta phải biết rằng chân tướng. Không biết là ai giống lên một câu, lập tức có người đi theo hô lên. Ở người có tâm có thể dẫn đường hạ. Bực này nghe giận cả người sự tình thực mau khơi dậy nhiều người tức giận, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động. Mắt thấy ba cánh kích động đến liền phải nảy lên tới, vài tên nha dịch hai mặt nhìn nhau, thập phần khó xử đồng thời còn có chút sợ hãi, liền ở ngay lúc này, nha môn rốt cuộc mở ra tới. Người nào tại đây ồn nào Tiến vương bên cạnh người hầu cao giọng hô. Bọn nha dịch lập tức quỳ xuống, bài kiến vương ra. Ngoài cửa, các ba cánh thấy như vậy một màn, toàn bộ đi theo phần phật quỳ xuống. Thẩm Chiêu cũng chiều Yến Vương quỳ xuống, cũng hô, Thỉnh Yến Vương cấp thảo dân giải oan. Tình huống như thế nào? Yến Vương hỏi. Người lên đáp lời. Người hầu lập tức nắm một cái nha dịch qua đi. Nha dịch lúc này mới tiến lên run run rẩy rẩy đem tình huống hội báo. Yến Vương nghe xong, dùng ngón tay búng búng cái chán, tựa hồ thập phần đau đầu bộ dáng. Thỉnh Vương ra điều tra rõ chân tướng, còn cố chi phủ cùng cố phu nhân một cái trong sạch. Còn có người ở trong đám người hô. Yến Vương lúc này mới không thể nề hàm mà thở dài, này Tùy Châu Phủ làm sao có nhiều như vậy bất bình sự. Thôi, bổn Vương nếu tới một chuyến, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Thăng đường đi, bổn Vương đảo muốn nhìn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói rất đúng giống hắn là bị buộc bất đắc dĩ mới không thể không phản ứng này một sạp sự dường như. Theo sau hắn phân phó nói, đem chi phủ một nhà mời đến đi. Là, mặt khác, thanh minh, đi đem thẩm thế tử mời đến. Nay thẩm vấn dù sao cũng là chính tứ phẩm chi phủ, nhiều người chứng kiến cũng hảo. Tiến vương đối bên cạnh người hầu phân phó nói. Đúng vậy. Chỉ chốc lát sau, thẩm hút quả nhiên bị người hầu mời tới, cũng ngồi ở một bên. Nhìn đến đường trung đứng thanh niên, hắn ẩn ẩn có điều bất an. Rõ ràng tàn lưu cái kia người sống đều đã chết, tiến vương lại đi nơi nào tìm người tới, còn muốn tiếp tục cắn xé cố duệ Hơn nữa này thanh niên. Hắn tầm mắt cùng thẩm chiêu đánh vào cùng nhau. Rõ ràng bất quá là cái bình dân áo vải. Nhưng này thanh niên nhìn về phía chính mình ánh mắt không chỉ có không có sợ hãi, lại còn có thập phần lạnh lẽo phản phất tôi băng giống nhau, làm người nhìn không được cả người một cái giật mình. Quan trọng nhất chính là, hắn ẩn ẩn cảm thấy thẩm chiêu có chút quay mặt, rồi lại nghĩ không ra. Loại này bị người theo dõi cảm giác làm hắn trong lòng trông cảnh báo sao vang. Chờ hắn lại muốn nghiêm túc nhìn kỹ thời điểm, thanh niên cũng đã quay đầu nhìn phía thượng đầu Yến Vương, không hề xem hắn. Thức mau, cố duệ một nhà già trẻ, bao gồm cô xảo nhi các nàng toàn bộ bị dẫn tới. Cố Kiều nhìn đến Thẩm Chiêu cũng không ngoài ý muốn. Buổi chiều hắn lại tới nữa một chuyến đại lao, cố Kiều cơ hồ là có thể xác định hắn muốn làm cái gì. Đến nơi cô duệ ở bị nha dịch dẫn tới trên đường đã biết được Thẩm Chiêu cáo chuyện của hắn, hắn sắc mặt trầm lãnh, phảng phất mưa to tiến đến trước đen nghìn nghị sát trời, gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Đường hạ người nào, trạng cáo chuyện gì? Tiến Vương thanh âm vang lên. Thẩm Chiêu từ đầu tới đuôi đều không có nhìn về phía Cố Duệ phương hướng, hắn sắc mặt trầm tĩnh, hiện giờ nghe được Yến Vương hỏi chuyện, lúc này mới một liêu và táo quy xuống. "Thảo dân Thẩm Chiêu, trạng báo cho phủ đại nhân Cố Duệ túng thê hành hung." Theo sau hắn từ trong tay háo móc ra đã sớm viết tốt trạng tử, cung kính mà dùng đôi tay cử lên. Yến Vương người hầu lập tức đi xuống tiếp trạng tử, theo sau chuyển giao cấp Yến Vương. Thẩm Chiêu ở Yến Vương xem trạng tử thời điểm ngẩng đầu giảng đạo, sự tinh ngọn nguồn là cái dạng này. Năm đó mười dặm trang cố nãi nãi đã từng ủy thắc Tùy Châu thành ngoài vũ tiêu cục tiêu sư giúp nàng điều tra sớm chút năm nhi tử mất tích một chuyện, tiêu sư lúc ấy cấp hồi phục là nàng nhi tử cố duệ, cũng chính là đương kim Tùy Châu chi phủ ở đi thi trên đường bất hạnh bỏ mình. Sau đó, ngoài vũ tiêu cục cả nhà di chuyển đế kinh. Mà này số tiền, chính là cố duệ hiện giờ thê tử triệu thị cấp. Lại lúc sau, tiêu cục mọi người bị sơn phỉ đột nói, không một người sống, cũng là triệu thị mướn người hành hung. Ng Cố Nguyệt cái thứ nhất nổi giận nói: Thẩm Chiêu không có phản ứng nàng, mà là quét mắt nàng bên cạnh Triệu Thị. Triệu Thị sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên có chút chột dạ. Mà Cố Duệ cũng là mày khẩn linh, ít khi nói cười. Hắn sắc mặt lênh trầm mà giảng đạo. Thẩm Chiêu, cương có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Ngươi biết vu hãm mệnh quan triều đình là tội danh gì sao? Ta cùng với ngươi tố vô Tư Hoán, mẫu thân của ta còn đối đãi ngươi như thần tôn, ngươi làm như vậy, không khỏi làm người quá mức trái tim băng giá. Ngươi chính là bị người nào lừa bịp sai xử. Vũ hãm mệnh quan triều đình, nghiêm trọng giả luận tội đương tru, thẩm triều, ngươi phải đối chính mình lời nói phụ trách. Vũ Khống, ngươi nhưng có chứng cứ? Tiến Vương lập tức hỏi. Hồi Vương gia, tiểu nhân tự nhiên có chứng cứ, thỉnh chứng nhân lý kình. Thẩm triều vừa dứt lời, một cái cường tráng đại hán liền từ ba cánh trong đám người tễ ra tới, trừ bỏ thể trạng kiện thằng ngoại, hắn còn lớn lên thập phần hung hãn, cảm chỗ có một đạo đao xẻo, nhìn dữ tợn cực kỳ. Cùng lúc đó Trong lòng ngực hắn còn ôm một phen rất nặng đại đao. Xoát một tiếng, bọn bộ khoái sôi nổi rút ra vũ khí, ngăn cản hắn đường đi. Đem đau buông. Có người quát lớn nói. Cường tráng đại hắn hơi hơi ghé mắt, ánh mắt đằng đằng sát khí. Đem đau buông. Bộ khoái tiếp tục hô, một đám đều thập phần cảnh giác, dường như người này sẽ tùy thời bạo khởi giết người. Ai biết người này lại hỏi, để chỗ nào. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, theo sau trong đó một cái bộ khoái đi lên trước nói, cho ta đi. Đại Hán khép cười một tiếng, đem đao một tay nắm lấy, phóng tới bộ khoái trên tay. Bộ khoái chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, còn không có phản ứng lại đây liền đầu gối mềm nũng, đông một tiếng quỳ gối trên mặt đất, trong tay đao cũng phùng không được, hơi kém rơi trên mặt đất, vẫn là Đại Hán mau tay nhanh mắt một tay đem đao bắt lên. Đây chính là ta bảo đao, quăng ngã hỏng rồi các ngươi cũng không thể quăng ngã hư nó. Đại Hán lạnh giọng giảng đạo. Bộ đầu đổ mồ hôi đồng địa, thở hổn hển, vẫn là bên cạnh đồng liêu dỗi tay mới đưa hắn đỡ lên. Hắn trong lòng kinh hãi không thôi, bởi vì này đau ít nói cũng có mấy chục cân, cái này đại hắn lại một tay nắm lấy, chút nào không cảm thấy cố hết sức. Chương 610 triệu thị luật tội, canh 4. Theo sau, hai cái bộ khoái cùng nhau hợp lực mới đưa này cây đại đao ôm đi xuống. Ngoài cửa xem náo nhiệt ba cánh đều ở sôi nổi suy đoán người kia là ai, một đám trên mặt toát ra sợ hãi thần sắc. Rốt cuộc người này lớn lên như vậy hung thân ác sát, còn có thể sách đến động như vậy trọng đao. Đường hạ người nào? Yến Vương mở miệng hỏi: "Tiểu nhân Lý Kình, tham kiến Vương gia." Cương Tráng Đại Hán lập tức ôm quyền hành lễ, quỳ xuống. Người hầu mở miệng hô: "Cương Tráng Đại Hán miệng một phiết, lúc này mới quỳ xuống. Ngươi là người phương nào, cùng buồn án có gì quan hệ?" Tiến Vương lại hỏi. Lý Kình lập tức trả lời: "Ta chính là giết kế vai Vũ Tiêu cục mãn môn sơn phỉ, nhưng là ta đều không phải là chân chính sơn phỉ, mà là trên đường nhân xương đoạt mệnh đao sát thủ, chuyên làm bắt người tiền tài cùng người tiêu thai mua bán." Ta bức họa còn ở kinh triệu phủ nơi đó treo. Nay phu nhân tìm tới ta, cho ta bạc, làm ta thừa dịp vai vũ tiêu cục ra tiêu, mang lên huynh đệ đi đem người đều giết. Nàng cho ta ba ngàn lượng, ta liền tiếp. Ngươi nói bậy, ta khi nào đi tìm ngươi? Ta đều không quen biết ngươi. Triệu thị nóng nảy, phu nhân tự nhiên không quen biết ta, bởi vì phu nhân là phái người liên hệ ta. Vai vũ tiêu cục những cái đó người chết trên người đau thương có thể cẩn thận nghiêm nghiệm. Ta đoạt mệnh đao đều không phải là lãng đến hư danh, một đao chí mạng cùng khác đau thương hoàn toàn không giống nhau. Lý Kình khi nói chuyện còn có vài phần rào rạt đắc ý, làm như thập phần tự hào. lớn mật cùng đồ, ngươi đây là giết người phạm tội, coi rẻ luật pháp. Vương gia, bực này giết người hung thủ nói là trăm triệu không thể tin vào. Cố Duệ lập tức giảng đạo. ai biết kia Lý Kình lại trả lời, ta đây là đầu thú tự thú. ta buồn lục lâm người trong, nhất coi trọng hiếu nghĩa. lúc trước tiếp được này đơn thời điểm cũng không biết cô phu nhân lòng ngông dạ thú, hiện giờ phát hiện chính mình đã làm sai chuyện. Thẹn trong lòng, cho nên mới không xa ngàn dặm xa xôi đi vào tùy châu phủ, chính là hy vọng đại nhân chớ có bị bực này ác độc phụ nhân lừa bịp. Không nghĩ tới đại nhân đến rồi hiện giờ còn ở thiên giúp này phụ nhân, ta một cái giết người đều nhìn không được, chẳng lẽ không phải lão tử nương càng quan trọng sao? Lý Kinh giảng đạo, cuối cùng những lời này quả thực chu tâm. Hắn cũng không coi chừng rệ kia trên mặt màu gan heo, còn đem trong lòng ngực ngân phiếu đem ra, chính đi lên, sau đó giảng đạo, đây là triệu thị người cấp ngân phiếu. Yến Vương có thể phái người kiểm chứng. Cố Duệ ngạc nhiên mà quay đầu nhìn về phía Triệu Thị, Triệu Thị cũng hoảng sợ kinh hãi. Không phải nhường cho hiện bạc sao. Nàng nhà mẹ đẻ như thế nào cấp ngân phiếu. Nàng mặt ngoài cố gắng chân định, trên thực tế trong lòng đã hoảng đến không được. Ngân phiếu đã ở chỗ này, Vương ra có thể phái người đi tiền trang tuần tra này tấm ngân phiếu ngọn nguồn. Đến lúc đó liền có thể biết được ngân phiếu xuất từ nơi nào, là người phương nào lãnh. Đến nỗi kia cho ta ngân phiếu người, ta cũng có thể cùng hắn đối chất nhau. Lý kình giảng đạo. Triệu thị nghe đến đó, tức khắc tâm loạn như ma. Nàng chỉ nghĩ quá đem tiêu cục người giết người diệt khẩu, lại chưa từng nghĩ tới giết người người sẽ đảo lại cắn ngược lại chỉ ra và xác nhận nàng. Nếu là nàng cự không nhận tội, như vậy cha đi xuống, có thể hay không đem nàng nhà mẹ đẻ cũng kéo xuống thủy, đến lúc đó sẽ chỉ làm cục diện trở nên không xong, nhưng nếu là nhận tội, nàng liền sẽ bị vấn tội, mà nàng hài tử cũng sẽ nhân nàng bị thế nhân phỉ nổ. Nàng lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía cố Duệ. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cố Duệ cũng không nghĩ tới triệu thị làm việc sẽ như vậy xuẩn, lập tức thật sâu mà nhìn cố đường cùng cố su phương hướng liếc mắt một cái. Triệu thị cả người đột nhiên bừng tỉnh. Hiện giờ người này chỉ là không cáo chính mình mua hung giết người, chưa đem trượng phu liên lụy ở bên trong, trượng phu cũng chính là cái sơ suất tội danh, ba cái hài tử vẫn cứ là hắn hài tử, nhưng nếu là chính mình đem nhà mẹ để cùng trượng phu đều kéo xuống thủy, đến lúc đó sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng thêm không xong. Nghĩ đến trượng phu ở phát hiện chính mình sở làm hết thẻ so đối chính mình dung nhẫn cùng lý giải, triệu thị trong lòng cảm động, cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng hít sâu một hơi, lập tức biện giải nói, thần phụ biết tội, lý kình thật là thần phụ sai người tìm tới sát thủ, nhưng là thần phụ làm như vậy là có khổ chung. Thần phụ ở cùng tướng công đi vào Tùy Châu Thành sau mới phát hiện Lao phu nhân còn sống, lại biết được Lao phu nhân đã từng phái người đi tìm hiểu qua tướng công tin tức, đối phương lại hồi phục Lao phu nhân. Nói là tướng công năm đó đi thi trên đường liền đã chết. Thần phụ trong lòng nghi hoặc, toại phái người điều tra do thật giả, theo sau mới phát hiện, thế nhưng là nhà này tiêu cục vì kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, căn bản không có tê cha, tùy ý biên cái tử vong tin tức lừa gạt ta bà mẫu. Triệu thị gạt lệ, đó là ta bà mẫu tiền mồ hôi nước mắt, bọn họ thế nhưng cũng tàn nhẫn đến hạ tâm đi tránh. Sau lại ta người tìm được bọn họ rằng co, bọn họ chẳng những thừa nhận, thế nhưng còn áp chế với ta, làm ta cho bọn hắn ngân lượng. Nếu không liền đối với ngoại tuyên bố là ta thu mua bọn họ, nhìn bầu trời hạ nhân như thế nào mắng ta bất hiếu bất nghĩa. Ta bận tâm tướng công thanh danh, không có biện pháp chỉ có thể nhịp. Ai ngờ những người này lòng tham không đáy dụng tâm hiểm ác, được một lần ngân lượng sau thế nhưng lại công phu sư tử ngoạm, ta thật sự không có cách nào mới ra này hạ sách ra. Nói, triệu thị vội vàng triều hiến vương dập đầu, hô thần phụ là nhất thời hồ đồ mới phạm phải bực này sai lầm, đều không phải là cố ý vì này, cầu hiến vương nắm rõ a Không thể không nói, triệu thị là cái thông minh, ở không thể không thừa nhận giết người dưới tình huống. Nàng thực mau thấy rõ tiêu cục bên kia chết vô đối chứng điểm này, thế nhưng lập tức tìm được rồi có lợi nhất với chính mình lấy cớ. Có phải như vậy hay không, người bên người ma ma hoặc là giúp ngươi chạy chân quản sự nói vậy sẽ biết được một vài. thẩm chiêu lập tức giảng đạo. Triệu thị biến sắc. Yến Vương cũng đã ra tiếng, người tới, đem triệu thị bên người hầu hạ người áp lên tới. Thực mau, triệu thị bên người ma ma cùng với ma ma nhi tử cũng tức là nàng quản sự đã bị đưa tới công đường đi lên. Hai người quỷ gối công đường thượng, run đến cùng run rẩy dường như, bất quá một lát liền đem triệu thị từ trước như thế nào cùng ai vũ tiêu cục cấu kết, giấu hạ cố bà tử cùng mai thị một nhà ba người sống sót tin tức, cùng với sau lại lại như thế nào mua hung giết người sự tình cấp nói. Đây là đến từ bên người người chỉ chứng, triệu thị nhìn bọn họ, khiếp sợ không thôi. Nói bậy, các ngươi đều ở nói bậy. Vương ra, bọn họ là ngầm máu phun người A Vương ra. Triệu thị vội vàng hô. Chúng ta không có nói bậy. Phu nhân, chúng ta thật sự là không nghĩ trợ trụ vi ngược, nhưng ngươi nhéo chúng ta cả nhà mệnh căn tử, chúng ta không có cách nào. Ta cũng là đương mẫu thân người, nghĩ đến ngươi làm những cái đó sự tình, ta liền không rét mà run. Trừ bỏ ngươi cản trở đại nhân mẫu tử tương nhận, cha con đoàn tụ ngoại, mặt khác, trong phủ mỗi một cái thiếp thất đều bị ngươi hạ tuyệt tử canh, cho nên ngần ấy năm đại nhân trừ bỏ ngài sinh ba cái nhi nữ ở ngoài, vẫn luôn không có con. Này đó đều là mạng người, đều là do người ta. Ta không nghĩ lại làm đi xuống. Ma ma thanh âm và tình cảm phong phú giảng đạo, phản phất thật sự ở sợ hãi cùng sám hối giống nhau. Cố Duệ nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Triệu Thị, Ngươi, này đó thật sự đều là ngươi làm. Nhìn đến Cố Duệ đau lòng gương mặt, lại quét đến chính mình ma ma lập loè thần sắc, trong chất nhoáng, Triệu Thị minh bạch cái gì, lập tức Triều Cố Duệ nhào tới. Là ngươi đúng hay không? Là ngươi? Cố Duệ? Làm ta giết người diệt khẩu chính là ngươi, ngươi đã sớm tính chứ hôm nay có phải hay không? Ngươi chỉ là sối dục ta không có bằng chứng, không thể chỉ ra và xác nhận ngươi, nhưng là tay của ta thượng lại dính đầy huyết tinh. Là ngươi đúng hay không? Triệu thị giống lớn nói. Chương 611 lên án, Cố Duệ cầm thú không bằng, canh một. Triệu thị bởi vì quá mức kích động, chẳng những chiều Cố Duệ nhào qua đi, còn méo hắn phát quan. Cố Duệ, ngươi thật tàn nhẫn nột. Thế nhưng liền ta bên người ma ma đều thu mua còn đem sở hữu tội danh đều đẩy đến ta trên đầu, như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhẫn tâm người. Triệu thị một bên lên án một bên dối tay chụp đánh hắn. Cố duệ vội vàng bắt được tay nàng, cả giận nói, ngươi điên rồi, ngươi đang làm cái gì. Triệu thị bị hắn nhoang lên, cả người giật mình, ngắn ngủi chầm mặt sau, nàng lại như là điên rồi giống nhau, a một tiếng thét trói hai ra tiếng, sau đó từ trên mặt đất bỏ dậy, hướng về phía cố duệ chính là tay đấm chân đá, nghiễm nhiên bà điên. Nàng ma ma, Vô luận như thế nào đều sẽ không phản bội nàng người, nhưng là trừ bỏ cố duệ có buồn sự này, nàng thật sự không thể tưởng được những người khác. Hơn nữa mua hung giết người chuyện này, nàng nguyên bản liền không tính toán làm, là cố duệ khuyên nàng nổ cỏ tận gốc. Hắn nơi nào là ở giúp chính mình, hắn rõ ràng chính là muốn chết vô đối chứng. Hơn nữa ở sự phát lúc sau đem chính mình đẩy ra đi. Triệu huyền đình, ngươi cho ta dừng tay. Cố duệ rốt cuộc nhịn không được quát. Sau đó triệu thị sớm đã điên cuồng nơi nào nghe thấy hắn thanh âm, cố tình cố duệ muốn bận tâm hình tượng, lại không thể đánh trả, vài cái đã bị triệu thị cào tan tóc, trên mặt còn bị cắt qua vài đạo khẩu tử, đường thượng một mảnh hỗn loạn, tiến vương thế nhưng dù bận vận ung dung nhìn, không có ngăn lại, mà cố duệ cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đột nhiên một tay đem triệu thị đẩy ra, phanh một tiếng, triệu thị té ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật. Nương cố nguyện cùng cố đường bọn họ vội vàng bỏ qua đi, cố duệ thanh âm tùy theo vang lên. Ngươi cái này ác độc phụ nhân, ngươi độc hại ta còn nối dõi, lại che giấu ta nương tin tức, hiện giờ còn ở nơi này càng rỡ, ai cho ngươi dũng khí. Triệu thị còn muốn phản công. Nương. Cố nguyệt đều doa khóc. Yến lặng. Ngươi tới, đem triệu thị bắt lấy. Yến vương rốt cuộc bỏ được gõ vang lên kinh đường mục, thật sự là này triệu thị quá mức la hét tâm ý. Triệu thị, ngươi nói cố duệ sai xử ngươi giết người diệt khẩu, nhưng có chứng cứ. Yến vương hỏi. Đối thượng Yến vương lạnh leo gương mặt. Triệu thị lại xem chính mình bên cạnh sợ tới mức rơi lệ đại nữ nhi, cùng với hai cái ngoan nhi tử, nàng tức khắc một cái giật mình. Nàng cùng cố duệ xé rách ra mặt, nhưng nàng bọn nhỏ tương lai làm sao bây giờ? Nước mắt ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền rơi xuống xuống dưới, nàng vội vàng duỗi tay ôm lấy bọn nhỏ, cả người hoang mang lo sợ lên. Triệu thị, buồn vương hỏi người đâu? Tiến vương không vui. Hắn lập tức xử một ánh mắt, bên cạnh bộ khoái lập tức duỗi tay đem triệu thị cùng cấu nguyệt bọn họ mạnh mẽ tách ra. Nguyệt Nhi, Nương, không, ta nói sai rồi, ta vừa rồi nói đều là giả, ta chỉ là hận hắn vì cái gì cưới ta, rõ ràng hắn thê tử còn chưa chết, ta chỉ là thống hận chính mình một cái thiên kim đích nữ, như thế nào liền lưu lạc đến muốn cùng một cái thôn phụ tranh đoạt trượng phu hoàn cảnh thôi. Triệu Thị lập tức lật lọng, tiến vương nhí mày ngươi nghĩ kỹ lại nói, người là ta sai xử người giết, cùng những người khác không quan hệ, ta nhận. Triệu Thị lập tức túi người giật đầu, chỉ là vui đầu thời điểm. Nàng móng tay đều véo tới rồi lòng bàn tay. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị bên gối người hãm hại đến tận đây. Nàng cũng không buồn, nàng chỉ là quá mức để ý cố duệ mà thôi, thế cho nên bị cái gọi là tình yêu che giấu hai mắt, lại không có nhìn đến người nam nhân này trong xương cốt thế kỷ. Mà hiện giờ, chỉ đáng thương nàng hải tử. tiến Vương không nghĩ tới này triệu thị nhận tội nhanh như vậy, tức khắc cảm thấy đần độn không thú vị. Đang ở lúc này, lại là một người ở đại đường cửa hô, về cố chi phủ thảo dân cũng có tội muốn cáo mọi người tìm theo tiếng nhìn lại liền nhìn thấy một cái trung niên nam tử ở trong đám người run rẩy mà giơ lên tay đàm cung quân mai hoán thanh kinh ngạc dẫn tới yến vương hô theo sau đàm cung quân bị yến vương người đưa tới đại đường thượng ngươi là người phương nào lại muốn cáo cái gì yến vương hỏi thảo dân đàm gia thôn đàm cung quân từng cùng cố duệ là cùng trường ta muốn trạng cáo hắn gian nữ nhưu hại cùng trường Và anh Cộng lớn ngẩn cổ chờ phán xét các bá tánh tức khắc nổ tung nổi. Người nọ muốn cáo nhưng đều là trọng tội. Nếu sở cáo vì thật, kia này cố chi phủ quả thực chính là cái mặt người dạ thú cầm thú. Không, cầm thú đều không bằng. Người ngầm máu phun người. Cố duệ nhìn này đột nhiên toát ra tới nam nhân, sắc mặt khẽ biến. Bởi vì hắn nhận được người này chính là ngày ấy lấy anh đảo cho hắn nam nhân, nhưng mới vừa rồi hắn lại nói chính mình là đàm cùng quân. Cố dễ như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng trong trí nhớ thiếu niên liên hệ lên. Có thể tưởng tượng đến hắn ngày ấy nhìn đến chính mình khi kỳ quái phản ứng, hắn lại giống như xác nhận cái gì. Cố đại nhân đừng có gấp sao, ai thật ai giả, làm hắn nói rõ ràng cũng chỉ có thể thấy rốt cuộc. Tiến vương khuyên đủ. Nhìn như hảo tâm, kỳ thật là tồn tâm mặc kệ tình thế phát triển. Thầm húc cũng sắc mặt hơi trầm xuống, nắm tay ở bàn hạ dùng sức xếp chặt. Nguyên tưởng rằng đem vai vũ tiêu cục người trừ bỏ liền không có việc gì. Lại không nghĩ này Hiến Vương thế nhưng đã sớm làm mấy tay công phu, cũng không chỉ có kia một sự chuẩn bị. Cụ thể tội trạng, ngươi hay nói? Hiến Vương lập tức nói. Đàm cùng quân lúc này mới trả lời, Thủy Nguyên 26 năm, chúng ta cùng nhau ở Nhữ Lăng Thành quan học đi học, lúc ấy cố duệ chưa thành hôn. Hắn cùng Nhữ Lăng ngoài thành Lý Thắng Lâm Lý viên ngoại gia thiên kim Lý chỉ dung lén lút trao nhận, theo sau ở Nhữ Lăng Thành một nhà tên là Xuân Phong Quán Thanh Lâu đem Lý gia thiên kim chút say, cũng đối nảy thi bảo, đoạt người trong sạch. Ngày đó một đạo còn có ta cùng mặt khác vài tên học sinh. Chúng ta cho rằng kêu Lý Gia Thiên Kim là phong trần nữ tử, vẫn chưa chú ý, sau lại Lý Viên ngoại tìm tới một tới, chúng ta mới biết được cố duệ to gan lớn mật, thế nhưng hành như thế cậu thả việc. Đàm cùng quân nói được lòng đầy cam phẫn, cố kiểu quỷ gối hắn bên cạnh người, cùng thẩm chiêu nhìn nhau, hai người trong mắt đều là nghi hoặc. Này như thế nào cùng hắn lần trước nói không giống nhau. Không chỉ như thế, cùng lục thiếu kỷ cha được cũng hoàn toàn không giống nhau. Kế tiếp chuyện xưa nghiễm nhiên là một cái khác phiên bản. Đại thể chính là Lý Viên Ngoại tìm tới phía sau cửa, Cố Duệ phát hiện sự tình không ổn, đẩy Mai Ngờ đi ra ngoài đỉnh bao. Mai Ngờ vừa lúc gái mộ Lý ra tiểu thư, thế nhưng thừa nhận, Lý Viên Ngoại biết được sau, nguyên bản là muốn đem Lý ra thiên kim hứa cấp Mai Ngờ lấy che giấu bực này dèm pha, trăm triệu không nghĩ tới Cố Duệ biết được sau hối hận không ngừng, cuối cùng thế nhưng đối Mai Ngờ nổi lên sát âm, đem Mai Ngờ đẩy hạ phơi kim trong sông chết chìm vừa lúc lúc này Cố Duệ vào Đại Nho coi trọng, Lý Giang Ngại với Đại Nho thế vô pháp đối Cố Duệ xuống tay, chỉ có thể ôm hận nuốt vào khẩu khí này. Đàm cùng quân mồm mép lợi hại, nói được đó là sinh động như thật, so thuyết thư còn muốn xuất sắc. Cố Kiều xem như đã nhìn ra, hắn đây là muốn làm chết Cố Duệ A. Chỉ một thoáng, bên ngoài nghị luận sôi nổi. Cố Duệ, ngươi nhưng có gì lời muốn nói? Yến Vương hỏi. Đây là bôi nhỏ, thỉnh Yến Vương minh dám. Cố Duệ mặc dù tóc rơi rụng cả người lại quỳ đến thẳng tắp, vẻ mặt chính khí. hắn biết, càng là lúc này, càng không thể biểu hiện đến khiếp đảm hoảng hốt. huống chi kia đều là chuyện cũ dích. chương 612 cố xảo nhi là ta vị hôn thê, canh hai. hắn tiếp tục vì chính mình biện hộ nói, năm đó mai ngờ ngoài ý muốn bỏ mình sự tình, từng ở nữ lăng lòng dạ nha đăng ký lập hồ sơ, vương gia đại có thể phái người đi tra. thân là cung trường, đối với bạn tốt chết đuối bỏ mình chuyện này, trong lòng ta cũng rất là thương tâm. Nhưng nếu có người vô cớ hướng ta trên người bắt nước bẩn, ta không nhận. Mặt khác, mới vừa rồi đảm cùng quân giảng đến, nói lúc trước thanh lâu hắn cũng ở đây. Hắn cùng hắn cha từng là lý viên ngoại trong phủ thợ trồng hoa, không đạo lý không quen biết lý gia thiên kim, nếu nhận thức, vì sao không ngăn trở ta? Vì sao nhìn lý gia thiên kim chịu nhục? Này không hợp lẽ thường, cho nên hắn nói dối. Cố duệ đến lúc này còn có thể đâu vào đấy mà điều trần điểm đáng ngờ, có thể thấy được chấn định. Ngay cả Cố Kiều đều không thể không bội phục khởi hắn tới. Nàng xem như nhìn ra tới, này đến vương chỉ sợ trên tay trừ bỏ triệu thị mua hung giết người thực chất tính chứng cứ ngoại, cũng không có mặt khác chứng cứ, cho nên đơn giản làm đảm cùng quân tới đem này quán thủy quay đủ. Nếu những việc này chân chính điều tra xuống dưới, Cố Duệ đều tội không đến chết, nếu trực tiếp thẩm phán, có lẽ chính là cái không đau không ngứa kết cục, nhưng nếu là làm dư luận lên men, Cố Duệ quan thanh liền hoàn toàn hỏng rồi. Chờ đến này đó tội trạng lại rơi xuống liền chứng thực hắn hư thanh danh, khi đó hắn không chết cũng đến bái tiếp theo tầng gia tới. đến nỗi triệu thị, cố kiều thổn thức không thôi, không nghĩ tới nàng cuối cùng thế, nhưng là chết ở cố duệ trong tay. cũng là cố duệ sáng nay còn đem phòng tay khoai lang đá cho nàng nương mai thị đâu, cho nên hắn đem triệu thị đẩy ra, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. huống chi nhìn qua triệu thị giống như thật sự đối hắn hổ trạch xuống tay, Bằng không chính mình không biết lại muốn nhiều ra nhiều ít cái đệ đệ muội muội, ngắm lại vẫn là rất khủng bố. Nàng nhịn không được ôm chặt chính mình cánh tay, theo sau trong đầu bất kỳ nhân mà liền nghĩ tới lúc trước Lục thiếu kỳ cho chính mình kia một phong lời khai. Muốn hay không đem kia lời khai lấy ra tới, làm thế nhân biết được, liền tính đảm cùng quân nói chính là lời nói dối, nhưng cố duệ cũng như cũ không sạch sẽ. Nhưng là cứ như vậy, mai ngờ trong sạch cũng khó giữ được, hắn đã qua đời như vậy nhiều năm. Còn có, nàng ngãi mãi, nàng nương, nàng ngoại thúc tổ đều sẽ đã chịu thương tổn. Chỉ một thoáng, nàng lâm vào thiên nhân giao chiến. Nàng không cấm nghiêng đầu nhìn về phía cố bà tử, chỉ thấy nàng mãi mãi sắc mặt đã là thập phần hôi bại, hiện nhiên này từng cọc sự tình đã làm nàng chỉ là nghe liền tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thôi, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Nàng há mồm, đang chuẩn bị mở miệng, thẩm chiêu lại duỗi tay bắt được tay nàng. Hai người ống tay háo to rộng, làm người nhìn không thấy bọn họ động tác, chỉ có thể nhìn đến ống tay háo giao điệp ở bên nhau. Cố kiều ngạc nhiên mà nhìn về phía thẩm chiêu, theo sau liền nghe được thẩm chiêu nói Bẩm báo Yến Vương, đảng cùng quân theo như lời đích sắc có rất nhiều địa phương cùng ta điều tra không hợp, ta nơi này có lý viên ngoại trong phủ lão quản sự lời khai. Theo sau, hắn từ trong tay háo móc ra lời khai, sau đó trình đi lên. Cố kiểu có chút ngạc nhiên, trăm triệu không nghĩ tới hắn giữa chưa còn trở về một chuyến mười giảm trang, hơn nữa hắn thế nhưng biết được chính mình đem lời khai giấu ở nơi nào. Đang lúc nàng kinh nghi bất định thời điểm, thầm chiêu thấp rộng giảng đạo, ngươi là cố xảo nhi, chỉ có thể ta bỏ ra mặt. Cố Kiều đột nhiên phản ứng lại đây, thử không cáo phụ. Yến Vương thực mau đọc nhanh như gió mà đem lời khai xem xong, theo sau lại làm người bắt được thẩm húc trước mặt, làm hắn nhìn, tiếp theo lại làm người bắt lấy cố duệ đôi tay, phòng ngừa hắn bạo khởi xé bỏ vật chứng, làm hắn cũng nhìn. Thế nào, cố đại nhân, về này phân lời khai, ngươi có cái gì nói sao? Yến Vương hỏi. Thẩm húc lại rốt cuộc vô pháp ngồi yên không nhìn đến, vội văng nói, năm đó việc rốt cuộc niên đại xa xăm. Như thế nào mới có thể biết được này quản gia không phải ở bôi nhỏ cố đại nhân, tựa như vừa rồi cái này đều đảm cùng quân chứng nhân bôi nhỏ hắn giống nhau. Ta cũng như vậy cảm thấy, vẫn là điều tra rõ ràng cho thỏa đáng. Không ngờ Yến Vương thế nhưng biết nghe lời phải. Thầm húc giữa mày vừa nhíu, đột nhiên nhận thấy được không ổn. Yến Vương khi nào như thế dễ nói chuyện, chẳng lẽ là... Bây giờ, sự tình quan trọng, chuyện này vẫn là muốn hảo sinh điều tra. Nếu thế tử tới Tùy Châu Thành, lại am hiểu lùng bắt điều tra việc. Không ngại chuyện này cứ giao cho thế tử điều tra. Yến Vương đột nhiên giảng đạo. Vương ra. Thầm húc lập tức đứng lên, chiều Yến Vương phương hướng chắp tay, muốn chối tử. Yến Vương lại đánh gây hắn nói, thẳng giảng đạo, ta từ trước đến nay nhàn tản quán, nhất không yêu để ý tới những việc này, hôm nay cũng là không có biện pháp căng ra đầu thượng, kế tiếp cũng nên ngươi cái này con cháu thầy ta phân ưu. Nếu là chỉ nghe hắn lời này, chỉ sợ còn tưởng rằng là cái bảy, 80 tuổi lao nhân mà trên thực tế hắn tuy rằng so thẩm húc đại đồng lứa, tuổi lại chỉ đại gái 10 tuổi tả hưu, thẩm húc tổng cảm thấy này trong đó có âm ưu, hơn nữa trước mắt cố duệ sự tình chính là cái phòng tay khoe lang, nhưng khống chế án kiện điều tra quyền, hắn liền có cơ hội bảo toàn cố duệ này dụ hoặc quá lớn, hắn đã vô pháp cự tuyệt, đơn giản liền ứng thừa xuống dưới. đúng vậy hắn cung kính mà trả lời. đúng lúc này thẩm chiêu lại đột nhiên mở miệng giảng đạo, bẩm báo vương gia, cố xảo nhi đã là vị hôn thê của ta. Nàng nương càng cùng Cố đại nhân Hòa Ly, các nàng cùng Cố gia đã mất quan hệ, tuy rằng nhân sửa tên việc hạ ngục, nhưng ta thỉnh cầu điều tra một chuyện chớ có liên lụy đến các nàng. Rốt cuộc thủy nguyên 26 năm là lúc, Mai gì chưa gả cùng Cố đại nhân, Cố xảo nhi càng chưa sinh ra. Vị hôn thê, các ngươi khi nào thành vị hôn phu thê? Cố Nguyệt kêu sợ hãi ra tiếng, tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. Mai gì sớm liền đem nàng đính hôn cho ta, chúng ta sớm đã trao đổi đính ước tín vật, chỉ là chưa từng đối ngoại tuyên bố thôi. Thẩm Chiêu trả lời, nếu cố Duy nhận Nữ Nhi đều có thể không đối ngoại tuyên bố, hắn định cái thân vì cái gì phải đối ngoại tuyên bố? Ngươi gạt người, người. cố nguyện thất thanh thét trói thai. nàng mãn tâm mãn nhãn đều là Thẩm Chiêu, hiện giờ trong nhà nàng sự hỏng bét, nàng chỉ cảm thấy giống hít thở không thông giống nhau khó chịu, cho nên ở nghe được Thẩm Chiêu đính hôn tin tức sau càng là cảm giác muốn hỏng mất giống nhau. Nhà ta truyền Ngọc Bội liền ở trên người nàng, ngươi nói ta có hay không gạt người? Thẩm Chiêu trả lời, cố kiêu nghe vậy lập tức từ chính mình trên cổ gỡ xuống kia khối bên người đeo bạch ngọc nàng rốt cuộc minh bạch buổi chiều thời điểm thẩm chiêu vì sao sẽ cố ý trở lại đại lao tới đem ngọc đội cho nàng nguyên lai không phải sốt ruột muốn nàng bảo quản mà là ở chỗ này chờ các ngươi là nghĩa huynh muội các ngươi sao có thể ở bên nhau cấu nguyệt lập tức quát ai biết đúng lúc này tiến vương cùng thẩm húc hai người thế nhưng đồng thời hoắc mắt đứng lên tiến vương càng là bước chân lảo đảo mà từ thượng đầu bước nhanh hạ bậc thang lập tức đi vào thẩm chiêu trước mặt Kinh ngạc mà chỉ vào trên tay hắn bạch ngọc hỏi, này, này khối ngọc có thể cho ta nhìn xem sao? Đây là nhà của ta truyền chi vật thẩm triêu có chút do dự. Ta liền nhìn xem, bảo đảm tuyệt không lộng hư. Yến vương vội vàng giảng đạo. Thẩm triêu lúc này mới đem ngọc bội giao cho Yến vương. Yến vương nghiêm túc nhìn kỹ. Thẩm hút cũng nhìn không được nâng bước đi lại đây, thật sự là này phương ngọc bội vòng văn, cùng hắn bên hông kia khối. Thế nhưng giống nhau. Chỉ thấy đây là một khối thượng đảng dương chi bạch ngọc, sắc điệu cổ sơ với nhuận thông thấu, mặt trên có khắc lưu sướng vòng văn, chắc tinh xảo trí, vừa thấy chính là tốt nhất phẩm. Này đó đều tính, quan trọng nhất chính là ngọc bội trung ương, một mặt khắc lại một cái thẩm tự, mặt khác một mặt khắc lại một cái chiêu tự. Cùng hắn cơ hồ giống nhau. Hắn chính là một mặt khắc lại thẩm, mặt khác một mặt khắc lại húc tự. Húc, sơ ra ánh mặt trời, chiêu cũng thế. Chiêu chính là dẫn đường ánh nắng, phụ trách dẫn dắt cả ngày ánh nắng, tức tia nắng ban mai. Thầm húc sắc mặt trắng bệnh nhìn thầm chiêu Cả người ngốc lăng ở. chương 613 bật mí, Thẩm Chiêu thân phận, canh ba. Mà Yến Vương thanh âm đã vội vàng mà văng lên. Thẩm, Chiêu. Ta liền nói nhìn ngươi như thế nào có chút giống ta đã từng một vị cố nhân, ngươi. Nhà ngươi trụ phương nào? Cha mẹ người nào? Năm nay bao lớn? Yến Vương vội vàng đem trụ Thẩm Chiêu cánh tay, suốt ruột hỏi. Thẩm Chiêu phản phất bị dọa đến giống nhau, hơi sau này lui một bước, lúc này mới trả lời, thảo dân Thẩm Chiêu, từ nhỏ cha mẹ song vong. Thời trẻ cùng tổ phụ cùng muội muội sống nhờ nhũ lăng huyện La Gia thôn, cô mẫu gia, hiện cùng muội muội ở tại 10 Giằm Trang, năm nay 18. 18. "Đối, 18." Người mấy tháng sinh?" Yến Vương lại hỏi. "Thảo dân 3 tháng giáng sinh." "Đối, tuổi là đúng." Yến Vương kích động không thôi, theo sau quay đầu nhìn về phía Thẩm Húc, hưng phấn mà giảng đạo, "A Húc, này vô cùng có khả năng chính là đại ca ngươi, là ngươi đại bá nhi tử." "Không có khả năng." Ta đại bá nhi tử năm đó không phải. Chết ở tùy châu sao. Thầm húc khó có thể tin. Mà khi nhìn đến thẩm chiêu kia một khuôn mặt sau, hắn đột nhiên nghĩ đến nhà mình từ đường treo bức hoạn. Sao có thể? Lúc trước cái kia trẻ con không phải đã chết sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở châu này? Mặc kệ như thế nào, chuyện này nhất định phải tra cái rõ ràng. Này có lẽ là ta liễn ca huyết mạch. Yến vương kích động mà giảng đạo. Trong lời đồn, lúc trước thế tử ra thẩm liễn cùng Yến vương cảm tình cấp đốc hai người tuy là anh em bà con lại hơn hẳn thân huynh đệ mà đường thượng mọi người đều sợ ngây người ngay cả cố duệ đều không ngoài ý muốn cái gì thẩm chiêu có khả năng là định quốc công phủ thế tử đại ca kia chẳng phải là nói thẩm chiêu là đời trước định quốc công tôn tử hơn nữa là cháu đi tôn ngoài cửa ba cánh cũng tặc nổi ai có thể nghĩ đến hôm nay bất quá là thẩm cái án tử thế nhưng sẽ biến đổi bất ngờ liên lụy ra này rất nhiều công việc tới cố bà tử cùng mai thị cũng sợ ngây người Cố Kiều phối hợp biểu diễn vị hôn phu đột nhiên có khả năng là hoàng thân hậu duệ quý tộc kinh ngạc tới. Trên thực tế, Thẩm chiêu từ nhỏ liền biết được thân phận của hắn, mà hắn sở dĩ như vậy ý chí kiên định mà đi khoa cử nhập sĩ con đường, chính là bởi vì hắn vẫn luôn ở vì một ngày kia có thể lấy về chính mình thân phận làm chuẩn bị. Hai năm trước, hắn liền hướng nàng thẳng thắn bí mật này. Mấy năm nay, hắn một bên ở Thu Sơn Thư viện đọc sách, một bên điều tra năm đó thẩm liễn cùng hắn mâu thân tử vong chân tướng Dần dần mà cũng tra được một ít mặt mày, chỉ là hiện giờ xem ra, này thế tử thẩm hút xuất hiện ở Tùy Châu Thành chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên, phỏng chừng là thẩm gia bên kia đã nhận ra Tùy Châu Thành khắc thường, lúc này mới phái thẩm hút lại đây. Cố kiều nhìn đường thượng ngôi cái mang gương mặt giả người, trong lòng biết được. Chân chính tranh đấu, mới chậm rãi kéo ra mở màn. Mà tự nàng đáp ứng thẩm chiêu muốn cùng hắn nắm tay đi xuống đi thời điểm, nàng liền thế tất không thể chỉ lo thân mình. Tùy Châu Thành mấy ngày nay phát sinh sự tình vì thuyết thư tiên sinh cung cấp đông đảo tư liệu sống, cũng vì ba cánh cung cấp rất nhiều đề tài câu chuyện. Vô luận là chi phủ phu nhân triệu thị cản trở trưởng phu mẫu tử tương nhận thậm chí mua hung giết người, vẫn là chi phủ đại nhân bản nhân phong lưu chuyện tình yêu, cùng với phu thê hai người ở đường thượng tranh chấp gai trật vật bộ giáng, cũng hoặc là thu sơn thư viện nhất có hy vọng ở thi hương trung đoạt được khôi thủ học sinh thẩm triêu thế nhưng có khả năng là quá cố định quốc công thân tôn tử từ từ. Những việc này so trong thoại bản còn muốn xuất sắc, đại gia vừa nói khởi liền mùi ngon. Cố xảo nhi nghe bên ngoài nghị luận, ngồi ở trà lâu nhã gian nàng ánh mắt hơi rũ. Nhoáng lên đã là 10 ngày, ở đại lao ngây người 3 ngày sau các nàng một nhà liền trở về 10 giam trang, hết thể nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, lại đã là gió nổi mây phun. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía đối diện thầm chiêu, đem mới nhất tiến triển báo cho với hắn. Triệu thị đã bị định rồi tội, đại hy triều lấy hiếu trị thiên hạ nàng sở phạm không chỉ là giết người mãn môn trọng tội, cản trở mẫu tử tương nhận động cơ càng là khiến cho nhiều người tức giận. Ngoài ra còn có ghen tị hành hung chờ tội danh đã bị phán quyết thu sau hỏi chẳng đã coi đoan trước cố đường bọn họ ba cái đâu thầm chiêu hỏi cố đường bọn họ tam huynh muội chẳng những là triệu thị nhi nữ càng là ta kia trai trai nhi nữ trước mắt không có đã chịu lan đến, bất quá chỉ là giết người phạm nhi nữ mũ đều cũng đủ làm cho bọn họ không dám ngẩng đầu cố kiều thở dài Nghĩ đến cấu nguyệt từ vinh váo tự đắc kiểu kiểu nữ biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, trong lòng không có vui sướng, chỉ có bi ai. Ta kia cha cha trước mắt chỉ có sơ suất tội danh, đến nỗi lý chỉ dùng kia một cọ cán tử, cái kia thế tử ra còn ở cha, tạm thời không có định luận. Bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là không gây thương tổn hắn gân cốt. Thầm chiêu vuốt vẽ cái ly, cùng nàng trao đổi tin tức, lập tức chính là thi hương, trước mắt việc này chưa điều tra rõ, cố đại nhân quan thanh không tốt, ảnh hưởng ác liệt. Nghe nói triều đình đã phái người xuống dưới tiếp quản thi hương tương quan công việc. Cố kiểu những mày, tin tức đáng tin cậy. Ấn. Là. Vị kia nói. Người cùng hắn đi được thân cận quá, có thể hay không cố kiểu nhịn không được lo lắng. Kia Yến Vương nhìn không hỏi thế sự, nhưng là ai biết hắn trong lòng đánh cái gì chú ý. Yên tâm, ta đều có đúng mực, chỉ là thẩm chiêu như mày. Người muốn nói cái gì? Về ta thân phận, mọi người đều ở kiểm chứng, thi hương qua đi. Ta vô cùng có khả năng liền phải vào kinh một chuyến, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại mười giam trang. Chính là ngươi lẻ loi một mình. Ta một mình một người mới không có bất luận cái gì băn khoăn. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là này một chuyến cắt hung chưa chắc, ta không nghĩ làm ngươi đi theo ta mạo hiểm. Lưu tại mười giam trang, thanh thản ổn định mà kinh doanh ngươi tiểu nông trang, chờ đến hết thể trấn ai lạc định, ta liền tới tiếp ngươi, hảo sao? Cố kiểu nhấp môi trầm mặc, nhưng là nhìn thấy hắn lo lắng không tha ánh mắt. Nàng cũng biết được này không phải nhi nữ tình trường thời điểm, vì thế hít sâu một hơi, đáp, "Hảo. Ta tranh thủ đem sinh ý làm được đế trong kinh thành đi, đến lúc đó giữ ngươi." "Hảo." Thẩm Chiêu cười cười, tựa hồ thật sự chờ nàng nói dứt hắn. Hai người còn chuẩn bị nói cái gì đó, liền nghe được dưới lầu cao giọng hô, "Đi lấy nước, đi lấy nước." Thẩm Chiêu biến sắc, lập tức đứng dậy, hắn đẩy cửa ra vừa thấy, liền nhìn thấy dưới lầu đại đường một mảnh hỗn loạn, bốn phía khói đặc cuồn cuộn. Lầu hai cũng hảo không đến nơi đó đi ngoài cửa tất cả đều là cuống quýt chạy trốn người tiểu nhi đi thầm chiêu vội vàng xoay người hô từ từ đem ngươi khăn cho ta chỉ thấy cố kiều đem nàng khăn phóng tới trong chén trà lập tức đem trong ấm trà không có uống xong nước trà đảo đến mặt trên sau đó nhặt lên tới hơi chút ninh ninh sau đó đưa cho Thẩm chiêu cầm Thẩm chiêu tiếp nhận nàng khăn lại đem chính mình khăn cho nàng cố kiều lập tức bảo chế đúng cách sau đó bưng kín miệng mũi chạy tiến lên đây nhìn hắn giảng đạo, đi. Ngoài cửa sổ khói đặc cuồn cuộn, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, bằng không đều trực tiếp nhảy cửa sổ. Hai người chỉ có thể đi theo đám người hướng 58 tiểu thuyết 58XZ VIP cửa thang lầu đi đến. Chạy trốn thời điểm, người đại để đều là sợ hãi mà hốt hoảng, đại gia cho nhau xô đẩy, chen chúc, trên mặt đều tràn ngập khủng hoảng. Đi lấy nước. Đi lấy nước. Dưới lầu còn có mọi người hoảng sợ tiếng kêu. Cố Kiều bọn họ đã tê tới rồi nhất chen thang lầu thượng. Đúng lúc này, một cái phụ nhân bị người xô đẩy té ngã đi xuống, ngã quỷ ở chuyển biến chỗ ngôi cao thượng, những người khác thế nhưng làm như không thấy, không có bất luận kẻ nào đi đỡ nàng, còn có hai người từ nàng trên người dâm qua đi. Cứu mạng, phụ nhân vội vàng hô. Cố kiểu vô pháp bỏ mặc, lại cách gần nhất, lập tức hô, nhường một chút, cứu người A. Chỉ là liền ở nàng dỗi tay này một cái trước mắt, thầm chiêu đột nhiên phát hiện phụ nhân cổ tay háo chố lập loè ngân quang. Cẩn thận, đám người trên chúc. Hắn căn bản không chỗ thi triển, chỉ có thể ôm lấy cô Kiều, hai người tại chỗ xoay người hình. Rõ ràng như vậy ồn ào, cô Kiều lại rõ ràng mà nghe thấy được đinh một tiếng, sau đó liền nhìn thấy kia phụ nhân đã ngồi dậy, ánh mắt hung ác mà nhìn về phía thầm chiêu, phản phất rắn độc nhìn thẳng con ngồi. chương 614 ngươi dám có việc ta liền khắc gả, canh 4. Cô Kiều mở to hai mắt, chỉ cảm thấy trái tim đều mau đình chỉ. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Chỉ sợ trà lâu hỏa hoạn cùng này Phụ nhân ám sát đều là nhằm vào thẩm chiêu tới Thẩm chiêu Nàng kinh hoàng mà hô Thẩm chiêu mày ninh chặt Chỉ thấy hắn xoay người đối với phụ nhân chính là một trường Giết người Người chung quanh hoảng sợ mà hét lên Chỉ thấy phụ nhân ngã trên mặt đất Mà nàng trong tay chủy thủ mặt trên còn mang theo máu tươi Nàng thế nhưng rỗi tay một phách mặt đất Thân thể liền đột nhiên bắn lên Tiếp tục chiều thẩm chiêu đâm tới a Người chung quanh hù chết Nguyên bản còn chen chúc không thôi thang lầu nháy mắt quét sạch. Mọi người thậm chí bất chấp lửa lớn, suốt ruột mà phản thân hướng lâu tân sở bịch vội thượng chạy. Cẩn thận. Cố Kiều nhìn thấy phụ nhân đã đâm tới, vội vàng hô. Thẩm Chiêu đem Cố Kiều hướng bên cạnh đẩy, ngay sau đó xoay người, đem trong tay rước khăn băng một tiếng quăng đi ra ngoài, khăn lập tức cuốn lên kia phụ nhân truy thủ. Tiếp theo hắn sử một cái xảo kính, kia phụ nhân trong tay trùy thủ thế nhưng rời tay bay đi, đương một tiếng rơi trên mặt đất. Ở phụ nhân kinh ngạc mà khoảnh khắc Thẩm Chiêu một trưởng phách về phía nàng ngực, trực tiếp đem nàng đánh bay đánh vào phía dưới vòng bảo hộ thượng. Phanh một tiếng, vòng bảo hộ theo tiếng vỡ vụn. Phúc! phụ nhân phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Thẩm Chiêu trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nàng ý thức được ám sát thất bại, miệng vừa động, theo sau trong miệng tràn ra tím đen sắt máu, tiếp theo cả người ngã xuống đất bỏ mình. Thẩm Chiêu vội vàng tiến lên xem xét, mới phát hiện người này đã không có hô hấp, hẳn là uống thuốc độc tự sát. Cố Kiều lòng còn sợ hãi, Vội vàng chạy tiến lên đi, nhìn thấy thẩm chiêu sau eo có vết máu chảy ra, vết máu đều ở trên quần áo thâm khai, nàng tức khắc lo lắng không thôi, vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Bởi vì quá mức sốt ruột, nàng này một mở miệng nói chuyện liền sặc một mồm to sương khói, tức khắc rồn dập hò khăn lên. Thẩm chiêu vội vàng bắt lấy tay nàng, không có việc gì, đi. Thẩm công tử, đúng lúc này chờ, hai gã thị vệ bộ dáng người xuất hiện ở trà lâu đại đường, chúng ta là vương gia phái tới bảo hộ ngài. Đi mau. Nói, trong đó một người lập tức mở đường, mặt khác một người tắc kéo khởi trên mặt đất hành thích phụ nhân thi thể, vội vàng hướng ngoài cửa bỏ chạy đi. Cố Kiều hiện tại là chim sợ canh cong, nhìn đến này hai gã thị vệ, bất giác gan tâm ngược lại sợ hãi, sợ bọn họ đột nhiên bạo khởi giết hại Thẩm Chiêu, cho nên nàng toàn bộ hành trình đều nhìn chầm chầm hai người động tác. Thẩm Chiêu nắm chặt tay nàng, chấn ăn nói, đừng lo lắng, không gây thương tổn ta. Cố Kiều tuy rằng biết được hắn người mang võ nghệ, nhưng là giờ phút này hắn đã bị thương. Nàng nhấp khân môi, chỉ có thể càng thêm cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía, làm chính mình không thành vì hắn gánh vác. Thức mau, mấy người rốt cuộc trốn ra trà lâu, cố kiều nhìn đến hắn trên quần áo vết máu phạm vi lớn hơn nữa, vội vàng dối tay giúp hắn để lại, sau đó nói, có thể kiên trì sao. Chúng ta đi tế thế y y quán. Ân, Ta tôi bối thẩm công tử. Trong đó một cái thị vệ càng là chủ động xin ra trận. Không cần, nơi này không xa, ta còn hành. Thẩm chiêu xuất phát từ cẩn thận quyết đoán mà cự tuyệt thị vệ, sau đó cùng cố kiều một đạo triều tế thế y y quán đi đến. cố kiều cảm nhận được thủ hạ không ngừng mịch mịch chạy xuôi ra tới ấm áp máu tươi, lại nhìn thấy hắn trên trán toát ra tới mồ hôi mỏng, cả người tâm đều nhắc tới cổ họng. cũng may trả lâu ly tế thế y quán không tính quá xa, hai người rốt cuộc đuổi tới. tế thế y quán người đều nhận thức cố kiều, nhìn thấy nàng đỡ thầm chiêu tiến vào, còn đầy tay là huyết, lập tức qua đi hỗ trợ. mau đi kêu trần lão, là đào thương, chuẩn bị cầm máu dược. Cố Kiều lập tức phân phó nói: "Nga, hảo, Dược đồng vội vàng đi. Chỉ chốc lát sau Trần lão liền vội vã mà đuổi lại đây, lập tức vì Thẩm Chiêu an bài phòng. Cố tiểu thư trước đi ra ngoài, ta giúp Thẩm công tử xem thương." Trần lão vội vàng giảng đạo: "Hảo." Cố Kiều tuy rằng rất muốn tận mắt nhìn thấy xem Thẩm Chiêu bị thương thế nào, nhưng là thời đại này còn có nam nữ đại phòng, nàng lưu tại nơi đó sẽ chỉ làm Trần lão phí thời gian tới khuyên nàng, còn không bằng chạy nhanh rời khỏi tới. Làm Trần Lao rảnh giật từng giây mà cho hắn xem thương. Đứng ở cửa, nàng cầm lòng không đậu mà nắm tay, một lòng thấp thỏm lo âu. Chờ đợi thời gian không thể nghi ngờ là dài dòng, đặc biệt là thẩm chiêu người này lại có thể nhẫn, lại đại thương hắn đều có thể không rên một tiếng mà khiêng, cho nên cố kiểu đối hắn thương thế thập phần không đế, cũng càng thêm cảm thấy thời gian gian nan. Cũng may một nén nhang sau, cửa phòng rốt cuộc mở ra. Nhìn thấy Trần Lao đi ra, cố kiểu bước nhanh đón đi lên, nôn nóng hỏi, thế nào? Trần Lão nhẹ nhàng thở ra, trả lời: Này một đao tuy rằng thâm, nhưng cũng may không có thương tổn cập xương cốt cùng nội tạng, hơi thêm tính dưỡng chút thời gian liền có thể hảo. Nghe được lời này, Cố Kiều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức hướng Trần Lão đạo tạng, nâng bước liền chạy vào nhà. Ai? Trần Lão muốn nói cái gì? Cố Kiều cũng đã vọt đi vào. Nàng vọt vào đi thời điểm thẩm chiêu đang ở mặc quần áo màu trắng trung y hề mới vừa gắn vào trên người, chỉ xuyên một con tay áo, mặt khác một bên lỏng lẻo rất trên vai. Lộ ra một tảng lớn ngực, mà hắn phần eo nơi đó quấn lấy băng gạc, màu trắng băng gạc trói lại vài vòng. Cố kiểu sắc mặt tướng đỏ, nhưng càng thêm lo lắng hắn thương thế, vội vàng bước nhanh đi qua, giúp hắn nhắc tới sụp đổ bên kia ống tay háo, nói, tay xuyên qua tới. Thầm chiêu sửng sốt, cả người có chút cứng đờ. Thèn thùng cái gì, mau xuyên, chú ý đừng xả đến miệng vết thương. Cố kiểu nhíu mày giảng đạo, nhìn như nghiêm khắc, kỳ thật đôi mắt cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Thẩm Chiêu lúc này mới theo lời đem tay xuyên qua đi, cố Kiều banh sứ bạch khuôn mặt nhỏ, giúp hắn đem quần áo hợp lại thượng, sau đó thế hắn hệ mang, nàng mắt nhìn thẳng, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc cực kỳ, mảnh khảnh ngón tay ở thẳng mang lên mặt tung bay, thực mau liền giúp hắn cầm quần áo hệ hảo, Liên ở nàng muốn cho khai thời điểm, Thẩm Chiêu ôm chặt nàng, nguôi chống nàng, sau đó hỏi, sợ hai đi? cố Kiều ánh mắt lập lòe, trái tim phanh phanh phanh mà nhảy đến cực nhanh, muốn duỗi tay đem hắn đẩy ra. Lại sợ hãi đụng tới hắn miệng vết thương. Yên tâm, ta không có việc gì. Thẩm chiêu lại nói, ấm áp hô hấp rừng ở cố kiểu mặt bộ, làm nàng càng thêm tâm hoảng ý loạn. Bất quá một lát, nàng sát mặt đã hồng đến có thể so với tây thiên mây tía. Nhưng lệnh thẩm chiêu dự kiến không đến chính là, tiếp theo nháy mắt nàng thế nhưng chủ động đi phía trước ngắn lại hai người khoảng cách, sau đó há mồm một ngụm căn hắn, ánh mắt hung hán mà nhìn hắn. Qua một hồi lâu nàng mới thối lui, hung tợn mà cảnh cáo nói, người tốt nhất không có việc gì bằng không ta liền đổi cá nhân gả cho thẩm chiêu nghe thế một câu ánh mắt tối sầm lại ngươi dám nói hắn duỗi tay ấn xuống nàng cái hót, nháy mắt quặt đi rồi nàng hô hấp Khu. liền ở ngay lúc này phòng trong đột nhiên vang lên một đạo lỗi thời ho khăn thành cố kiểu hoảng sợ vội vàng từ thẩm chiêu trong lòng ngực lui ra tới nàng sắc mặt đà hồng lập tức quay người đi nhưng thật ra thẩm chiêu chấn định vô cùng trầm tĩnh mà hô vương gia nghe nói ngươi bị thương ta đến xem thương thế của ngươi Tiến vương nâng bước đi tiến bảo. Cố kiều hít sâu một hơi, vội vàng khuất thân hành lễ, tham kiến vương ra, ta đi cho các ngươi chuẩn bị nước trà. Tiến vương gật đầu, cố kiều lập tức bước chân hốt hoảng mà lui xuống, như chạy trốn giống nhau. Tiến vương thấy như vậy một màn con môi cười cười, sau đó nhìn về phía ngồi ở trên giường thẩm chiêu, hỏi, ngươi thực thích cái này nha đầu. Chương 615 thẩm vạn thân phận, một mạng đổi một mạng, canh một. Thẩm chiêu mím môi, theo sau trả lời, hắn là vị hôn thê của ta. Ngươi không cảm thấy hiện tại làm quyết định này quá sớm sao. Phải biết rằng, ngươi hiện tại vô cùng có khả năng là định quốc công phủ duy nhất huyết mạch. Cũng có khả năng không phải. Thẩm Chiêu trả lời. Nếu là đâu? Tiến Vương hỏi lại. Thầm Chiêu nhíu chặt mày. Tiến Vương ở hắn trước giường ngồi xuống, theo sau giảng đạo, điều tra tin tức đã ra tới, cho nên mới sẽ có hôm nay trận này ám sát. Thẩm Chiêu mày ninh đến càng khẩn, hắn trên mặt khó nén khiếp sợ. Tiến Vương tiếp tục giảng đạo. Cha ngươi năm đó đi vào Tùy Châu đắp bờ Tu Tù Bá, tùy hắn cùng nhau đi trước còn có tả Thái Ý đi lao tới nữ tả Tô Diệp. Tả Tô Diệp vẫn luôn phụ trách chăm sóc cha ngươi chân tật, sau lại hai người yêu nhau, cũng ở Tùy Châu kết làm vợ chồng, lúc sau có ngươi. Cha ngươi cùng tả Tô Diệp kết thân sự tình chúng ta đều biết được, nhưng là tả Tô Diệp sinh một cái nam hài sự tình, lại chỉ có số rất ít người biết. Vì cái gì? Cha ngươi từ nhỏ bệnh tật ống yếu, hàng năm chịu ngoan tật bồi dối, sinh hạ ngươi sau lo lắng ngươi bước hắn vết sẽ đổ thỉnh cao tăng cho ngươi tính một quẻ cao tăng bói toán sau báo cho cha ngươi ở ngươi một tuổi trước không được đối ngoại tuyên bố ngươi tồn tại để tránh tên của ngươi bị ngoại biết được do đó chọc phải những cái đó không sạch sẽ dơ đồ vật cha ngươi cùng ngươi nương nghiêm khắc chấp hành thẳng đến năm thứ hai chủ tịch sau chúng ta này đó thân cận người mới được tin tức tiến vương túi đầu cười cười giảng đạo vẫn là ngươi tổ phụ giúp ngươi chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật không cẩn thận nói lỗ miệng chúng ta mới biết được Nhưng là ngươi tổ phụ lăng là đem tên của ngươi tàng đến hảo hảo, không chịu cho chúng ta lộ ra, chỉ nói hắn nhiều cái đại béo kim tôn. Khi đó đều 2 tháng, ta lúc ấy còn giúp ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ, chuẩn bị làm ngươi tổ phụ một khối tiện thể mang theo qua đi tặng cho ngươi, ai biết. Thậm chiêu là 3 tháng 20 sinh nhật, mà ở kia 1 năm 3 tháng hạ tuần, triệu vương phản loạn, thiên hạ đại loạn. Lúc sau, cha ngươi chết bất đắc kỳ tử, ngươi nương mang thai, bởi vì quá mức làm lụng vất vả mà dẫn tới sinh non. Theo sau xuất huyết nhiều mà chết, chờ đến ngươi tổ phụ phái người đi tìm tới thời điểm, cha mẹ ngươi bên người có một khối tiểu hài tử thi thể, cho nên mọi người đều cho rằng ngươi cũng đã chết. Hồi tưởng khởi quá vãng, tiến Vương mặt mày gian lung thượng một tầng ám sắc. Ta phái người tra qua, người kia là già thôn tổ phụ, năm đó là cha ngươi trong phủ nội viện quản sự. Hắn là tùy châu phủ người địa phương, đại nhi tử lưu tại trong phủ làm sống, cũng cưới ngươi nương bên người tỷ nữ, hai người sinh một nhi một nữ. Lúc trước chết cái kia em bé, như vô tình ngoại, chính là này thẩm quản sự đại tôn tử, đến nôi hắn tiểu cháu gái, chính là ngươi hiện tại mội mội thẩm vãn. Thẩm chiêu khiếp sợ, nói, cho nên, là thẩm quản sự dùng chính mình tôn tử mệnh, thay đổi ta chính là sao. Tiến vương gật đầu, kia thẩm quản sự là cái trung phó, hắn mang đi ngươi cùng hắn cháu gái, đi đến cậy nhờ chính mình xuất giá nữ nhi. Vô luận là ngươi tổ phụ vẫn là triệu vương, lại hoặc là mặt khác những cái đó tránh ở chỗ tối dụng tâm kín đáo người đều cho rằng thế tử chi tử đã chết, hơn nữa sau lại tùy châu vùng hôn loạn bất ham, cho nên không còn có người chú ý chuyện này. Từ nay về sau, ngươi liền thành la ra thôn tiểu tử nghèo thầm triêu, có thể bình an lớn lên. Ta cha mẹ chết. Có phải hay không có khác cần tình? Thẩm triêu hỏi. Tiến bương lắc lắc đầu, cái này ta không biết, cụ thể còn muốn lại cha, bất quá hôm nay ngươi tao ngộ ám sát, lại liên hệ lúc trước thẩm quản sự dùng chính mình tôn nhi đổi ngươi một mạng sự, này trong đó chỉ sợ là có chút kỳ quặc. Ngươi yên tâm, ngươi là ta liễn cao huyết mạch, chuyện này ta nhất định sẽ tra cái rõ ràng. Ta xem ngươi hiện giờ bị thương, nếu không ngươi quá chút thời gian cùng ta cùng hồi kinh hảo, ta không yên tâm ngươi một người lưu lại nơi này. Ta muốn tham gia thi hương. Thân phận của ngươi đã xác định, liền tính không tham gia thi hương cũng có thể mưu cái một quan nửa trước, ngươi hạ tất. Cha ta năm đó cũng khảo tiến sĩ, ta không thể rơi hắn thanh danh. Thẩm chiêu thái độ kiên định. Tiễn vương thật sâu mà nhìn hắn một cái. Theo sau vô vô bờ vai của hắn, giảng đạo, làm tốt lắm. Quả nhiên là hộ phụ vô khuyến tử. Tiêu hành, có chuyện gì ngươi tùy thời tới tim ta, mặt khác, vì phòng ngoài ý muốn, ta phái hai người bên người bảo hộ ngươi, để tránh lại phát sinh giống hôm nay bực này ám sát sự. Nói xong, tiến vương vô vô tay, liền không khỏi phân trần mà chỉ vào tiến vào kia hai cái thị vệ giảng đạo, với bảy, với chín, từ nay về sau hai người các ngươi liền đi theo thẩm công tử, cần phải bảo đảm hắn an toàn, không được có lầm. Nếu không, để đầu tới gặp, nghe thấy được sao? Là Thẩm Chiêu hoàn toàn không có cự tuyệt cơ hội, chỉ có thể nói lời cảm tạ. Yến Vương phân phó xong sau, lại đối Thẩm Chiêu quan tâm mà giảng đạo, "Vậy ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, quá mấy ngày ta lại qua đây xem ngươi. Này hai người trừ bỏ phụ trách bảo hộ ngươi ở ngoài, ngươi có chuyện gì đều có thể phân phó bọn họ." "Cảm ơn vương gia." "Ai, gọi là gì vương gia, kêu ta Cửu Thúc." Yến Vương đối Thẩm Chiêu đặc biệt thân thiết. Thẩm Chiêu biết nghe lời phải Cảm ơn cựu thúc. Yến vương lúc này mới làm hắn nghỉ ngơi, sau đó rời đi phòng. Cố kiều mới vừa dẫn theo nước gấm lại đây, liền nhìn thấy hắn rời đi, vội vàng cung kính mà hành lễ, vương gia hảo. Yến vương dừng lại bước chân, nghiêm túc mà đánh giá nàng một phen, lúc này mới giảng đạo, hảo hảo chiếu cố thầm chiêu. Đúng vậy. Chờ Yến vương đi rồi, cố kiều mới ngồi dậy tới, theo sau sách theo nước trả vào phòng ốp. Với bảy, với chín, các ngươi đi ra ngoài đi. Ta cùng cố tiểu thư nói một lát lời nói. Thầm chiêu đối phòng trong đứng hai gã thị vệ giảng đạo. Cố kiều nhìn hai người đi tới cửa thủ, nhịn không được nghi hoặc nói, bọn họ là. Bọn họ là vương gia phái tới bảo hộ ta. Nói, thầm chiêu đem ngón trỏ dựng ở bên miệng, hướng cố kiều xử cái ánh mắt. Cố kiều lập tức phản ứng lại đây, có chút không thể nói lời. Này hai người là bảo hộ vẫn là giám thị, nhưng khó mà nói. Muốn uống thì sao? Nàng hỏi. Hảo A. Thầm chiêu trả lời. Chờ cố kiều đem thủy lấy lại đây đảo thượng sau, hắn lại dùng ngón tay chấm chấm nước trà, ở ghế con thượng viết tự. Cố kiều thấy sau, lập tức gật gật đầu, theo sau lại cố ý ra tiếng nói, này phỏng, ngươi chậm một chút nhi uống. Nói chuyện đồng thời, nàng cũng ở ghế con thượng nhanh chóng viết tự. Hai người liền như vậy vừa nói lời nói, một bên rửa viết chữ giao lưu. Theo sau, cố kiều lập tức lau khô ghế con, sau đó nói, ngươi trước hảo hảo nằm, ta đi hỏi một chút trần lao thương thế của ngươi tình. Ta tổng cảm thấy có chút không yên tâm. Người giúp ta tìm đại biểu ca đem ta thư lấy tới, lập tức liền phải thi hương, ta không thể bỏ lỡ lúc này khảo thí. Hảo hảo hảo. Cố Kiêu đáp, lúc này mới ra cửa đi. Chỉ là nàng vẫn chưa là đi tìm cái gì trần lao, mà là thẳng đến trà lâu, sau đó ở trà lâu phụ cận tìm được rồi lục thiếu kỳ. Lục thiếu kỳ thấy nàng tới rồi, lập tức hỏi, hành thích sự tình ta nghe nói, thẩm chiêu thế nào, ta còn nói đem bên này xử lý tốt liền đi y quán xem các ngươi đâu. Cố Kiều nhìn lướt qua bốn phía, cẩn thận hỏi, phương tiện nói chuyện sao? Chương 616 hành thích giả thân phận ra lò, canh 2. Vậy ngươi từ từ ta? Lục Thiếu Kỳ lập tức xoay người đi trả lâu cửa. Cố Kiều lúc này mới phát hiện, trừ bỏ trà lâu trưởng quẩy ở nơi đó ngoại, hạ con gái yêu thế nhưng cũng ở. Phảng phất đã nhận ra nàng ánh mắt, hạ con gái yêu hướng nàng hơi hơi gật gật đầu, sau đó lại cùng Lục Thiếu Kỳ nói nói mấy câu sau, Lục Thiếu Kỳ lúc này mới đã đi tới. Đi thôi. Lục Thiếu Kỳ nói, Cố Kiều cùng hắn cùng lên xe ngựa, trên đường bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, nàng cũng không dám nói chính sự, dứt khoát hỏi, Hạ tiểu thư như thế nào cũng ở, vừa lúc đi ngang qua, đi ngang qua, nàng chiêu Lục Thiếu Kỳ nhìn lại, Lục Thiếu Kỳ lập tức xoát điệu một chút mở ra quả xếp, phảng phất cực nhiệt phiến nổi lên phong, tầm mắt lại nhìn về phía bên ngoài, Cố Kiều lúc này cũng vô tâm tình bắt quái, đơn giản chờ mặc, chờ tới rồi nhà hắn chung ngồi xuống, nàng lúc này mới hỏi, trà lâu tình huống thế nào? Hôm nay nàng cùng Thẩm Chiêu nơi trà lâu đúng là lục thiếu kỳ khai. Hiện giờ trà lâu cháy, lục thiếu kỳ khẳng định muốn vội vàng xử lý giải quyết tốt hậu quả. Con hảo không coi nháo ra mạng người, chỉ có hai cái khách nhân chân xoay. Ta đi xem xét, không biết là người nào ở hậu viện điểm thảo, Sương khói nhìn lại, kỳ thật không có gì hỏa. Ta hậu viện nước trà gian gã sai vật đều bị mây thoáng, nhìn ra được đối phương là có bị mà đến, chính là vì sân loạn đối Thẩm Chiêu xuống tay. Bởi vì đề cập Thẩm Chiêu. Cho nên chẳng sợ trà lâu tổn thất không nghiêm trọng lắm, lục thiếu kỷ cũng tự mình đi tra xét. Cái kia phụ nhân bị yến vương người mang đi, thẩm chiêu tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ tra một chút cái kia phụ nhân lai lịch. Cố kiểu giảng đạo. Trà lâu cũng là khổ chủ, ta vừa lúc có lập trường đi tra chuyện này, ngươi chờ ta tin tức. Vất vả. Nói chuyện này để làm gì, chính là không nghĩ tới thẩm chiêu thế nhưng sẽ là. Trách không được ngày đó hắn hỏi ta rất nhiều về kiếp trước tử thẩm liễn sự tình, hắn sợ là đã sớm đã nhận ra đi Lục Thiếu Kỳ hỏi. Cố Kiều không nói gì, nhưng biểu tình đã trả lời sở hữu. Xem ngươi bộ dáng này cũng là đã sớm biết lạc. Được rồi, hôm nào thì ngươi đi thiên nhiên cư ăn cơm, coi như buổi tội biết không. Ăn nướng bở bở cờ. Hành. Nói, ngươi nãi nãi sự tình ngươi làm sao bây giờ? Lục Thiếu Kỳ hỏi. Trước mắt Cố Duệ án tử còn ở điều tra, nếu triều đình đã phái người tới chủ trì thi hương đại cục, như vậy cũng vô cùng có khả năng phái người tới thay thế được Cố Duệ. Liên tính cuối cùng không có tra ra cái gì, Cố Duệ cũng không hề thích hợp ở tùy châu phủ nhậm chức phủ, chỉ sợ sẽ khác điều hắn chỗ. Cứ như vậy, Cố Bà Tử liền thế tất sẽ đi theo Cố Duệ rời đi. Đến nôi Cố Kiều, nàng nương cùng Cố Duệ hòa ly, lúc trước nói tốt chính là nàng đi theo Mai thị. Tuy rằng đại hi triều không có như vậy tiền lệ, nhưng là Cố Duệ cái này cha thật sự là không có dưỡng dục quá Cố Kiều một ngày nửa ngày, cho nên chuyện này lại muốn phải nói cách khác. Cố Kiều nếu không nghĩ cùng Cố Bà Tử tách ra, Này chỉ sợ rất có khó khăn. Ta tạm thời cũng không nghĩ tới biện pháp. Ngày hôm qua ta đi cố phủ xem ta nãi nãi, nàng cả người già rồi rất nhiều. Ta muốn cho nàng cùng ta đi mời dặm trang giải sầu, nàng lại còn muốn xen vào cấu nguyệt tam tỷ đệ, cũng không yên lòng bọn họ. Ta nãi nãi như vậy thiện lương người, cũng không biết như thế nào liền quán thượng ta như vậy một cái cha. Cố kiểu nghĩ vậy chút sự tình liền tới khí. Lục thiếu kỳ cũng đi theo thở dài, kia rủ sao cũng là con trai của nàng. Đương cha mẹ cùng làm con cái, thân phận bất đồng, trung quy làm ra lựa chọn cũng bất đồng. So với trước kia hận đời, Lục Thiếu Kỳ lần này khuyên giải an ủi Cố Kiều liền có vẻ nhu hòa rất nhiều. Cố Kiều nhạy bén mà ý thức được cái gì, lập tức nhìn chầm chằm hắn khuôn mặt xem. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Lục Thiếu Kỳ vội vàng đẩy ra quạt xếp che khuất một nửa mặt. Vừa rồi ở trên xe ngựa đã quên hỏi ngươi, ngươi cùng hạ tiểu thư tiến triển đến như thế nào a? Nói đến cái này... Lục Thiếu Kỳ khỏe môi liền không tự chủ được mà con lên, theo sau trả lời, còn. Có thể. Không tuổi sao, tiếp tục nỗ lực. Nàng liên nói sao, người này như thế nào trở nên mềm mại đâu. Đúng lúc này chờ, trong cửa gã sai vật tiến đến truyền lời. hô, chủ nhân, hạ tiểu thư cầu kiến. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Cố kiểu chọn một chút mi. Tào Tháo là ai? Lục Thiếu Kỳ hỏi nàng. Ách, người vẫn là ngẫm lại hạ tiểu thư như thế nào tới đi. Nàng vừa mới còn ở trà lâu nơi đó. mau mời tiến vào. Lục Thiếu Kỳ đối gã sai vật phân phó nói, trong lòng cũng nghi hoặc, như thế nào mới vừa tách ra hạ con gái yêu liền tới tìm chính mình. Chỉ chốc lát sau hạ con gái yêu liền đi đến, nhìn đến Cố Kiều, nàng lập tức cùng Cố Kiều hành lễ. Cố Kiều cũng trở về lễ. Con gái yêu, chuyện gì? Lục Thiếu Kỳ lập tức hỏi, con ân cần mà cho nàng đổ nước. Cố Kiều nhìn trên bàn trà cụ, lại xem chính mình trước mặt giống tuyết, há miệng thở dốc. Ý thức được cái gì là chênh lệnh? Không phải, nguyên hiếu, từ ta vào cửa đến bây giờ, nói như vậy nói nhiều, cũng không nhìn thấy ngươi có chút chủ nhân ra đái khách ý thức, ta thủy đâu. Muốn uống chính mình không trường tay A. Băng không tìm thẩm chiêu cái kia khối băng mặt cho ngươi đảo đi. Lục thiếu kỷ không chút khách khí rồi trở về. Hạ con gái yêu vừa lúc đem nước trà tiếp nhận tới, nghe vậy sừng suốt, sau đó cấp cố kiểu đưa quà, cố tiểu thư ngươi uống đi chỉ là nàng đưa tới một nửa đã bị lục thiếu kỳ ngăn cản trở về đây là ta cho ngươi đảo không chuẩn cho nàng nàng muốn uống chính mình đảo ngươi uống đi đó là lục thiếu cố ý cho ngươi đảo ta cũng không dám uống bằng không lục thiếu sẽ giết ta cố kiều đem bàn tay hoành ở cổ trước mặt khoa tay múa chân một chút phun ra đầu lưỡi làm cái mặt quỷ hạ con gái yêu bị cho cười lúc này mới đem nước trà đoan lại đây uống một ngụm ánh mắt quét đến lục thiếu kỳ thời điểm kia ý cười liền nhiễm hai phân é lệ sắc mặt cũng hơi hơi đỏ Đến, này cậu lương. Cố Kiều đỡ chán. Đúng rồi, ngươi vội vội vàng vàng chạy tới là có chuyện gì sao? Lục Thiếu Kỳ vội vàng hỏi. Vừa rồi phủ nha bên kia có tin tức chuyển tới, hôm nay ở trà lâu hành thích cái kia phụ nhân thi thể bị người nhận ra tới, thế nhưng là thẩm húc thủ hạ thân mật. Cái gì? Cái gì? Lục Thiếu Kỳ cùng Cố Kiều đều có chút giật mình. Cố Kiều tuy rằng suy đoán chuyện này khả năng cùng thẩm húc có quan hệ, lại không có nghĩ vậy tầm quan hệ nhanh như vậy liền bại lộ ra tới. Kia phụ nhân là cái quả phụ, cùng Thẩm Húc thủ hạ một cái kêu đỉnh sơn thị vệ đi được đặc biệt gần, nghe nói này đỉnh sơn còn đi nhà nàng ngủ lại quá nhiều lần, bị chung quanh láng giềng đều nhận ra tới. Ai cũng không nghĩ tới này phụ nhân chẳng những sẽ võ, còn đi hành thích thẩm chiêu. Cho nên trước mắt mọi người đều hoài nghi này phụ nhân chính là Thẩm Húc xếp vào ở tùy châu thành trạm gác ngầm, hành thích thẩm chiêu chuyện này cũng là Thẩm Húc hạ lệnh làm, thậm chí năm đó thế tử ra chết bất đắc kỳ tử bỏ mình sự tình cũng là hiện giờ Định Quốc công một nhà đảo quỷ. Hạ con gái yêu giam ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Người thấy thế nào? Lục thiếu kỳ nhìn về phía cố kiểu. Kia phụ nhân thân phận truyền đến có cái mũi có mắt, đến lúc đó chỉ cần tìm hàng xóm láng giềng vừa hỏi liền biết, cho nên phụ nhân cùng thẩm húc thủ hạ những cái đó sự hẳn là sẽ không có giả. Cố kiều trả lời. Chẳng lẽ thật là cái kia thẩm thế tử hạ con gái yêu như mày, có chút không rét mà run. Chương 617 chân chính phía sau mà người, canh ba. Nếu thẩm chiêu bị ám sát thật là thẩm húc hạ lệnh, như vậy, nay chứ bỏ biểu đạt xuất hiện ở định quốc công phủ đối với chân chính định quốc công huyết mạch không chào đón ở ngoài, loại này địch ý càng thêm để lộ ra một ít tin tức, thì như nói, đương nhiệm định quốc công vô cùng có khả năng ở năm đó cũng không thích này chi huyết mạch, vô cùng có khả năng đối này chi xuống tay. Rốt cuộc, năm đó thẩm liên đã chết, thẩm cùng chính là định quốc công phủ người thừa kế duy nhất. Nguyên Hiếu, mượn vài người cho ta, muốn võ nghệ cao cường. Cố Kiều lập tức giảng đạo, hành, ta cho ngươi bắt mấy cái hộ vệ qua đi. Lục Thiếu Kỳ lập tức ứng thừa xuống dưới. Hạ con gái yêu nghe vậy ghét bỏ mà giảng đạo, ngươi hộ vệ kia công phu mẹo quào, liền ta đều ngăn không được. Nếu là đối phương thật sự nổi lên sắc khí, ngươi người tuyệt đối không được. Cố Tiểu thư, ta cho ngươi tìm hai người, là ta đồng môn sư huynh muội vừa lúc bọn họ không có việc gì ở chúng ta hạ phụ chơi, ta làm cho bọn họ qua đi. Từ từ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cố Kiều hỏi. Ta nói ta làm ta sư huynh mội đi giúp người bảo hộ thẩm công tử. Không, lại đi phía trước một câu. Người của hắn không được. Hạ con gái yêu chỉ vào lục thiếu kỳ. Lại đi phía trước. Ờ, người của hắn không được, nếu đối phương thật sự nổi lên sắc khí, như vậy. Đúng vậy, sắc khí. Cố Kiều nói song sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, không tốt, thẩm chiêu. Nàng xoay người liền đi. Làm sao vậy đây là? Hạ con gái yêu vẻ mặt không thể hiểu được. Đi, khả năng đã xảy ra chuyện. Lục thiếu kỳ hiểu biết cô Kiều, lập tức theo sát đi lên. cố Kiều trong lòng nôn nóng không thôi, cũng đợi không được làm xe ngựa, rốt cuộc trên đường người nhiều, nàng vội vàng nịch dòng người chiều tế thế y quán phương hướng chạy tới, tới rồi y quán sau trực tiếp vọt tới hậu viện cấp thẩm chiêu lâm thời dưỡng thương nhà ở. kia hai cái thị vệ còn canh giữ ở cửa, cô Kiều nhìn đến bọn họ, không biết là nên tùng một cái khẩu khí vẫn là càng thêm lo lắng đề phòng, nàng lập tức nâng bước đi tiến lên đi. Cố tiểu thư, thẩm công tử nghỉ ngơi. Thị vệ rối tay ngăn cản nàng. Yên tâm, ta liền xem một cái, không quấy rời hắn. Cố kiểu giảng đạo. Hai cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, có chút khó xử. Làm nàng tiến vào. Thẩm chiêu thanh âm ở phòng trong vang lên. Cố kiểu rốt cuộc bất chấp mặt khác, vội vàng đẩy ra hai người tay, đẩy cửa liền trực tiếp vọt đi vào. Nhìn thấy thẩm chiêu nằm ở trên giường, nàng vội vàng buôn qua đi bổ nhào vào trước giường, nhìn đến hắn mạnh khỏe, treo tâm mới hoàn toàn to Ngươi làm sao vậy, sắp mặt khó coi như vậy. Thầm triêu hỏi. Hắn tựa hầu ngủ một giấc, ánh mắt còn có chút mê ly. Cố kiểu vội vàng bắt lấy hắn tay phong tới trước người, nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm hắn, theo sau so hôn hắn tay một chút, đôi mắt một bế, nước mắt liền khống chế không được mà từ hốc mắt lăn ra tới. Thầm triêu xem nàng khóc, tức khắc luôn cuống, vội vàng muốn ngồi dậy. Hai người các ngươi làm gì đâu, này rõ như ban ngày, môn đều không liên quan. Tấm tắc, xấu hổ sát người. Lục Thiếu Kỳ vừa nói, một bên dùng quạt xếp ngăn trở hạ con gái yêu tầm mắt, "Đừng bẩn nhà ta con gái yêu đôi mắt." "Ai là nhà ngươi?" Hạ con gái yêu chừng hắn một cái. "Kia không muộn sớm sự sao?" Lúc Thiếu Kỳ chiều nàng chớp chớp mắt, "Da mặt thật hầu." Hạ con gái yêu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính mình gương mặt lại lặng yên đỏ. Cố Kiều đã đem thẩm chiêu cấp ấn trở về, làm hắn nằm, sau đó thế hắn giấu hảo chăn. Nàng rũi tay lau sạch khỏe mắt vết nước mắt, theo sau lập tức đứng dậy. Đi đài thượng cầm giấy bút lại đây. Ngay sau đó giảng đạo. Bị chủ cũ bị hạ tiểu thư đa tạ ngươi đến thăm thẩm chiêu. Một bên nói, nàng một bên trên giấy viết đến, có không hỗ trợ cuốn lấy thị vệ, làm cho bọn họ không được nghe được trong phòng nói chuyện. Hạ con gái yêu hơi kinh ngạc lướng mày. Lục thiếu kỳ lại đột nhiên hiểu được, cố kiều đây là ai cũng không tin. Không chỉ như thế, nàng vừa rồi thần sắc như thế quái dị, khẳng định là có đại sự cùng thẩm chiêu thương lượng. Hắn lập tức nhìn về phía hạ con gái yêu, hạ con gái yêu gật gật đầu. Theo sau giảng đạo, ta thường ở giang hồ hành tẩu, dị vãng cũng chịu quá không ít thương. Người cũng mặc quá sốt ruột, thẩm công tử này thương, làm cái mười ngày nửa tháng liền không có việc gì. Nàng một bên ăn ủi một bên từ bên hông móc ra một cái bùn chạm canh gác, sau đó giảng đạo, không bằng ta thổi một khúc, cho các ngươi thả lỏng một chút tâm tình. Cố Kiều tuy rằng khó hiểu nàng dụng ý, lại vẫn là theo nàng lời nói giảng đạo, hảo, làm phiền hạ tiểu thư. Hạ con gái yêu theo sau thổi lên bùn chạm canh gác. Thứ này tạo hình cổ xưa, thanh âm giống như điệu kêu, thanh triệt linh hoạt kỳ hào. Theo hạ con gái yêu ngón tay khẽ nhúc đích, giai điệu cao thấp phật phồng, dễ nghe động lòng người. Một khúc tất, ngoài cửa cũng chuyển đến động tĩnh. Đứng lại. Các ngươi là người phương nào? Là thị vệ thanh âm. Hạ con gái yêu ánh mắt vui vẻ, lập tức đứng dậy nâng bước đi ra khỏi phòng đi. Sau đó đối với ngoài cửa tới rồi một nam một nữ giảng đạo, sư minh, sư muội, vì tìm ta tỉ thí các ngươi thế nhưng đổi tới nơi này. Hảo a, ta hôm nay phát hiện hai vị cao thủ không bằng ngươi cùng bọn họ so đi. Kia một nam một nữ cùng nàng đồng môn, vừa rồi kia tiếng còi đó là môn trung triệu tập lệnh, bọn họ vừa nghe liền biết hạ con gái yêu là có việc tìm bọn họ. Trước mắt hạ con gái yêu lớn tiếng dọa người như vậy nói chuyện, hai người lập tức hiểu được, chỉ sợ hạ con gái yêu muốn thỉnh bọn họ làm chính là chính là cùng này hai gã thị vệ tỉ thí cũng chính là cuốn lấy bọn họ. Hai người các ngươi rất lợi hại, Tỉ thí một phen như thế nào? Sư Minh lập tức giảng đạo. Thầm chiêu thanh âm cũng vang lên, với bảy, với chín, hai vị này là ta bạn tốt sư Minh Muội. lúc này ở y địa quán, thập phần an toàn. Nghe nói các ngươi tập võ giả thích nhất luận bản tiến bộ, các ngươi cũng tạm thời thả lỏng một chút, hoạt động một phen gân cốt đi. Tới a, chẳng lẽ là các ngươi sợ? Sư Muội khiêu khích. Thầm chiêu đều lên tiếng, này người khiêu chiến lại tràn đầy khiêu khích, hai gã thị vệ không còn hắn pháp, chỉ có thể kết cục tỉ thí. Chỉ chốc lát sau ngoài phòng liền vang lên len ca len keng đao kiếm và chẳng thành cố kiều lúc này mới chạy nhanh tiến đến thẩm chiêu lỗ hai bên đem phụ nhân thân phận sự tình báo cho hắn thẩm chiêu mày hơi ninh, trầm mặc một lát theo sau sắc mặt biến đến ngưng trọng chuyện này quá mức rõ ràng thẩm húc hẳn là còn không đến mức như vậy xuẩn. thẩm chiêu giảng đạo hắn ánh mắt cùng cố kiều đối thượng, hai người trong mắt đều là áp không được sóng to gió lớn hai người các ngươi đang nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu lúc thiếu kỳ đệ thấp thanh ngâm hỏi giấy bút. Thẩm Chiêu lập tức giảng đạo. Cố Kiều vội vàng đem Thẩm Chiêu đỡ lên, cho hắn khoác ngoại thường, Lục Thiếu Kỳ bên này cũng đệ giấy bút cho hắn. Tuy rằng kia hai cái thị vệ trước mắt ở trong sân cùng người chiến đấu, nhưng ai cũng không biết bọn họ võ công tới rồi kiểu gì cảnh giới, cho nên vì cẩn thận khởi kiến, vẫn là viết ra tới càng vì ổn thỏa, chỉ là không cần để ý viết khi phát ra thanh âm, đã là so hai người canh giữ ở cửa muốn tốt hơn rất nhiều. Thức mau, Thẩm Chiêu trên giấy liền rơi xuống một chữ, kiến. Lục Thiếu Kỳ sắc mặt kinh hãi. Cố Kiều lúc trước cũng là như thế lo lắng, cho nên mới hốt hoảng mà từ Lục Thiếu Kỳ ra một đường chạy đến y hề quán, sợ kia hai cái thị vệ đối thẩm chiêu bất lợi. Nếu thật là thẩm húc phái tới người, kia nhất định là sát khí thật mạnh, mà trái lại hôm nay trả lâu phát sinh sự tình, như thế tỉ mỉ bố cục, thậm chí dẫn phát rối loạn, được không thứ người thế nhưng chỉ có một phụ nhân. Nay liên tính, kia phụ nhân ở một kích không chúng sau thế nhưng lựa chọn tự sát mà không phải tiếp tục công kích thẩm chiêu. Ngay lúc đó tình cảnh hạ, nàng hoàn toàn có thể thử lại một lần. Làm một sát thủ, dễ như trở bàn tay mà liền từ bỏ nhiệm vụ, này hành sự cũng rất là quỷ dị. chương 618 Muôn Sinh, canh 4 Nếu không phải phụ nhân thân phận nhanh như vậy điều tra ra, thẩm chiêu còn không dám như thế suy đoán. Liên tưởng đến ở trà lâu thời điểm kia hai gã thị vệ xuất hiện đến như thế kịp thời, nếu là người bình thường, tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là thẩm chiêu người mang võ nghệ, lúc ấy cũng không cần bọn họ trợ giúp cho nên mới không cảm thấy cái gì. Kia hắn vì sao phải làm như vậy? Lục Thiếu Kỳ khó hiểu. Liên hắn một ngoại nhân đều có thể trong những ngày này nhìn ra tới, Yến Vương Đại Thẩm Chiêu rất là thân hậu, phản phất thật sự đem hắn làm như con cháu giống nhau. Thẩm Chiêu thực mau trên giấy viết xuống chính mình suy đoán. Thẩm húc đối thủ một mất một còn thực hiện nhiên chính là Yến Vương, mà chính mình là thẩm gia huyết mạch, là đối phó thẩm húc phụ tử vũ khí sắc bén. Nhưng cùng lần này đồng thời, chính mình cùng thẩm thị phụ tử tố vô ân đoán lại huyết mạch tương liên, nếu muốn chính mình cùng Thẩm Húc phụ tử quyết liệt, hoàn toàn đứng ở Yến Vương trận doanh, vậy chỉ có một phương pháp, mỗi thủ giết cha. Thẩm Liên chết bất đắc kỳ tử mà chết, vốn dĩ liền có thể hành động lớn văn chương, nhưng bất hạnh không hề chứng cứ. Vì thế, một hồi ám sát liền có thể tăng thêm Thẩm Chiêu nội tâm hoài nghi. Cho nên chuyện này vô cùng có khả năng là Yến Vương một tay kế hoạch. Mà hắn còn cần Thẩm Chiêu, cho nên cũng không sẽ chân chính đem Thẩm Chiêu giết chết, đây cũng là vì sao ám sát giả không dùng hết toàn lực nguyên nhân. Đương nhiên, hết thể đều chỉ là suy đoán. Nhưng thẩm chiêu trong lòng đã có phán đoán. Thẩm ra hắn tất nhiên muốn phòng, Yến Vương cũng không thể dễ tin. Nguyên Hiếu, thi hương qua đi ta liền sẽ vào kinh một chuyến, xảo nhi bên này, còn làm phiền ngươi nhiều hơn coi chừng một vài, ta không quá yên tâm. Thẩm chiêu lập tức giảng đạo. Hiện giờ hắn bị mọi người theo dõi, cố kiểu làm hắn người trong lòng, chỉ sợ cũng sẽ có người đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu, cho nên hắn mới muốn cho nàng lưu tại Tùy Châu Thành. Rời xa lốc xoáy trung tâm. Được rồi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ngươi như vậy phân tích xong, ta ngược lại cảm thấy trước mắt tới nói ngươi đã an toàn. Lục Thiếu Kỳ thấp giọng đáp. Thầm Chiêu gật đầu. Nếu là Yến Vương tự đạo tự diễn, như vậy hiện giờ mục đích của hắn đã đạt tới, chính mình chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thương làm trong tay hắn con dối chính là. Nếu là thầm húc một tay kế hoạch, như vậy chính mình có Yến Vương người bảo hộ, thầm húc lại ở nơi đầu sóng ngọn gió, cũng định sẽ không lại tùy tiện ra tay. Cứ như vậy. Hắn lập tức đó là an toàn. Ngươi cũng không biết, vừa rồi có người một đường từ nhà ta chung chạy như điên đến tận đây, lo lắng đến nha. Tấm tác Lục Thiếu Kỳ lập tức treo gẹo Cố kiểu. Cố kiểu có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi, nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Thẩm Chiêu nhìn nàng, trong lòng ấm áp vô cùng. Trên đời này không để bụng hắn ra sao loại thân phận, vô luận hắn là la gia thôn tiểu tử nghèo, vẫn là tiền nhiệm định quốc công thân tôn nhi, đều trước sau như một thiệt tình thực lòng đối hắn tốt, cũng chính là trước mắt nàng. Hơn nữa bởi vì nàng, hắn còn nhiều mẹ nuôi cùng ngẫn mãi, nhiều mai da thân thích, cảm nhận được da ấm áp. Tư cập này, hắn không khỏi cầm tay nàng, trấn an nói, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Ân. Cố Kiều gật đầu. Lúc thiếu kỳ vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ chính mình không có thấy này hai người nị vai cử chỉ. Thẩm Chiêu thanh âm tùy theo vang lên, "Được rồi, các ngươi trở về đi, đã nhiều ngày ta cũng lười đến dịch địa phương, liền mượn Nguyên Hữu Y quán trụ chút thời gian." miễn cho trở lại 10 dặm trang đại gia lo lắng. Người ấy ở bao lâu ở bao lâu? Lúc thiếu kỳ thập phần hào phóng. "Đừng, chúng ta trụ 10 ngày nửa tháng là đủ rồi." Cố Kiều vội vàng giảng đạo. Lúc thiếu kỳ vội vàng duỗi tay chụp một chút miệng, "Ta nói sai rồi. Đúng rồi, không sinh bệnh, không bị thương chạy hắn ý thì quán tới trụ cái gì. Ngươi cũng trở về đi, nhớ rõ hỗ trợ gạt mẹ nuôi bọn họ." Thẩm Chiêu đối Cố Kiều nói, "Chỉ là hắn vừa dứt lời, Mai Chấp Dũng liền vội vã mà đuổi lại đây." liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm ở trên giường thầm chiêu. Ngươi thật đúng là bị thương. Nhị biểu ca. Cố kiểu có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Trong trang có chút việc gấp, ngươi cùng ta trở về một chuyến. Chiêu ca, ngươi hảo hảo dưỡng thương, quay đầu lại chúng ta tới xem ngươi. Mai chấp dụng nói xong sau, cũng bất chấp cùng lục thiếu kỳ chào hỏi, chỉ gật gật đầu, nhìn lướt qua cố kiểu, xoay người liền chuẩn bị đi. Ta đây đi rồi a, Cố kiểu vừa lúc phải đi, nghe được trong trang có việc gấp. Vội vàng đứng dậy đuổi kịp. chấm đã. Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Thầm chiêu vội vàng hỏi. Không phải, chính là sinh ý thượng sự tình, ngươi cũng đừng nhọc lòng, hảo hảo dưỡng thương. Mai chấp dũng lập tức trả lời. Mặc dù hắn sắc mặt trầm tĩnh, nhìn qua cũng không nói dối dấu vết, thầm chiêu lại trực giác không đúng. Chính mình có thương tích sự tình hắn thế nhưng biết được, hơn nữa nhìn đến chính mình thậm chí không kịp quan tâm hai câu, có thể thấy được trong trang khẳng định là có càng nghiêm trọng sự tình đã xảy ra. Lại hoặc là, phát sinh sự tình không thể làm chính mình biết được, bằng không sẽ bất lợi với chính mình dưỡng thương. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt trói chặt Mai Chấp Dũng, lại lần nữa hỏi, Chấp Dũng, có phải hay không Tiểu Vãn xảy ra chuyện gì? Mai Chấp Dũng thân thể cứng đờ, không nghĩ tới Thẩm Chiêu như vậy nhạy bén. Tiểu Vãn làm sao vậy? Thẩm Chiêu sốt ruột. Cố Kiều cũng lo lắng mà nhìn về phía Mai Chấp Dũng. Mai Chấp Dũng biết dấu không nổi nữa, lúc này mới thẳng luôn nói. Hôm nay vừa lúc có người đi mời dặm trang ăn cơm, người trả lâu bị ám sát tin tức cứ như vậy chuyển trở về, tiểu vãn vừa lúc nghe được, nhất thời lo lắng, cảm xúc chấn động, hiện tại muốn sinh sản. Cái gì? Cố Kiều thất thanh kêu sợ hãi. Hoài thai 10 tháng, tiểu vãn này tính mới 7 cái nhiều tháng A. Đó chính là sinh non. Ta đã thỉnh ba đỡ, vì để người văn nhất, lại tới y quán thỉnh đại phu, xảo nhi ngươi chạy nhanh cùng ta trở về. Chiều ca ngươi trước gan tâm dưỡng thương, nhất định sẽ không có việc gì. Mai Chấp Dũng vội vàng giảng đạo. Thẩm Chiêu làm bộ liền phải đứng lên. Cố kiểu ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức đi qua đi ngăn chặn bờ vai của hắn, "Giảng đạo, ngươi đừng ngoan cố, như vậy chỉ biết chậm trễ chúng ta chạy trở về." Đường Tiểu Vãn không có gì sự ngươi bên này ngược lại miệng vết thương chuyển biến xấu. "Thẩm Chiêu, bình tĩnh, chờ ta tin tức." Nói xong nàng nhìn về phía Lục Thiếu Kỳ, "Giúp ta nhìn hắn." "Hảo." Lục Thiếu Kỳ gật đầu. "Đi." Nàng lập tức cùng Mai Chấp Dũng ra cửa đi. Lục Thiếu Kỳ thấy Thẩm Chiêu lo lắng, vội vàng ngăn lại hắn, cũng an ủi nói, ngươi muội muội khẳng định sẽ không có việc gì, xảo Nhi cùng ta đều là sinh non nhi, ngươi xem không đều tung tăng nhảy nhót sao? Ngươi mẹ nuôi sinh xảo Nhi không cũng hảo hảo sao? Thẩm Chiêu thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Nữ nhân sinh sản chính là một đạo quỷ môn quan, Thẩm Vãn tuy rằng không phải hắn thân muội muội, lại hơn hẳn hắn thân muội muội, hắn như thế nào không lo lắng. Năm đó tình thế nguy cấp, là Thẩm quản sự dùng chính mình tôn nhi thay đổi hắn một mạng mang theo hắn cùng thẩm vãn chạy trốn tới La Gia thôn. Hắn này mệnh là thẩm quản sự một nhà cấp, đây cũng là mấy năm nay hắn đối thẩm thị cùng La Hồng không ngừng nhường nhịn trong đó một nguyên nhân. Trừ cái này ra, trên người hắn càng lưng đeo tìm kiếm chân tướng, vì phụ mâu báo thủ trọng trách, cho nên hắn không thể cá chết lưới rách, hắn cần thiết phải cẩn thận ẩn nhẫn, sau đó tranh thủ đến đọc sách biết chữ cơ hội, thông qua khoa cử đi đến thế nhân trước mặt. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt hơi thầm, không cấm tại nội tâm cầu nguyện, hi vọng tiểu vãn hết thể thuận lợi không cần có việc. Chương 619 phía sau màn độc thủ, sinh sản, canh một. Ở Cố Kiều cùng Mai Chấp dung mang theo bà đỡ, đại phu lòng nóng như lửa đốt mà hướng 10 dặm trang đuổi thời điểm, đồng dạng có một người cũng giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, hắn chính là Định Quốc công thế tử, Thẩm Húc. Điều tra rõ không có, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn một khuôn mặt âm trầm đến phòng phất báo táp tiến đến trước sát trời, đen kịt mà gọi người kinh hãi. Người hầu quỳ trên mặt đất, sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng. Lại chỉ có thể trả lời, Lưu Thị sắc thật là chúng ta chạm gác ngầm, Đình Sơn cũng sắc thật không có cho nàng hạ đạt quá bất luận cái gì mệnh lệnh, không biết nàng như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến đi ám sát thầm triều, còn bại lộ lợi hại như thế hoàn toàn. Ca một tiếng, thầm húc trực tiếp bóp nát trong tay chân trà. Hắn không có hạ lệnh, người hầu cũng không có thiện làm chủ trương, đó chính là Lưu Thị tự tiện hành sự. Mà này duy nhất giải thích chính là, Lưu Thị là địch nhân phái tới mật thám. Lần này Lưu Thị tùy tiện hành động mục đích chính là vì đem nước bẩn bắt đến trên người hắn tới. Chuyên lệnh đi xuống, nghiêm tra tùy châu thành ám cọp, cho ta đem những cái đó cái đinh toàn bộ rút ra. hắn trầm giọng giảng đạo, là người hầu lập tức lui xuống, thầm hút nhắm mắt, hít sâu một hơi, theo sau nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà giảng đạo. yến vương, hảo, hảo thật sự, hắn làm người trà trộn vào yến vương ám vệ đối yến vương chứng nhân hạ tay, không nghĩ tới yến vương cũng lưu có hậu chiều. chính mình ám cọp thế nhưng cũng cắm người của hắn. Hơn nữa tại đây loại thời khắc ngấu chốt cho chính mình một đòn chí mạng. Lời đồn đãi nhưng giết người với vô hình, hung chi này lời đồn đãi cũng không hoàn toàn là giả. Ít nhất lúc trước, bên cạnh thân vệ thập phần lo lắng, nhịn không được hỏi, thế tử, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện giờ bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đối ngài cùng quốc công phủ đều thập phần bất lợi a. Thầm hút ánh mắt lánh khốc, theo sau giảng đạo, nếu bên ngoài nghe đồn đỉnh Sơn cùng Lưu Thị có một chân, liền nói là đỉnh Sơn bị phạt. Kia phụ nhân ôm hận với tâm, cố ý như thế hành sự, châm ngòi chúng ta huynh đệ cảm tình, bôi nhỏ quốc công phủ danh dự. Kia Đình Sơn. Thầm húc một ánh mắt đảo qua đi, thân vệ lập tức ngậm miệng lại. Dưới loại tình huống này, Đình Sơn mặc dù cái gì cũng chưa làm, chỉ là bởi vì ngày thường phụ trách cùng lưu thị liên lạc, lúc này lại cũng muốn bị đẩy ra đi lấp kín mọi người miệng lươi thế gian, bằng không sẽ chỉ làm thầm húc tính cả định quốc công phủ đều bị đẩy thượng phong khẩu lăng tiêm. Cấp Đình Sơn nói. Ta sẽ giàn xếp hảo hắn người nhà." Thẩm Húc lạnh lùng mà giảng đạo, "Thân vệ lập tức lĩnh mệnh lui ra." Sau nửa canh giờ, Tùy Châu Thành về trà lâu ám sát một án dư luận có tân phương hướng. Thẩm Húc thị vệ Đình sơn đi vào Tùy Châu Thành sau bởi vì phạm sai lầm đã sớm bị Thẩm Húc đá ra thân vệ hàng ngũ, này thị vệ ghi hận trong lòng, cùng quả phụ Lưu thị hợp mưu ám sát thẩm chiêu, y đồ bôi đen chủ gia. Lời này nói ra tuy rằng có vẻ có chút cho đùa, nhưng Thẩm Húc nếu thật sự muốn giết người diệt khẩu, Vô luận là mua hung vẫn là phái chính mình tinh nhuệ nhất thủ hạ, đều không đến mức dùng một cái tuy có võ nghệ, võ nghệ lại không lắm cao cường phụ nhân đi ám sát. Cho nên trong lúc nhất thời dư luận cũng bắt đầu xoay phương hướng. Dư luận biến hóa tình huống trước tiên đưa tới Yến Vương trên bàn, hắn cũng không hoài ý muốn. Vương ra, còn cần chúng ta đi phố phường tạo thế sao? Yến Vương người hầu hỏi. Không cần, hoài nghi hạt giống đã gieo, này liền vậy là đủ rồi. Yến Vương khỏe môi hơi hơi nghéo một cái. kia thẩm chiêu bên kia. Ta cũng không nghĩ tới này thẩm chiêu thế nhưng người mang võ nghệ, nhưng thật ra coi khinh hắn. Tiến vương mèo nhau mắt. Vương ra, hiện tại thẩm chiêu tuy rằng bị thương, nhưng vẫn chưa như chúng ta đoán trước giống nhau trọng thương, chỉ sợ thi hương hắn vẫn là có thể tham gia, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hắn muốn tham gia, khiến cho hắn tham gia đi. Vương ra, thanh minh có hiểu. Nguyên bản là muốn cho hắn cùng thẩm húc như nước với lửa đồng thời, chặt Đức hắn tham gia thi hương cơ hội cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta trở về định quốc công phủ, chỉ là không nghĩ tới tính sai. Bất quá hiện tại xem ra cũng không cần, nhìn nữ tình trường, lại có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Liên tính thi đậu cử nhân thậm chí tham gia kỳ thi mùa xuân, cũng đi không lâu dài. Theo sau, nghĩ tới cái gì, Yến Vương cười lạnh một tiếng, người một khi có uy hiếp, đắn đo lên liền dễ dàng nhiều. Người đi trang một cha tra cái kia cô xảo nhi, thăm dò rõ ràng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, tương lai nàng mới là mấu chốt. đúng vậy, thanh minh lập tức lui xuống. tiến vương khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía lược hiện âm trầm sắc trời, khỏe môi độ cùng càng thêm thâm. Liên ca, người đứa con trai này là có chút tiểu thông minh, tất quá so với ngươi tới, liền kém đến xa. hắn cười nhẹ ra tiếng, ánh mắt sâu thẳm, hàm chứa lạnh lạnh ý cười. Sa thiên, một đoàn dày nặng mây đen dần dần hướng tùy châu thành phương hướng di động, đen nghiệt nghiệt, lệnh cả tòa thành trì đều trở nên áp lực giống như là ở ấp ủ một hồi mưa rền gió giữ giống nhau. Và anh, bầu trời một tiếng sấm sét, đại địa phảng phất đều đi theo run run. Bất quá giây lát, sấm sét tầm ẩm. Ngay sau đó không trung phảng phất bị xé rách một cái miệng to, tầm ta mưa to tới ngay vào đầu. Cố kiều đám người chờ ở phòng sinh bên ngoài, một đám đều nhéo tay, thập phân bất an, nghe thế sấm sét thời điểm càng là hoảng sợ. Vũ càng rơi xuống càng lớn, thẩm văn thống khổ tiếng kêu cũng từ trong phòng truyền ra tới thỉnh thoảng còn có bà đỡ làm nàng dùng sức thanh âm. Mai chấp thứ đã sớm chờ không được, trực tiếp vọt vào huyết tinh phòng sinh đi, mặc cho hắn nương điển thị như thế nào đuổi cũng đuổi không đi. Cố Kiều đám người canh giữ ở bên ngoài, mưa to gấp gáp, đánh vào mái ngói thượng phát ra ồn ào thanh âm, càng là làm nhân tâm phiền ý loạn. Hết thể thuận lợi, hết thể thuận lợi. Cố Kiều thậm chí nhịn không được nhỏ giọng nói thầm lên. Phong rất lớn, huệ bọc mưa bụi, đem nàng mặt đều làm cho làm ướt, nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Một lòng càng là lo lắng không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vũ cũng không có đỉnh dấu hiệu. Cứ như vậy dày vò hơn một canh giờ, cố kiểu rốt cuộc nghe được bà đỡ thanh âm. Thấy đầu, Mai Phu Nhân, dùng sức ca. Nghe trong phòng động tĩnh, nàng quả thực cảm thấy so với chính mình sinh sản còn muốn khẩn trương. Dùng sức. Như thế nào còn không có sinh hạ tới, ta đều vội muốn chết. Ngũ Tú Lan cũng nhịn không được qua lại đi lại. Thẩm văn nếu là bình thường 10 tháng sinh nợ còn hảo. Cố tình nàng là động thai khí, trước tiên sinh sản, mọi người trong lòng liền càng là đè ép một khối cự thạch. Cứ như vậy lại ngao hơn một canh giờ, trong phòng thanh âm phản phất đều không có, cố kiều thậm chí nghe được mai chấp thứ mang theo khóc nước nở, làm thẩm vãn không cần sinh. Người đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng, hiện tại còn có thể nhét trở lại đi sao. Tiểu vãn, nghe nương, kiên trì. Điền thị thanh âm tùy theo vang lên. Còn có mai thị lại bưng canh sâm đi vào. Ra tới. Đúng lúc này. Bà đỡ thanh âm vang lên. Lại một lát sau. Và một tiếng to lớn vang rội khóc nỉ non rốt cuộc phủ qua tiếng mưa rơi, cùng với tia chớp đem thiên địa chiếu sáng lên kia một cái chớp mắt vang lên. Tiểu vãn. Cùng lúc đó, mai chấp thứ tê tâm liệt phế tiếng la kinh ngạc mọi người nhảy dự. Không tốt, huyết ngăn không được. Bà đỡ thanh âm cũng làm mọi người tâm nhắc tới cổ họng. Đại phu, mau. Mai chấp thứ tiếng nói trở nên bén nọ lên. Trường hợp nháy mắt có chút hỗn loạn, mà thời gian. So với lúc trước sinh hài tử thời điểm càng thêm gian nan. chương 620 tiểu khả ái mai chăn chăn tới rồi, canh hai. Xong việc, cố kiều hồi tưởng khởi ngày này, đều không khỏi may mắn mai chấp dụng có dự kiến trước, đem tế thê y quán đem nhất am hiểu phụ nhân bệnh đại phu thỉnh lên xe ngựa. Nếu là không có đại phu tòa chấn, thẩm vãn này mệnh chỉ sợ khó giữ được. Không đơn thuần chỉ là như thế, thẩm vãn sinh sản là lúc dùng nhân xâm chính là nàng cùng thẩm chiêu từ đào nguyên bí cảnh thải trở về kia một chi. Lúc ấy diện xưng lưu chữ đương đồ ra truyền, sau lại thẩm vãn xuất giá thời điểm thẩm chiêu liền đem này coi như của hồi môn tặng nàng, nàng có thể treo kia khẩu khí đem hài tử bình an sinh hạ tới, cũng là ít nhiều kia cây ngàn năm láo tham công hiệu, nếu như bằng không, thậm chí có khả năng là một thi hai mệnh. Cố Kiều đột nhiên cảm thấy, nhất định là vận mệnh chú định sớm có an bài. Lúc trước thẩm chiêu thiếu thẩm quản sự ra một cái mệnh, hiện giờ thông qua như vậy phương thức, cũng coi như là một loại hoàn lại. Lại hoặc là nói là thẩm vãn một nhà tích đức tích phúc, cảm động trời xanh. cố Kiều vốn không phải cái mê tín người, nhưng xuyên qua sự tình cùng bên người phát sinh đủ loại, đều làm nàng đối chính mình có được hết thể tràn ngập cảm ơn. Sao nhi, mau đến xem xem người tiểu chất nữ. Mai thị thanh âm đem nàng suy nghĩ kéo lại. cố Kiều lập tức đi vào phòng. Trong phòng trải qua quét tước đã toàn bộ thu thập sạch sẽ. Giờ này khắc này, thẩm vãn chính suy yếu nằm ở trên giường, vì không quấy dày nàng nghỉ ngơi. Điền thị đem tiểu gia hỏa ôm ra tới. Thiên nột, như vậy tiểu, còn nhăn rúm gió. Cố Kiều đệ thấp thanh âm, lại ngăn không được kinh ngạc cảm thán. Muốn hay không ôm một chút? Điền thị dò hỏi. Ta, ta có thể chứ? Cố Kiều nuốt một chút nước miếng. Tiểu Bằng Hữu mặc dù dùng tã lót bao, nhìn cũng mới nho nhỏ một đoàn, quan trọng nhất chính là, nàng trước kia nghe nói qua, như vậy tiểu Bằng Hữu nhất định phải chú ý đầu vẫn là như thế nào. Bất quá tuy rằng sợ hãi, Nàng nội tâm lại vẫn có loại mong mỏi, chính là ôm một cái này thơm tho mềm mại tiểu ra hỏa. Mai thị nhìn thấy nàng trong mắt ức chế không được vui mừng, tức khắc nở nụ cười, gật đầu giảng đạo, có thể, ngươi bắt tay như vậy. Thức mau, Cố Kiều liền ở Mai thị dạy dỗ hạ đem cánh tay giá lên, sau đó từ điển thị trong tay tiếp nhận tiểu bằng hưu. Nam hải nữ hải A. Cố Kiều nhịn không được hỏi. Nàng hy vọng là cái thơm tho mềm mại tiểu cô nương. Nữ hải nhi. Điên thị giảng đạo. Vẫn chưa thấy bất luận cái gì không mừng Nàng chính mình liền sinh ba cái nhi tử Vẫn luôn nóng trông có thể có một cái Chi kỷ tiểu áo đông Lại không có cái kia mệnh Hiện giờ thẩm vãn đầu một thai liền sinh Cái nữ nhi, nàng cũng vui vẻ Dù sao vợ chồng son nhật tử còn trường Về sau tổng còn sẽ sinh Cố kiểu thấy nàng cái này đường bà bà không có ý kiến Trong lòng cũng vì thẩm vãn cảm thấy cao hứng Chỉ là ôm trong chốc lát nàng liền không được Bởi vì nàng một cử động nhỏ cũng không dám Cánh tay giá, tay thực mau liền toan Mai thị cười từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận hài tử, thủ pháp thuần thục, xem đến cố kiều tấm tắc bảo lạ. Đồng dạng đều là ôm hài tử, như thế nào nàng nương liền ôm đến như vậy nhẹ nhàng đâu. Mà mai chấp dụng so nàng còn túng, ôm cũng không dám ôm. Đúng rồi, đại biểu ca đâu? Hắn dám ôm sao? Cố kiều nhịn không được hỏi. Ôm, bất quá ôm một lát liền thủ tiểu vãn, kia hài tử điển thị thở dài, cũng không biết nhi tử như vậy đau tức phụ đến tuột cùng là hảo vẫn là không tốt. Này khuê nữ hòa thân nương dù sao đều nhập không được hắn mắt Đều nói nữ nhi là cha tiểu tình nhân Xem ra cái này tiểu tình nhân vẫn là không có đại tình nhân hảo sự a. Cố kiểu cười trêu ghẹo nói Trong lòng lại thế thẩm vãn tự đáy lòng mà cảm thấy cao hứng Như vậy phu quân mới là nữ tử tốt nhất quy tốt đi Dù sao đừng nhìn đại biểu ca ngày thường một mục Đối tiểu văn hảo kia thật là không thể bắt bẻ Hảo hảo các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi Ta đem hải tử ôm đi trở về Này cũng không thể vẫn luôn ôm ở trong tay, bằng không về sau ngủ đều cần thiết ôm mới ngủ, khổ chính là tiểu vãn. Mai thị lập tức giảng đạo, theo sau cùng điển thị trở về phong trong. Chờ các nàng trở ra khi, hai tử tên đã định rồi, têu Mai chăn chăn. Mai vừa lúc là thực vật, chăn chăn tắc lấy tự lá xanh ung ung, ý vì phồn thịnh, là hy vọng cái này tiểu gia hỏa có thể khỏe mạnh trưởng thành, lăng hẳn ngạo phong y tứ. Ta đi cho nàng cứu cứu nói tin tức tốt này. Cố kiều lập tức giảng đạo. Nàng đều hồi mười dặm trang lâu như vậy, chỉ sợ thẩm chiêu đã sớm lo lắng gần chết. Nhắc tới thẩm chiêu, mai thị bọn họ lúc này mới nhớ tới ám sát sự, vội vàng hỏi, đúng rồi, chiêu nhi thường thế thế nào? Yên tâm đi nương, không có gì trở ngại, chính là muốn tỉnh dưỡng chút thời gian. Cố kiều lập tức trả lời. Thật không có việc gì. Thật không có gì đại sự, không tin ngươi hỏi nhị biểu ca. Đúng không, nhị biểu ca. Nga, nhìn. Con hảo. Mai chấp dụng như thế trả lời. Mai thị thở dài, lúc này mới giảng đạo, vậy ngươi nói cho chiêu nhi, hôm nay tiểu vãn nơi này ly không được người, chờ ngày mai hơi chút không một ít, ta liền đi xem hắn. Hảo hảo hảo, nhất định đưa tới. Mặt khác, làm hắn chú ý an toàn. Mai thị mày liêu nhíu lại, lo lắng sốt ruột. Tốt, yên tâm đi, hạ tiểu thư võ nghệ cao cường, nàng sư huynh muội hiện giờ đều ở thẩm chiêu bên người, mặt khác kiến vương còn phái hai cái thị vệ, về sau định sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đúng rồi nương, ngoại thúc tổ. Hắn có khỏe không? Cố Kiều hỏi. Ngày ấy ở công đường phía trên, đàm cùng quân nói ra năm đó việc, theo sau thẩm chiêu lại lấy ra lời khai, Mai Sùng Lĩnh tuy rằng không ở hiện trường, nhưng song việc cũng nghe nói việc này, hơn nữa cũng từ lời khai một chuyện biết được Cố Kiều bọn họ vẫn luôn ở truy tra việc này. Cố Kiều sau lại ra tù sau cũng tìm một cái cơ hội đem nàng bên này điều tra đến tiến triển cấp Mai Sùng Lĩnh nói. Từ kia ngày sau, Mai Sùng Lĩnh liền trở nên trầm mặt không nói, thậm chí đem chính mình khóa ở trong phòng. Nửa đời truy tìm, lại không nghĩ được đến như vậy một cái chấn tướng, đối với một cái lao phụ thân mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó có thể tiếp thu. Mai hoán thanh bọn họ cũng không thật nhiều khuyên, chỉ ngóng trông hắn có thể chính mình nghĩ thông suốt. Mai thị càng là không hảo ra mặt, tuy rằng nàng hiện giờ đã củng cố duệ hòa ly, nhưng rốt cuộc đã tửng. Đến nỗi cô bà tử không tới 10 giảm trang, chứ bỏ muốn chiếu cố cấu nguyệt bọn họ tam tỷ đệ, cũng là vì không biết như thế nào đối mặt này ông thông ra đi. Ai mai thì thật dài mà thở dài, sau đó giảng đạo, ngươi đi trước cấp chiêu nhi báo bình ăn đi, ngươi ngoại thúc tổ bên này tốt xấu còn có ngươi tú gì, sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Ân. Cố kiều gật gật đầu, lúc này mới chạy nhanh rời đi mười dặm trang, lại vào thành. Thẩm chiêu được tin tức sau, treo tâm mới thả xuống dưới, bất quá lại lo lắng thẩm vãn thân mình hay không có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, trưởng huynh như cha, hắn cũng là giàu túi ruột. Yên tâm đi. Đại biểu ca năm nay không dưới chàng khảo thí, trước mắt đã tô cáo giả, đang ở trong nhà chiếu cố tiểu vãn. Mặt khác cứu cứu cũng cân nhắc thỉnh cái bà vũ, nhà chúng ta tuy rằng không phải cái gì gia đình giàu có, nhưng cũng không phải không có cái này tiền bạc. Hơn nữa tiểu vãn tình huống lần này đã thù, khẳng định trước tăng cường nàng thân mình, hai tử liền trước ném cho nhũ mẫu. Cố kiểu giảng đạo, nghe được nàng lời nói, thậm chiêu lúc này mới yên tâm. Ngươi liền an tâm dưỡng đi, bằng không đến lúc đó tiểu vãn còn phải trái lại nhọc ngươi. Mặt khác, hạ tiểu thư sư huynh muội đều ở chỗ này thủ ngươi, như vậy ta cũng yên tâm. Cố Kiều lại nói. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Cố Kiều sợ xảo hắn nghỉ ngơi, lại lo lắng cửa thành đóng, lúc này mới vội vàng rời đi. Kế tiếp 10 ngày, Cố Kiều cơ hồ mỗi ngày đều ở 10 dặm trang cùng tế thế y quán hai mà qua lại chạy. chương 621 bị phán trung thân lưu đày, canh 3. Thời gian nhoáng lên liền đến thi hương. 3 năm một lần thi hương, tức kỳ thi mùa thu. Tổng cộng chia làm tam tràng, phân biệt là 8 tháng 9 ngày, 12 ngày, 15 ngày, mỗi tràng 3 ngày. Nay không chỉ có khảo giáo thí sinh trong bụng mực nước, nước, càng khảo nghiệm thí sinh thân thể tố chất. Nếu là trước kia cố kiểu là một chút đều không lo lắng thầm chiêu, nhưng lúc này đây lại bất đồng, chỉ vì hắn bị thương mới nửa tháng không đến, miệng vết thương còn không có khôi phục hào đâu. Hơn nữa này nắng gắt cuối thu đúng là lợi hại, kia khảo lều lại chật trội oi bức, miệng vết thương ở như vậy hoàn cảnh hạ, vô cùng có khả năng chuyển biến xấu Nhưng là nàng vô pháp ngăn đón thẩm chiêu. Nàng chỉ có thể cho hắn chuẩn bị tốt hắn khảo thí yêu cầu đồ vật, thậm chí còn có thuốc trị thương, sau đó yên lặng mà nhìn theo hắn vào trường thi. Ta như thế nào nhìn ngươi so thẩm chiêu còn muốn khẩn trương đâu? Lục thiếu kỷ nhịn không được treo gẹo nàng. Cũng không phải là, ta chính mình thi đại học thời điểm đều không có như vậy lo lắng. Cố kiểu nói thẩm. Cái gì khảo? Ngươi khảo cái gì? Không có gì, ngươi nghe lầm. Cố kiểu mím môi. Tự lần trước chờ đợi thẩm ván bị chịu dày vò sau, cố kiều lại lại lần nữa nên đón tân một vòng dày vò, mà lần này dày vò trong khi cửu thiên cũng không so lần trước nhẹ nhàng. Trước kia thu hoạch vụ thu thời điểm nàng luôn là ngóng trông mặt trời rực rỡ thiên có thể phơi cốc, lúc này nàng lại hy vọng có thể tới cái nhiều mây hoặc là trời đầy mây, như vậy khảo lều nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Nghĩ đến đây nàng không cấm tự dễ ước, người sở cầu mỗi lần đều bất đồng, mỗi người khẩn cầu càng là bất đồng. Ông trời nếu là mỗi người đều có thể thỏa mãn kia chẳng phải là mệnh chết. Cứ như vậy miên man suy nghĩ chịu đựng tam tràng khảo thí, nàng rốt cuộc ở trường thi cửa chờ tới rồi thẩm chiêu ra tới. Ra tới thời điểm, cố kiều chú ý tới, thẩm chiêu không chỉ có sắc mặt tái nhợt trước mắt ố thanh, ngay cả bước chân đều là phù phiếm. Con hảo hạ con gái yêu sư huynh một phen đỡ lấy hắn, bằng không hắn liền trực tiếp ngã vào trường thi cửa. Thẩm chiêu, cố kiều vội vàng nhìn về phía hắn, lo lắng không thôi. Nếu không phải chung quanh quá nhiều học sinh nhìn Nàng khẳng định đi lên bắt lấy thẩm chiêu tay. Đoan người vội vàng đem thẩm chiêu lộng tới tế thế y y quán, lại làm trần lao rút hắn nhìn thương. Miệng vết thương quả nhiên có thối giữa tình huống, hơn nữa thẩm chiêu còn phát sốt. Cố kiều sờ đến hắn nóng bỏng cái chán, cũng không biết giá hỏa này là như thế nào căng xuống dưới. Như vậy đều có thể thi đầu, ta liền bội phục hắn. Lục thiếu kỳ nhịn không được lắc đầu, càng là bị thẩm chiêu kia ngoan cường ý chí lực sở thuyết phục, như thế kiên nghị, cuộc đời hiếm thấy. Hắn chính là như vậy một người. Cố Kiều nghĩ đến thẩm chiêu lúc trước tóm được nàng làm nàng dạy hắn nhận thức thực vật còn có biết chữ cảnh tượng, rất là cảm khái. Khi đó, hắn mỗi ngày đều có thể đem nàng bố trí viết chính tả cùng ngâm nga hoàn thành, cũng không biết ngầm hạ nhiều ít làm việc cực nhọc. Thế nhân chỉ nói hắn thiên phú dị bẩm, thiên phú có lẽ là có, nhưng kêu đèn đêm đọc cũng át không thể thiếu. Hắn trước nay đều là một cái nỗ lực khắc khổ người, dùng nỗ lực đem hắn thiên phú phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuẩn. Cố Kiều nhìn nằm ở trên giường hắn Nhẹ nhàng mà dùng khăn lông trấn mặt bộ cho hắn hạ suốt Khóe môi không tự chủ được mà hàm ý cười Đúng rồi Có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút Như vô tình ngoại Tùy châu muốn đổi chi phủ Tân chi phủ hẳn là chính là này một hai ngày đến Lục thiếu kỳ đột nhiên nói Nhanh như vậy Cố kiều kinh ngạc Lục thiếu kỳ gật đầu Cố kiều theo sau phản ứng lại đây Kia chẳng phải là về ta kia tra điều tra kết quả cũng mau ra đây Hẳn là Hai người đoán trước quả nhiên thực chuẩn Tới rồi buổi chiều. Thẩm Chiêu còn ở hôn mê bất tỉnh, phủ nha bên kia liền thăng đường, Cố Kiều chờ tương quan người chờ cũng bị triệu qua đi. Thẩm Húc bên này tra xét năm đó sự tình, chứng minh đảng cùng quân sở thuật cũng không hoàn toàn là thật, Cố Kiều bọn họ kia một phần về quản gia lời khai còn lại là chân thật. Lần này bị thẩm vấn công đường, thậm chí còn gọi đến xa ở Lạc Châu phủ Lý thị. Lý thị thừa nhận năm đó đối Cố Duệ cố ý, ngôn ngữ gian thế nhưng đối Cố Duệ nhiều có giữ gìn, bởi vậy gần nhất, gian, nữ tội trạng tự không thành lập chỉ là niên thiếu phong lưu đạo đức cá nhân có mệnh thôi cố Kiều cũng bội phục không biết đây là lý thị cũ tình khó quên vẫn là thẩm húc thủ đoạn cao minh tóm lại cuối cùng cố duệ trên người những cái đó ố danh cũng không thành lập mà yến vương cũng lấy ra triều đình về cố duệ điều lệnh cố duệ đem điều đến túc châu phủ nhậm chi phủ túc châu ở vào tây bắc Hoa mạc có thể xưng là đất cằn sỏi đá nơi đó vùng khỉ ho có gáy giống nhau đều là phạm vào đại sai quan viên mới ngoại phong tới đó đi nói được dễ nghe là rèn luyện Nói không dễ nghe, chính là xung quân cũng không quá. Đối với kết quả này, Cố Kiều ở đường hạ nghe đều cảm thấy trong lòng thoải mái. Người này cầm ý Li Ngọc thực lâu như vậy, tổng nên hảo hảo ma một ma hắn. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng sẽ chịu liên lụy. Cố Duệ vì Cố Sảo Nhi cha ruột, bởi vậy, phía trước đối với Cố Sảo Nhi ủng cố pháp lệnh, bóp méo tuổi một chuyện phán quyết cũng làm không được số. Bốn Vương đem việc này đến thai Thiên tử, trong triều nhất trí cho rằng này chờ bóp méo tuổi vai Phong không thể cổ vũ, cần thiết nghiêm trị, cho nên quyết định phán xử cố Sảo Nhi trung thân lưu đày tri hình, Gian đe cảnh cáo. Cái gì? Mai Thị cùng cố bà tử trăm miệng một lời, hai người sợ tới mức chân mềm đều quỳ không được, trực tiếp sủi lơ ở đường thượng. Cố Kiều cũng ngạc nhiên ngẩng đầu. Trung thân lưu đày? Kia nàng có phải hay không cần thiết vĩnh viễn đái ở lưu đày nơi? Kia nàng còn có thể nhìn thấy thẩm chiêu sao? Đang lúc nàng thấp thỏm lo âu thời điểm, Yến Vương thanh âm lại lại lần nữa vang lên. Nhưng bởi vì cố xảo nhi với Tùy Châu, Lạc Châu nhị phủ mở rộng khoai lang đỏ gieo trồng có công, cho nên giao trách nhiệm này đi trước Túc Châu, trợ giúp địa phương ba tánh nông trồng trọng thực, đem công để quá, có thể đem lưu đẩy kỳ hạn sửa vì 3 năm. Mai thị thân là này mẫu, hẳn là tội liên đối, cùng lưu đẩy. Nghe thấy cái này tin tức, cố kiều tức khắc không biết là nên hỉ hay nên buồn. Yêu chính là, vẫn là muốn lưu đẩy, thì chính là, thời gian ngắn lại thành 3 năm. Tuy rằng này ba năm muốn giúp địa phương dân chúng làm sinh sản, nhưng kê vốn chính là nàng thích làm sự tình, liền xem như lại khó, nàng làm lên trong lòng cũng là cao hứng. Chỉ là, cùng thẩm chiêu ba năm phân biệt vẫn là không thể tránh được sao. Mà nàng tựa hồ không có bất luận cái gì dễ rùa đường sống. Phán quyết thực mau toàn bộ tuyên đọc xong, căn bản không có nàng như vậy một cái vô quyền vô thế tiểu nông nữ nói chuyện phân. Hạn các người ba ngày nội xuất phát, nếu không lấy trái lệnh xử trí. Tiến Vương lệnh nhạt thanh âm tiếp tục vang lên. Tuyên đọc xong sau, hắn tiện lợi đi trước, cố Kiều chống tay đứng lên, sau đó mới đi nâng nàng nương cùng nãi nãi. Xảo Nhi cố bà tử nhịn không được hô. Tuy rằng hiện tại người một nhà đều bị xung quân đến túc châu, xác thật là ở bên nhau, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến cố Xảo Nhi cũng muốn đi theo nàng đi chịu khổ, nàng liền đau lòng không thôi. Nãi nãi, không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không sợ. Cố Kiều an ủi nói, một lòng lại trầm đi xuống. Nàng nên như thế nào cùng thẩm chiêu nói? Còn có, Tiến Vương vì sao sẽ đột nhiên đem chuyện của nàng thọc đi lên? Việc này khả đại khả tiểu, nhưng hắn một hai phải một giấy tấu trương đem sự tình làm cho mọi người đều biết, lệnh nàng chọc nhiều người tức giận, do đó được như vậy một cái kết cục, Lưu Đẩy Túc Châu. Hán, giáp tâm ở đâu? chương 622 ta chờ ngươi, canh 4. Lưu Đẩy Túc Châu chuyện này đã trước mặt mọi người tuyên án, tự nhiên không thể sửa đổi. Cố kiều một nhà chỉ có thể đi về trước chuẩn bị thu thập hành lý, cùng với thương nghị mười dặm trang kế tiếp hoạt động. Bởi vì Thẩm Chiêu còn tại hôn mê, cho nên cố kiểu bọn họ đi trước nhìn Thẩm Chiêu, người một nhà tâm tình đều phi thường trầm trọng, đặc biệt là nhìn đến cố kiểu không tha thời điểm. Thẩm Chiêu đã tỉnh lại, nhìn đến như vậy nhiều người tới xem hắn còn có chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó đã bị lưu đầy tin tức cấp chấn kinh rồi. Cái gì? Hắn còn thỉnh lục thiếu kỳ thay chăm sóc cố kiểu, lại không nghĩ thế nhưng ra như vậy được rẽ. Cố Kiều thực mau đem hôm nay Đường Thượng phát sinh sự tình cấp Thẩm Chiêu nói rõ ràng, ngươi làm gì? Thấy hắn sốc lên chăn liền phải đứng dậy, Cố Kiều vội vàng đem hắn áp xuống đi, nôn nóng hỏi. Liên ở ngay lúc này ngoài cửa vang lên Bái Kiến Vương ra thanh âm, Cố Kiều bọn họ quay đầu nhìn lại, Liên nhìn thấy Yến Vương bước đi tới, Bái Kiến Vương ra, mấy người hành lễ, khởi đi, các ngươi trước đi ra ngoài, ta có việc cùng Thẩm Chiêu nói. Yến Vương giảng đạo, hắn sắc mặt trầm tĩnh, rất có uy nghiêm. Cố Kiều bọn họ nào dám ngỗ nịch, lập tức theo tiếng rời khỏi phòng. Tham gia vương gia, thẩm Chiêu thân thể không tiện, vô pháp hành lễ, thất lễ. Thẩm Chiêu ngữ khí lãnh đạm mà giảng đạo. Nghe xong cố Kiều nói sau, hắn trong lòng đã có phán đoán, chuyện này, rõ ràng chính là Yến Vương một tay kế hoạch. Thấy hắn sắc mặt không vui, Yến Vương một liều và táo ngồi xuống trước giường, hỏi, ngươi chính là ở bán ta. Thẩm Chiêu không dám, chỉ là khó hiểu, vương gia vì sao phải đem ta vị hôn thêm một nhà lưu này đến Túc Châu Nếu ta nói là vì ngươi hào đâu? Yến Vương giảng đạo. Thẩm chiêu hơi nhíu một chút mày, tuy rằng trong lòng khó chịu, trên mặt lại chỉ có nghi hoặc. Yến Vương tới như vậy mau, hiển nhiên chính là tới giải thích chuyện này. Như vậy coi trọng đối lập khởi hắn hành sự, làm thẩm chiêu trong lòng càng thêm cảnh giác. Theo sau hắn liền nghe đều Yến Vương giảng đến. Ngươi lựa chọn đem cố xảo nhi một nhà lưu tại Tùy Châu, đó là muốn bảo hộ nàng, ta chưa nói sai đi. Chính là thân phận của ngươi chú định sẽ mang đến nguy hiểm. Hạ nhậm tùy châu chi phủ rốt cuộc là ai người, ai cũng nói không rõ, nếu là từ giữa làm khó dễ, ngươi cảm thấy cô xảo nhi ra 10 dặm trang còn có thể thuận lợi khai đi số sao? Sinh ý thượng khó xử bất quá là động động mồm mép sự tình, nhưng nếu là, ta tưởng này trong đó lợi hại ngươi hẳn là rõ ràng. Cùng với lưu tại tùy châu chờ đợi không biết, còn không bằng chủ động chọn cái an toàn địa phương. An toàn? Ngài chỉ chính là Túc Châu. Thẩm Chiêu cũng không nhận đồng. Túc Châu tới gần biên cảnh Nói không chừng khi nào thắt Đát người liền sẽ đánh lại đây. Ai biết Tiên Vương lại giảng đạo, Túc Châu có Khổng Đại tướng quân tọa trấn, mấy năm nay là khẳng định loạn không đứng dậy. Nếu là Túc Châu rối loạn, chẳng lẽ Đại Hi triều mặt khác châu phủ liền sẽ an toàn? Cho nên điểm này ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa cố duệ đi Túc Châu nhậm chi phủ, cố xảo nhi dù sao cũng là hắn nữ nhi, hồ độc thượng không tự tử, ngươi liền càng không cần lo lắng an toàn của nàng. Lời này nói được thật sự xinh đẹp, nhưng thẩm chiêu trong lòng đều có so đo. Tiến vương đem người an bài ở nơi đó, chỉ sợ là bởi vì đó là khổng y địa bàn, hắn muốn mượn trợ khổng y thế lực khống chế được cố xảo nhi, sau đó đắn đo chính mình đi. Hào một phen bàn tính như ý. Nhưng ván đại đóng thuyền, tiến vương thế đại, hắn một giới bạch thân, trừ bỏ mặc kệ nó lại có thể như thế nào. Là thẩm Chiêu nhiều lo lắng, cảm ơn vương gia vì thẩm Chiêu tính toán. Thẩm Chiêu giảng đạo, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Ta cùng với cha ngươi tình như thủ túc, ngươi là hắn duy nhất huyết mạch. Ta tự nhiên muốn thay ngươi suy xét chu toàn. Nói xong, Yến Vương lại hỏi hắn một ít về thương thế vấn đề, làm đủ trưởng bối quan tâm tư thái, lúc này mới rời đi. Chờ đến Yến Vương đi rồi, cố kiểu cùng Mai Thị bọn họ đi đến, mấy người tương vọng không nói gì. Sự thành kết cục đã định, hiện giờ không còn hắn pháp, chỉ có thể nghĩ như thế nào ở hiện có cục diện nội tránh ra một con đường sống. Mai Thị ngày thường nhất buồn lo vô cớ, lúc này đây lại ngoài dự đoán mà không nói thêm gì, trừ bỏ không bỏ được 10 giảm trang mọi người ngoại. Nữ nhi ở nơi nào nàng liền ở nơi nào, Đảo cũng không cảm thấy như thế nào, đơn giản đem không gian để lại cho Cố Kiều cùng Thẩm Chiêu. Cố Kiều ngồi ở bên cạnh ghế con thượng, Thẩm Chiêu có thể nghĩ đến sự, ở Yến Vương đã đến sau, nàng cũng đoán được 89 phần 10. Chuyện này nếu là Yến Vương một tay kế hoạch, tất nhiên đối hắn có lợi. Kỳ thật đổi cái góc độ tưởng, cũng không có như vậy hỏng rồi, ít nhất trước mắt hắn yêu cầu người, cho nên cũng sẽ không đối ta làm cái gì, hơn nữa Cố Kiều dừng một chút. Khổng tướng quân có phải hay không người của hắn còn không nhất định, không phải sao? Tiến vương, không uy, còn có định quốc công phủ, này đó thế lực từng người vì doanh, nói đến cùng bất quá là ích lợi cho phép, ai cũng nói không rõ một ngày kia ngày xưa đối thủ hay không sẽ biến thành bằng hữu rốt cuộc chính trị vốn chính là là kiện lẫn nhau đánh cờ, tùy thời biến hóa đổ vở. Tới rồi đế kinh, ngươi muốn làm gì liền là ngươi, không cần có cái gì cố kỵ. Ta cùng với mười dặm trang tách ra tới ngược lại càng tốt có thể cho mười dặm trang đạm ra những người đó tầm mắt, tích góp tài lực. Đến nỗi ta, ta khẳng định cũng sẽ không ngồi chờ chết, huống chi còn có mãi mãi cùng nương giúp ta đâu. Cố kiểu giảng đạo. Giọng nói của nàng lộ ra lạc quan, mặc dù li biệt sắp tới, phản phất cũng bất quá là tại đàm luận một kiện thực nhẹ nhàng sự. Hơn nữa có thể cùng cố bà tử tiếp tục đại ở bên nhau, này đối với nàng mà nói, thật là một kiện đáng được ăn mừng cùng vui vẻ sự tình. tiểu Nhi. Thầm Chiêu kêu nàng thiên môn vạn ngữ ngạnh ở cổ họng, không biết nên như thế nào kể rõ, trong nội tâm lại vô cùng thống hận chính mình bất lực. Thầm chiêu, ta chờ ngươi. Cố kiểu cười giảng đạo, sau đó chủ động cầm hắn tay, ta nguyên bản nghĩ chờ ngươi đi đế kinh, thân thế trần ai lạc định lúc sau, ta cũng nghĩ cách đi đế kinh cùng ngươi cùng nhau, nhưng kế tiếp muốn ngươi đơn đả độc đấu, trong lòng ta càng là ấy nấy, ta kỳ thật càng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Hai người ở bên nhau, chẳng sợ có lại đại mưa gió nàng đều không sợ. Nhưng là chúng ta đều biết, hiện tại, không đơn giản là ngươi, còn có ta, chúng ta đều thực nhỏ yếu, ở quyền thế trước mặt bất kham một kích. Mà ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thi đầu cử nhân, năm sau kết cục cũng nhất định sẽ nhất mình kinh nhân. Ngươi vốn là thân phận tôn quý, hơn nữa ngươi tài hoa cùng năng lực, thế tất sẽ đi hướng địa vị cao, mà ta phải đi đến cạnh ngươi, nhất định phải không ngừng mà làm chính mình cường đại lên, một cái mười dặm trang xa xa không đủ. Cố kiều trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Ta muốn cũng đủ cường. Cũng đủ giàu có, có cái hảo thanh danh, sau đó đứng ở ngươi bên cạnh người, sướng với ngươi. Nàng gần từng chữ một mà giảng đạo. Lần này đi Túc Châu, lại làm sao không phải một loại cơ duyên đâu. Nếu nói trước kia nàng chỉ nghĩ làm tốt mười giảm trang, cho chính mình chế tạo một giấc mộng tưởng trung nông trang cùng nhạc viên. Như vậy hiện tại, nàng ước nguyện ban đầu đã thay đổi, nàng muốn mở rộng thương nghiệp bản đồ, làm thương nghiệp bá chủ, vì thẩm chiêu cung cấp kiên cố nhất tài lực cơ sở, cũng vì làm chính mình đứng ở hắn bên cạnh người. Trở thành cùng hắn sóng vai đồng hành người Thẩm chiêu, chờ ta Nàng ở trong lòng âm thầm giảng đạo chương 623 phân biệt Đi hướng Túc Châu, canh 1 Cố kiểu các nàng rời đi ngày này Gió thu đưa sảng, mặt trời lên cao Phản phất cùng ngày thường cũng không Cái gì bất đồng Xưa nay đón đi rước về thập lý đỉnh Cũng rốt cuộc chứng kiến một lần thuộc về các nàng ra cảm xúc biệt ly trừ bỏ Thẩm vãn còn ở Ở cứ không thể tiến đến Ngay cả Thẩm chiêu cái này thương hoạn đều tới rồi hiện trường Mặt khác còn có cùng 10 dặm trang quan hệ tốt hạ gia cùng tuân gia. Đại gia lưu luyến chia tay, hết sức không tha. Nên nói nói, nên công đạo sự, sớm tại này 3 ngày công đạo rõ ràng. Thẳng đến nha dịch thúc dục Cố Kiều các nàng mới không thể không lên xe ngựa, sau đó cùng mọi người cáo biệt. Người không nhìn xem bên ngoài sao. Xe ngựa đông đưa, mai thị nhịn không được hỏi Cố Kiều. Cố Kiều ngựa đầu nhìn xe đỉnh, hơi hơi lắc lắc đầu, không chế được làm nước mắt đường rớt. Nàng không thể sốc lên màn xe. Xúc lên sau nhìn đến trong đám người sắc mặt tái nhật thẩm chiêu, sẽ chỉ làm nàng trong lòng càng là không tha. Mai thị thở dài, hốc mắt cũng có chút ướt ác, vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nương! Cố kiều gắt gao mà nhéo mai thị quần áo, có chút nghẹn ngào hô. Xe ngựa một đường tây hành, dần dần mà rời đi mọi người tầm mắt. Nhìn thấy xe ngựa màn xe nhắm chặt, thẩm chiêu thân mình nóng lên, mạnh mẽ đứng yên, theo sau túi đầu nhìn về phía trong tay túi. Đó là cố kiểu để lại cho đồ vật của hắn một con họa có thần thú túi mặt trên còn có nàng tân thêm chữ viết liền thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng trong đầu đột nhiên hiện ra nàng là quan kiên định ánh mắt tiểu nhi chờ ta ta nhất định sẽ đem những lời này tặng cho chúng ta địch nhân tiểu lăng đi thôi nơi xa trên sơn đạo cố bái không cấm hô chân núi xe ngựa đã sớm quải qua quang hoàn toàn đi vào thanh sơn trướng, không bao giờ gặp lại tung tích cố lăng lại đem chính mình chạm thành một cục đá vô thanh vô tức Không có động tính. cố bái sâu kín thở dài, đem tay đáp ở hắn đầu vai. Thế sự khó liệu, này cũng đều không phải là ngươi mong muốn. Cô bái an ủi, lại nói, ngươi ông cố còn ở trên xe ngựa chờ chúng ta, chúng ta nên trở về cố gia thôn, ngươi cũng đã lâu không có gặp qua cha mẹ ngươi. Cố lăng lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía cô bái, sau đó gật gật đầu, trầm mặt cùng hắn hạ sơn. Khảo xong võ cử sau hắn vẫn chưa suốt ruột rời đi tùy châu thành mà là lưu lại nơi này chờ đưa cố kiểu các nàng cuối cùng đoạn đường. Đối với cố kiểu các nàng bị lưu đầy sự tình, cố lăng vẫn luôn lòng mang ấy nấy. Nếu là chính mình ông cố không có tố giác cố xảo nhi bóp méo tuổi, căn bản là sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cho nên hắn thậm chí liền tự mình ra mặt đi đưa cố xảo nhi đều ngưỡng ngùng. Mà hắn tâm thúc, cũng chính là cố bái, cũng bởi vì ông cố tố giác cố xảo nhi, do đó cùng cố xảo nhi một nhà chặt đứt hợp tác. Về 10 dặm hương diệu nghiệp. Lúc trước bọn họ cùng 10 dặm trang ký kết chính là cùng loại với bán đoạn hiệp nghị, cô bái vợ chồng thoát ly 10 dặm trang sau không được sử dụng 10 dặm trang chữ cho nên, bọn họ rời đi chỉ có thể bắt được tiền bạc bồi thường. Như vậy vừa đi, bọn họ liền tính nắm giữ ủ rượu công nghệ, không có bác đột nước suối, bọn họ cũng đồng dạng nhưỡng không ra rượu ngon tới. Nhưng là cô bái vợ chồng không có lựa chọn nào khác. Mấy năm nay vợ chồng hai người thâm chịu cố xảo nhi một nhà quan tâm, hiện giờ hai nhà bị thẩm vấn công đường. Bọn họ nơi nào còn không biết xấu hổ tiếp tục đãi đi xuống, cho nên chủ động đưa ra rời đi, hơn nữa ở ích lợi phân cách thượng rất là sảng khoái. Không đơn thuần chỉ là như thế, bọn họ còn đem nắm giữ ủ rượu kỹ thuật nòng cốt nhân tài, cũng chính là cố tùng lưu tại 10 dặm trang, xem như nào đó bồi thường. Mà bọn họ, yêu cầu về trước đến cố gia thôn, lại làm bước tiếp theo tính toán. Người với người chi gian duyên phận chính là như thế, có đôi khi chỉ có thể làm bạn đi qua đoạn đường, mà cố bái vợ chồng cùng 10 dặm trang duyên phận. Hiển nhiên duyên tận tại đây. Cố Lăng nhìn nhà mình tam thúc đi ở phía trước thân ảnh, trong lòng nhịn không được cân nhắc, kia hắn cùng Cố Sảo Nhi duyên phận, hay không cũng dừng ở đây đâu. Nguyên bản cho rằng phơi ra Cố Sảo Nhi tuổi, liên lụy ra nàng cùng Thẩm Chiêu nghĩa huynh muội quan hệ, như thế là có thể chặt đức nàng cùng Thẩm Chiêu hôn phối khả năng, nhưng người định không bằng trời định, ai từng tưởng Thẩm Chiêu cái này hương giá tiểu tử, thế nhưng sẽ là định quốc công phủ huyết mạch. Tuy rằng còn chưa từng đối ngoại công bố, nhưng lấy yến đối Thẩm Chiêu thái độ tới xem, chuyện này 89/10 phần nếu thẩm chiêu thật sự là định quốc công phủ huyết mạch hắn nếu khăng khăng muốn cưới cô xảo nhi kia ở mọi người trong mắt đó là hắn tri ân báo đáp vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại rốt cuộc định quốc công phủ ruột thị huyết mạch cố bà tử cùng mai thị lại nơi nào đảm đương nổi cửa này kết nghĩa đâu nhân gia nguyện ý cưới các nàng cháu gái nữ nhi làm vợ kia đó là tốt nhất báo đáp dư luận nháy mắt thay đổi phương hướng đây là quyền thế cùng thân phận chỗ tốt cố lăng nghĩ đến đây ánh mắt mị mị Hắn nhất định phải bàn tay quyền bính, lại không chơ mắt mà nhìn cơ hội từ trước mắt trôi đi. Đến nỗi cô xảo nhi, 3 năm thời gian, chỉ cần nàng một ngày chưa gả, hắn liền còn có cơ hội, húng chi Tây Bắc là hắn địa phương A. Nửa ngày sau, cố kiều các nàng ra Tùy Châu thành địa giới, tới rồi chạm dịch hơi sự nghỉ ngơi. Tuy nói là lưu đầy, nhưng là cũng không áp giải, này nha dịch tư thế ngược lại càng như là hộ tống. Rốt cuộc mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, này một nhà cùng với nói là bị lưu đầy còn không bằng nói các nàng là thánh thượng khâm điểm đến Túc Châu đi hỗ trợ sinh sản. Nay không, trừ bỏ cố kiều các nàng người ngồi xe ngựa ngoại, cố kiều còn ở xe hành thuê tam chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa trừ bỏ các nàng hành lý cùng một ít thức ăn dụng cụ ngoại, dư lại tất cả đều là lần này đi Túc Châu khả năng sẽ dùng đến hẳn giống nông cụ chờ. Ba ngày thời gian cũng không nhiều, trừ bỏ thu thập hành lý, sửa sang lại hảo này đó muốn đưa tới Tây Bắc đi đặc thù đồ vật ngoại, còn muốn công đạo hảo mời giảm trang tất cả công việc bao gồm cải bẹ chế tác gia vị tỷ lệ cùng với các hạng công nghệ. Hiện giờ 10 dặm trang nổi tiếng nhất chính là rượu, nhất ổn định chính là hôi đậu hủ cùng cải bẹ, nhất chịu người hoan nên chính là toan canh cá, nhất lệnh người không tưởng được chính là trang phục phường thế nhưng sẽ dẫn lưu trào lưu. Tóm lại, 5 mặt chiêu bài đều là cứng rắn, vang rội. Cố kiểu vô cùng may mắn chính mình ngày thường liền đem muốn vụ giao cho Mai hoàn thành một nhà, mới không có ở các nàng một nhà bị lưu đẩy thời điểm dẫn tới 10 dặm trang quản lý lâm vào tê liệt nhưng dù vậy Muốn toàn bộ giao tiếp rõ ràng, cũng phế đi nàng hảo một phen công phu. Xào nhi, ăn cơm. Mai thị hô. Cố Kiều dừng lại tự hỏi, xoay người lên xe ngựa. Các nàng yêu cầu ở chỗ này hơi sự nghỉ ngơi, chờ đợi cùng cố Duệ bọn họ hội hợp. Cố Duệ là đi đi nhậm chức, cùng lưu đầy rốt cuộc bất đồng, cho nên không có cùng các nàng một đạo từ Tùy Châu Thành xuất phát, nhưng là hai nhà mục đích địa tương đồng, trên đường tự nhiên muốn cùng nhau. Cũng không biết ngươi mãi mãi bọn họ khi nào đến mai thị có chút lo lắng cố bà tử nàng hiện tại cùng cố duệ hòa ly cũng không phương tiện đi trước cố phủ thăm cố bà tử nhưng từ cố kiều tự thuật giữa là có thể nhận thấy được cố bà tử mấy ngày nay trạng thái không tốt cho nên mới có nảy vừa hỏi trong chốc lát chờ nãi nãi tới nương ngươi bồi nàng nói một lát lời nói khoan khoan nàng tâm nàng hẳn là liền sẽ hảo rất nhiều cố kiều cong cong môi an ủi nói sau đó lấy ra một cái tiểu bình phóng tới các nàng dùng cơm trên bàn nhỏ mai thị thấy nàng từ bình móc ra tương ớt, Nghĩ tới cái gì, không cấm hỏi, đúng rồi, ngươi mang như vậy nhiều tương ớt làm cái gì? Có một chiếc xe ngựa ước chừng nửa xe tất cả đều là loại này chế tốt tương ớt, cho nên nàng rất tò mò. Chương 624 cha con giao phong thử, canh hai An A, đây chính là ta tương lai trông cậy vào. Cố kiều trả lời. Nàng biểu tình rào hoạt, Mai Thị cho rằng nhưng không có đơn giản như vậy, lại nói, ta còn nghe ngươi làm ngươi cứu cứu cùng nhị biểu ca đến các nơi mở rộng này tương ớt lại gặp người mang theo ớt cay hẳn giống, chẳng lẽ ngươi còn muốn giống loại khoai lang đỏ như vậy mở rộng ớt cay gieo trồng. Ân, cái này tới rồi địa phương nhìn xem tình huống rồi nói sau. Cố Kiều cũng không giấu dếm. Mai thị biết nàng từ trước đến nay có chủ ý, cũng không tiếp tục truy vấn. Chỉ là này tương ớt thật sự khai vị ngon miệng, rõ ràng nàng rất sợ cay, lại cảm thấy thứ này phản phất có ma lực giống nhau, một bên sợ hãi một bên nhịn không được phóng tới trong miệng. Chờ các nàng ăn xong sau, cố duệ xe ngửa cũng tới rồi. Cố Duệ lần này đi ra ngoài tổng cộng mang theo hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc thả hành lý. Cố Kiều có chút nghi hoặc, một chiếc xe ngựa, bọn họ một nhà năm người người như thế nào tễ đến hạ. Kết quả đám người xuống xe vừa thấy, thế nhưng chỉ có Cố Duệ cùng hắn hai cái nhi tử, cùng với nàng ngãi ngãi. Ngãi ngãi. Cố Kiều một phen nhào vào Cố Bà Tử trong lòng ngực. Cố Bà Tử dỗi tay ôm lấy nàng, thật dài mà thở dài một hơi. Hai nhà người tại chỗ trình đốn. Cố Kiều do hỏi Cố Bà Tử. Lúc này mới biết được, nguyên lai cố nguyệt nháo không nghĩ đi Tây Bắc, lại đối cố duệ tâm tồn oán hận, cố duệ dứt khoát muốn người đem nàng trực tiếp đưa về đế Kinh Thành, làm nàng đi nàng nhà ngoại sống nhờ. Triệu thị bị phán quyết thu sau hỏi trảm, sớm đã bị áp giải trở về Kinh Thành, nếu là cố nguyệt nguyện ý, vẫn là có thể nhìn thấy nàng nương cuối cùng một mặt. Đến nỗi cố đường cùng cố su, hai người chung quy là cố duệ huyết mạch, hơn nữa vẫn là nam hải tử, cố duệ tự nhiên không được bọn họ trở lại nhà ngoại. Bằng không ngày sau hai đứa nhỏ bồi dưỡng thành địch nhân cũng nói không chừng. Liên như lúc này, bởi vì triệu thị sự tình, hai đứa nhỏ cùng cố duệ tuy rằng cùng chỗ một chiếc xe ngựa, lại không còn nữa ngày xưa như vậy sinh động hưng phấn, tựa như bị sương đánh quá cả tím, hề hài hiệu xỉu. Cái loại này lạnh nhạt xa cách đã là tồn tại. Cố kiều làm bên cạnh người đều có thể cảm nhận được bọn họ phụ tử chi gian vấn đề. Bất quá nàng cũng không quan tâm, bởi vì nàng chính mình cũng không lấy cố duệ đương cha. Một nén nhang sau nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, hai nhà người cùng nhau đi trước. Cố bà tử dứt khoát cùng cố Kiều cùng Mai Thị ngồi trên cùng chiếc xe ngựa. cố Kiều này chiếc xe ngựa là lục thiếu kỳ, lục thiếu kỳ chính là sợ nàng lữ đồ mệt nhọc, cho nên đem hắn kia đặc chế xe ngựa cho nàng. xe ngựa thiết kế độc đáo, có ám cách, có gấp bàn chờ, có thể pha trà nấu rượu, đọc sách vẽ tranh, nghỉ ngơi yên giấc. Tóm lại, ở nhà chuẩn bị thân khí. cố Kiều mơ ước hồi lâu, vẫn luôn tưởng lộng một cái sơn trại bản Nhưng trăm triệu không nghĩ tới thác lưu đại phúc, lục thiếu kỳ thế nhưng chủ động đem nguyên bản đưa cho nàng. Cho nên giờ này khắc này, cố bà tử cùng Mai Thị ở bên cạnh nói nhỏ, nàng liền an tâm mà ngồi ở một bên pha trà, nhưng thật ra đem buồn kẻ hành trình biến thành ở nhà hưu nhà nhật tử. Nương, chúng ta đi thời điểm, thất thúc cũng tới tặng chúng ta. Năm đó sự, hắn hẳn là buông xuống hơn phân nửa, đã không oán chúng ta, chẳng qua chuyện này trùng quy có chút khó có thể tiếp thu, cho nên hắn Mai Thị chấn ăn nói. Tuy rằng nàng cùng cố duệ hoa ly, nhưng nàng vẫn là không có sửa miệng, như cũ kêu cố bà tử một tiếng lương. Ở trong lòng nàng, Nghiễm nhiên đã đem cố bà tử làm như chính mình mẹ ruột. Cố bà tử vẻ mặt vẻ xấu hổ, khi nhi rõ ràng biết hết thể chân tướng, hắn thậm chí còn tham dự. Nhưng hắn năm đó cái gì đều không có nói. Hắn thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi ngở càng thực xin lỗi ông thông ra. Cố bà tử nghĩ vậy sự kiện liền cảm thấy tim như bị đau cắt. Nàng từ nhỏ lấy làm tự hào nhi tử. Mọi người khen ngợi cử nhân, lại vô luận là đối thế tử vẫn là đối cùng trường đều như thế bất nhân bất nghĩa. Cái này kêu nàng thật sâu hoài nghi chính mình giáo dục xảy ra vấn đề, làm nàng nhịn không được đem trách nhiệm ôm đến trên đầu mình. Tổng cảm thấy nhất định là chính mình nơi nào làm được không tốt, ông trời mới có thể như thế trừng phạt chính mình. Cố kiều nghe ra nàng giọng nói tự trách, vội vàng giảng đạo, mãi mãi, này không phải vấn đề của ngươi. Nếu là vấn đề của ngươi, ta cùng thẩm chiêu còn có tiểu vãn đều là đi theo ngươi lớn lên Chúng ta mấy cái liền rất ngoan á đúng hay không? Hơn nữa ngươi xem thẩm chiêu bọn họ, hắn dựa một nhà như vậy đối bọn họ, bọn họ cũng không có trường ngoài a. Cho nên này cũng không phải vấn đề của ngươi, mà là xem người. Liền cùng chúng ta hoa màu giống nhau, mầm vốn là hư, hậu kỳ lại như thế nào che chở bón thúc, kia đều là bổng công. Xào nhi. Mai thị ra tiếng quát lớn, ánh mắt lộ ra nghiêm khắc. Cố kiểu mím môi, trong lòng là không phục, nhưng sợ nàng mãi mãi thương tâm, cho nên lựa chọn không hề ra tiếng. Đừng hung hài tử, xảo nhi nói được không sai, hiện giờ ngay cả đường nhi cùng su nhi đối bọn họ cha đều là cố bà tử thở dài một tiếng, cả người dường như già nua mười mấy tuổi. Một cái da biến thành hiện giờ dáng vẻ này, thật là làm bậy a. Cố Kiều nhìn nàng mãi mãi thương tâm bộ dáng, trong lòng càng là căm giận bất bình. ngày nay buổi tối, bọn họ đặt chân Tùy Châu cùng Cam Châu giáp giới chỗ chạm dịch. Tới rồi ban đêm, Cố Kiều liền không khỏi có chút tưởng nghiệm thẩm chiều bọn họ. Bên ngoài ánh trăng rất tốt thừa dịp mai thị cùng cố bà tử thu thập đồ vật công phu nàng liền đi ra ngoài đi đi lại không nghĩ ở trạm dịch phía trước cách đó không xa trong rừng trúc đụng phải khoanh tay đứng thẳng ngửa đầu vọng nguyệt cố duệ nhìn thấy hắn cố kiều không chút nghĩ ngợi xoay người liền đi cố duệ cũng đã nghe được động tinh quay lại thân tới xảo nhi hắn gọi lại nàng cố kiều dừng lại bước chân hơi nghiêng đầu tiểu ta làm cái gì nàng giọng nói tràn đầy lạnh nhạt cùng xa cách cố duệ nhìn không được hỏi ngươi liền như vậy hả ta Cố Kiều nghe được lời này, không cấm quay lại thân tới, sau đó nhìn về phía hắn. Thấy hắn khuôn mặt tăng thương, thần xác quỷ quải, nàng tức khắc cười, hỏi lại, ta vì cái gì muốn hận ngươi? Cố Duệ có chút cứng họng, theo sau tái nhợt cười cười, ta biết ngươi ở hận ta hoán ta, rốt cuộc ta chưa bao giờ có một ngày quản quá ngươi. Cố Kiều phản bác nói, không, ngươi quá xem trọng chính ngươi, muốn ta hận, ngươi không xứng. Cố Duệ thân thể ngẩn ra. Cố Kiều theo sau châm chọc mà giảng đạo, ngươi không quản quá ta ta vui vẻ còn không kịp, vì sao phải hận? Rốt cuộc bị ngươi như vậy một cái cha chiếu cố cùng quản thúc, kia thật là một kiện muốn mệnh sự tình, muốn nương mệnh sự tình. Nàng ở trong tối chỉ triệu thị sự. Ngay sau đó nàng tiếp tục giảng đạo, cố nguyệt bị các ngươi giáo dưỡng thành bộ giáng kia, hiện giờ cố đường cùng cố su cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện. Cố đại nhân, bọn họ là ngươi xem lớn lên nhi nữ, nhưng chuyện tới hiện giờ, ngươi lại đem chính mình biến thành người cô đơn, đây là ngươi muốn kết cục sao? vẫn là nói từ lúc bắt đầu, cố đại nhân liền tính toán tại đây trên đời đương một con cô hồn giã quỷ đâu. cố kiều nói xong nước mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm cố duệ. cô hồn giã quỷ. cố duệ ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc lên, ngươi muốn nói cái gì? ta tưởng nói, ta mãi nói nguyên bản cái kia ngoan ngoãn nhi tử hay không đã sớm đã chết, mà hiện giờ khối này thể xác, bất quá là một cái ích kỷ, lãnh khốc vô tình linh hồn thôi. cố duệ thân hình cứng lại, lời này nghe chỉ là mắng chửi người nhưng đối với hắn mà nói lại là lòng trời lở đất. Hắn thế nhưng không có phản bác, mà là hỏi, vậy con người, ngươi có phải hay không cũng là như thế? Chương 625 hai người đều là xuyên qua. Mục tiêu thực vật 4, canh 3. Liên tại đây giọng nói rơi xuống hết sức, ánh trăng cũng biến mất mây đen giữa. Bóng đêm đột nhiên trở nên nồng đậm, cố rệ trên mặt thần sắc cũng có vẻ giữ kín như băng. Một trận gió thổi tới, phất qua dương trúc, lệnh đỉnh trúc diệp phát ra tất tốt tiếng vang, dường như rắn độc ở phun lưỡi rắn. Cố Kiều nhìn đối diện đứng nam nhân, trong lòng cảnh giác không thôi. Nhưng là nghĩ đến nàng mãi mãi thương tâm rơi lệ bộ dáng, nàng nội tâm liền có cổ xúc động, muốn biết hắn rốt cuộc có phải hay không xuyên qua khách, lại rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cố đại nhân, vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì? Nàng không đáp hỏi lại, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm hắn, chờ hắn hồi phục. Cố Duệ đồng tử hơi hơi rụt rụt Hai người ánh mắt chạm vào nhau, lẫn nhau không nùi bước. Bóng đêm hạ. Cha con hai người cho nhau thử tham dò lẫn nhau che giấu sâu nhất bí mật. Bọn họ trong lòng đều có một đáp án, nhưng hiển nhiên lẫn nhau đều không muốn trở thành cái kia chủ động vạch trần người, bởi vì vội vàng người kia, tất nhiên sẽ lâm vào bị động cục diện. Cho nên, cố duệ này chỉ cáo giả cuối cùng trả lời, ngươi là của ta nữ nhi, vô luận ngươi nhận hoặc là không nhận, đều thay đổi không được sự thật này. A cố kiều nhẹ chào một tiếng, biết được hắn sẽ không dễ dàng nói ra đáp án, nội tâm cũng không ngoài ý muốn đơn giản xoay người liền đi. Ánh trăng từ mây đen chui ra tới, ngân huy khắp nơi, trên mặt đất đầu hạ nàng bóng dáng. Liên ở nàng sắp đi ra rừng chút tiểu đạo thời điểm, một đạo thâm trầm thanh âm truyền tới, là lướt xúc sắc an đậu đỏ, thận xương tương tư có biết không? Cố Kiều bước chân một đốn, liền nghe được cố duệ thanh âm tiếp tục vang lên. Ôn Đình Quân, cố Kiều đống nhiên xoay người, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía cố duệ. Ôn Đình Quân, đó là bọn họ thế giới kia biết rõ cổ đại thi nhân, từ người cùng lý thương ẩn tề danh khi sưng ổn lý cố duệ nói như vậy ra tới chính là cho thấy thân phận ý tứ cố kiều không nghĩ tới cố duệ thế nhưng nguyện ý chủ động ngả bài này lệnh nàng có chút kinh ngạc ngươi trường nào thì xuyên qua nàng rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm hỏi sáu tuổi cố duệ trả lời sau đó nhìn về phía nàng cho nên mặc kệ ta có phải hay không xuyên qua tới ngươi khẳng định chiếm dụng nữ nhi của ta thân thể cố kiều thân thể cứng đờ nhấp môi không có đáp lời Cố Duệ lại nói, ngươi đâu, ngươi bao lâu xuyên? 11 tuổi. Phản quân bị giết kia 1 năm. Đúng vậy. Ngươi nhưng thật ra mệnh hảo. Cố Duệ cảm khái. Cố Kiều cũng không tiếp hắn nói, dù sao hắn nữ nhi thân thể nàng chiếm đều chiếm, đơn giản trực tiếp ngạ bài. Nếu thẳng thắn thành khẩn, ta cũng cứ việc nói thẳng. Ta tuy rằng là xuyên tới, nhưng là ta nương cùng ta mãi mãi ta là thiệt tình lấy các nàng đương chính mình thân nhân. Mà những chuyện ngươi làm, ta cho rằng nghiêm trọng thương tổn ta nương cùng ta mãi mãi. Ngươi như vậy không phẩm, ta chướng mắt ngươi, cho nên ngươi đừng hy vọng ta hiếu kính ngươi. Về sau chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, ai lo phận ấy. Cố rệ hít sâu một hơi, không có cái lại. Cố kiểu cũng không muốn cùng loại người này nhiều lời. Không biết hắn xuyên qua còn hảo, biết hắn là xuyên qua, lại nghĩ đến hắn kia một phen hành sự diễn xuất, quả thực là quá lệnh người thất vọng rồi. Cứ như vậy đi, chúng ta cũng không có gì hảo liêu. Nàng xoay người liền đi. Chờ một chút. Cố rệ hô. Cố Kiều dừng lại bước chân, không có quay đầu lại. Ngày mai, ngươi có thể hay không mang mang cố đường bọn họ. Hai người bọn họ. Gần nhất không muốn nói với ta lời nói, đường xá dài lâu, ta sợ bọn họ. Ta xem ngươi chủ ý tương đối nhiều, cho nên ngươi có thể hay không. Ngươi là đem ta đương bảo mẫu sao. Cố Kiều sạt thanh. Cố Duệ một nghẹn, theo sau giải thích nói, không phải, ngươi trung quy là bọn họ tỉ tỉ, cho nên. Cho nên đạo đức bắt góc. Ta chiếm dụng ngươi nữ nhi thân thể cho nên muốn giúp ngươi mang nhi tử, liền tính là thân thể này, nàng cũng chỉ thuộc về ta đương, cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Nói xong, cố kiều xài bước mà tránh ra. kế tiếp mấy ngày, nàng cũng không phản ứng cố duệ, nhưng là lại nhịn không được quan sát hắn, bởi vì nàng trước sau tưởng không rõ, một cái hảo hảo hiện đại người như thế nào xuyên qua qua đi liền biến thành này phó đức hạnh, vẫn là nói hắn xuyên qua trước chính là như vậy một bộ đức hạnh. bên ngoài nhìn dáng vẻ đường đường. Trên thực tế một bụng ích kỷ hiệu quả và lợi ích, quả thực chính là danh xứng với thực ngụy quân tử. Nhưng nàng phát hiện, không biết cố duệ là bởi vì chúng bạn xa lánh vẫn là lần này lưu đẩy lại hoặc là như thế nào, hắn tựa hồ là ấy nấy, đối cố bà tử càng thêm hiếu kính, cùng lúc đó, đối cố đường cùng cố su cũng vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, lại chỉ phải tới rồi hai đứa nhỏ mặt lạnh Cố kiêu rước gì nhìn đến kia người một nhà phụ tử phản bội, nhưng nhìn thấy nàng mãi mãi vẻ mặt lo lắng, nàng cuối cùng vẫn là không thể nhẫn tâm. Vì thế chủ động tìm Cố Duệ. Muốn ta giúp người mang cố đường bọn họ có thể, đưa tiền, coi như làm là giao dịch, mặt khác còn có thể lống nàng mãi mãi vui vẻ. Cố Duệ vừa nghe, có chút cao hứng, "Hảo, ta chấp. Một ngày 100 một lượng." Cố Kiều công phu sư tử ngoạm. "Hảo." Cố Duệ trả lời đến cũng thống khoái. Chờ nói định rời đi sau, Cố Kiều trong lòng nhịn không được kinh nghi. Này Cố Duệ sẽ không bị người hạ cổ đi, như thế nào đột nhiên hành sự như thế quá gì. Chẳng lẽ thật là tao ngộ phụ tử quan hệ nguy cơ, hoàn toàn tỉnh ngộ? Rốt cuộc cố đường cùng cố su là hắn thân huyết mạch, cũng không phải không có khả năng. Nhưng, như thế nào có chút không thích hợp a, Cố kiều cân nhắc không ra, chỉ có thể âm thầm cảnh giác, rốt cuộc ở nàng xem ra cố duệ là cái tâm cơ thâm trầm người, loại người này sẽ như thế thẳng thắn, hơn nữa còn lương tâm phát hiện, thật sự thực khác thường. Mà một ngày một trăm lượng bảo mẫu phí cũng làm nàng kiếm tiền tránh thật sự vui vẻ. Dù sao nàng cũng chỉ dùng đem Cố Đường cùng Cố Thu lộng tới các nàng trên xe ngựa, sau đó đem chính mình lúc trước nhàm chán làm người dùng cục đá mài rửa cờ nhảy ném cho bọn họ, làm hai huynh đệ chơi đùa, ngẫu nhiên gia nhập Cố bà tử cùng Mai thị, liền cũng đủ làm cho bọn họ tạm thời quên mất đi mẹ ruột thống khổ, đám chìm ở trò chơi sung sướng giữa. Chớp mắt, 10 ngày qua đi. Cố Kiều tuy rằng không có đối Cố Đường cùng Cố Thu hỏi han ân cần, nhưng bởi vì nàng có đặc biệt nhiều trò chơi nhỏ, hai người cũng dần dần nguyện ý cùng nàng lui tới thậm chí chủ động dò hỏi nàng có hay không hảo ngoạn đồ vật. Cố Kiều xem ở một trăm lượng bạc mặt mũi thượng, tuy rằng đối này hai huynh đệ thích không nổi, nhưng là cũng tận lực hỏi gì đáp đấy. Nàng này lạnh nhạt thái độ, ngược lại làm cố đường huynh đệ càng thích cùng nàng ở chung. Cố Kiều mặc danh mà nhiều hai cái trùng theo đuôi, chỉ cảm thấy bực bội cực kỳ. Đặc biệt là ngày gần đây tới đoàn xe vào tuyển châu bụng, nơi này tất cả đều là liên miên núi non, Cố Kiều một lòng muốn tìm được mục tiêu thực vật liền càng gấp không chờ nổi mà ném rất nảy hai người. Một ngày này, nàng thừa dịp giữa chưa chỉnh đốn thời gian, làm bộ chính mình muốn như xí, rốt cuộc thoát khỏi hai cái tiểu quỷ, sau đó vào rừng rậm. ở mười dặm trang thu thập xong kia cây lông tơ bù kết sau, nàng không cần đụng vào, chỉ cần ánh mắt tỏa định là có thể tìm được mục tiêu thực vật, này tiết kiệm nàng không ít thời gian, cũng làm nàng không cần lại thâm nhập bụng. Lúc này đây nàng theo thường lệ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thực vật, chỉ là băn khoăn một vòng vẫn là không có phát hiện. Nàng lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi. Chỉ là mới vừa lệch về một bên đầu, liền nhìn đến bên cạnh Sam dưới gốc cây trường rêu xanh, trung gian còn trường một gốc cây không biết tên Thảo. Kia Thảo lớn lên thật là kỳ quái, chỉ có một mảnh lá cây, lá cây nhìn qua còn không có bàn tay đại, hành càng là tinh tế. Đây là cái gì? Cố Kiều trong lòng chính tò mò, ngay sau đó liền nghe được trong đầu quen thuộc máy móc thanh âm. Phát hiện mục tiêu độc Diệp Thảo, xin hỏi hay không lập tức thu thập. Phát hiện mục tiêu độc thảo Xin hỏi hay không? chương 626 bị thương, canh 4. Nghe thế quen thuộc giọng nữ, cố kiểu nội tâm kích động không thôi? Độc Diệp Thảo. Đây là thứ gì? Đang nghĩ người tới, trong đầu liền bắn ra Độc Diệp Thảo tương quan giới thiệu. Thức mau nàng rôi tay đụng vào Độc Diệp Thảo, lựa chọn thu thập lựa chọn. Mục tiêu Độc Diệp Thảo thu thập thành công, kích hoạt liên hệ phương hướng chỉ dẫn công năng. Ấm áp nhấp nhở, còn có 14 loại thực vật quý hiếm tạm chưa thu thập. Máy móc giọng nữ lại lần nữa lên Liên hệ phương hướng chỉ dẫn công năng. Cố kiều trong lòng chính cảm thấy nghi hoặc, trong đầu liền lại vang lên một đạo thanh âm. Tiếp theo mục tiêu cây cối, quang diệp dương sỉ, tây bắc hướng, khoảng cách nơi đây 20 giảm. Cố kiều tức khắc ngạc nhiên mà há to miệng. Cho nên cái này liên hệ phương hướng, chính là tiếp theo mục tiêu thực vật nơi địa phương. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này công năng quả thực quá tuyệt vời. Nàng không bao giờ dùng biển rộng tìm kim giường như một đốn mù quáng tìm phải. Như vậy biết phương hướng cùng khoảng cách. Nàng liền có thể có mục đích đi thu thập mục tiêu cây cối, có thể nói là tiết kiệm sức lực và thời gian. Nay không, vào lúc ban đêm, bọn họ xe ngựa sẽ nghỉ ngơi ở dã ngoại, Kia địa phương vừa lúc ly quang diệp dương sỉ nơi vị trí không xa, cố kiều lại nương niệm độn, sau đó đi đem quang diệp dương sỉ cấp góp nhặt. Thứ năm cái mục tiêu cây cối thu thập thành công, tế hóa liên hệ phương hướng chỉ dẫn công năng, không chỉ có co văn tự phương hướng chỉ dẫn, càng có cụ thể định vị, ban khoăn như hướng dẫn Cố Kiều tuy rằng vẫn luôn thực nghi hoặc chính mình thu thập này đó cây cối rốt cuộc có tác dụng gì, trước mắt xem ra cái này bản tay vàng vẫn luôn thực dâu dịa, nhưng không thể không nói, loại này bắt được quá trình làm nàng cảm thấy rất thú vị, giống như là đánh quái thú giống nhau, lại như là chờ đợi trứng màu bật mí. Kế tiếp từ Cam Châu đến Túc Châu trên đường, thẳng thực vật sung xuê, ở liên hệ dưới sự chỉ dẫn, nàng thực mau gom đủ thứ 6 cái cùng thứ 7 cái mục tiêu thực vật, phân biệt là cây thủy sam cùng bạc sam đồng thời đạt được tự do kiểm tra cùng đối thoại công năng. Tự do kiểm tra giải quyết nàng đã từng cần thiết tay xúc hoặc là dùng ánh mắt tỏa định, cũng chính là đến có vật thật mới có thể biết được nên loại thu hoạch đặc tính, công năng cùng với giá trị chờ tệ đoan, làm nàng chỉ cần ở trong đầu mặc niệm nên loại thu hoạch tên, là có thể thu hoạch nên loại thu hoạch tin tức, nhưng lựa chọn văn tự hình ảnh, cũng có thể lựa chọn video. Mà đối thoại công năng tắc càng thú vị. Cái kia máy móc giọng nữ thế nhưng trở nên nguyên manh hơn nữa hỏi gì Cố Kiều quá nhàm chán ngẫu nhiên còn sẽ khai nàng vui đùa. lúc này ra hỏa này liền sẽ giả chết. Có đôi khi tìm tòi số lượng từ quá nhiều hoặc là video quá dài, dùng đối thoại công năng liền sẽ thực phương tiện. Cố Kiều cảm thấy, này đó công năng đều càng ngày càng nhân tính hóa. Vì thế, nàng còn cấp này nói giọng nữ đặt tên chăm biến, bởi vì này giọng nữ đã ở thả bay tự mình trên đường càng đi càng xa, các loại cắt thanh tuyến. Chăm biến chăm biến, có thể hay không trước tiên kịch thấu một chút ra. Tiếp theo cái công năng là cái gì a? Cố Kiều nhằm chán, nhịn không được dò hỏi. Bà mật, liền kịch thấu một chút sao, dù sao ta không có thu thập đến mục tiêu thực vật, lại không thể giải khóa, ngươi cho ta nói sao, như vậy còn có thể làm ta càng có động lực. Cố Kiều bắt đầu cùng nàng rằng co. Kết quả nàng hỏi nửa ngày, trang biến chỉ trở về một câu, rất lợi hại công năng. Rất lợi hại, ngươi nhất định sẽ thích. trang biến lại bổ sung nói, ta nhất định sẽ thích. Cố Kiều trong lòng nói thầm, tuy rằng rất tò mò, nhưng biết chính mình lại như thế nào hỏi cũng hỏi không ra tới, đơn giản từ bỏ. Mà xuống một mục tiêu thực vật định vị biểu hiện ở Giang Nam, cùng Cố Kiều cách ngàn dặm, trước mắt tới nói Cố Kiều là không có cơ hội đi bắt được, cho nên nàng phải chờ tới bật mí, chỉ có thể trong lòng ai thán một tiếng. Chiếu cái này tiến độ, nàng muốn bao lâu mới có thể đem này 18 loại mục tiêu thực vật gom đủ à? Ai thở dài, Cố Kiều đem trong tay Du ký lấy ra. Lúc này mới phát hiện trên xe ngựa chỉ còn lại có nàng cùng cố su. Cố su đang ở nghiên cứu cơ nhảy, đứa nhỏ này hiếu thắng tâm rất cường, vẫn luôn cân nhắc như thế nào thắng qua cố đường.